Bởi vậy, thời điểm chiến đấu, Hứa Dương đều là ngưng tụ thành khí nguyên đao. Ngưng tụ thành kiếm, thương chờ cái khác hình thái vũ khí, uy lực so chi khí nguyên đao, muốn mỏng manh nhị tam thành tả hữu. Rốt cuộc, cửa này bí pháp khí nguyên ngưng luyện chi đạo, càng thích hợp khí nguyên đao. Hứa Dương điều động khí nguyên, bàn tay thượng hiện ra một cổ dao động. Khí nguyên vô sắc vô hình, không dễ dàng phát hiện. Một bên Sở Khinh Vân, đã nhận ra hắn lòng bàn tay hiện ra một cổ thần bí lực lượng, lại là vô pháp cảm ứng được cổ lực lượng này đến tột cùng có gì đặc thú chỗ. Trực giác nói cho nàng, cổ lực lượng này cường đại vô cùng. Hứa Dương ngưng tụ ra một cái khí nguyên cháo, một khi Minh Cốt Thụ xuất hiện, hắn liền đem khí nguyên cháo bao phủ qua đi, chỉ cần bao lại Minh Cốt Thụ, liền có thể vây khốn nó, khiến cho nó vô pháp thoát thân. Tin tưởng Minh Cốt Thụ thực tự tin, cảm thấy không có gì lực lượng có thể vây khốn nó, tất nhiên sẽ không quá để ý khí nguyên cháo. Chỉ cần không có kịp thời né tránh, một khi cháo chúng, Hứa Dương tự tin Minh Cốt Thụ liền không trối nhưng chạy thoát. Chờ đợi là buồn tẻ cùng nhàm chán, Minh Cốt Thụ không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Càng không biết nó hay không sẽ mắc nhiều. Bất quá, nếu giới hết nói này pháp có thể đem Minh Cốt Thụ dụ ra tới, nắm chắc hẳn là rất lớn. Hứa Dương móc ra một quả khí quả ăn lên. Do dự một chút, lại móc ra một quả đưa cho Sở Khinh Vân. Tránh ở thụ sau, kiên nhẫn chờ đợi. Hứa Dương đem hơi thở che chắn, Thuận tiện cũng đem Sở Khinh Vân hơi thở che chắn. Hắn tay vẫn luôn ôm Sở Khinh Vân eo không có buông ra. Sở Khinh Vân cũng không có bất luận cái gì phản đối. Màn đêm buông xuống. Vạn Ác Lâm trung đêm tối, có vẻ càng thêm âm trầm, ác niệm năng lượng ở màn đêm hạ trở nên càng thêm sinh động. U linh ở màn đêm hạ xuất hiện thường xuyên, thực lực cũng sẽ có điều tăng trưởng. Hắc ám đồng dạng là hứa dương sân nhà. Giờ phút này, hắn đã bao phủ ở trong bóng tối, đại thụ sau là một mảnh hắc ám nhìn không tới chút nào bóng người, tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc, một gốc cây màu lam quái thụ từ trên mặt đất chui ra tới. Nó tựa hồ thực cảnh giác, không có lập tức tới gần khí quả, mà là nhìn chăm chăm khí quả nhìn thật lâu. Khí quả dụ hoặc lực là rất lớn, U Linh cũng bị hấp dẫn lại đây, chẳng qua bởi vì U Linh đặc thù không có thực thể, khó có thể hấp thu khí nguyên. Hơn nữa, giới hết ở một bên thủ, nơi nào sẽ cho phép U Linh hấp thu nó khí quả? Minh Quyết thủ hoạt động một chút tới chút tới gần khí quả. Tiếp theo, tốc độ bay nhanh mà tới gần, vươn một mảnh lá cây, lôi cuốn hướng trên mặt đất khí quả. Ông! Dư Hết hé miệng vừa phun, một cái không gian túi phun ra, đem khí quả cùng Minh Cốt Thụ bao phủ ở bên trong. Chợt biến cố, Minh Cốt Thụ không có chút nào hoảng loạn. Lá cây bao bọc lấy khí quả, liền phải trốn chạy rời đi. Một đạo vô hình cái lồng, chợt hạ xuống rồi xuống dưới. Dư Hết ra tay nháy mắt, Hứa Dương đồng thời ra tay. Minh Cốt Thụ thực thần kỳ có thể nhìn ra được tới, nó chút nào không đem giới hết không gian phong tỏa để vào mắt. Bởi vậy, không nhanh không chậm mà, không có nóng nảy mà muốn thoát đi. Khí nguyên ngưng tụ mà thành cái lồng, chật rất xuống, đem minh cốt thụ bao phủ ở bên trong. Chỉ trong ngáy mắt, nguyên bản chấn định tự nhiên minh cốt thụ, chật nóng nảy lên, trên người nổi lên lang quang, dễ cây hướng ngầm một chát, muốn trốn vào ngầm thoát đi. Nhưng mà, nó thế nhưng vô pháp chui vào ngầm, một lực lượng mặc danh, phong bế nó đường lui. Minh Cốt Thụ có vẻ càng thêm nóng nảy, lá cây không ngừng chuột phổi khí nguyên cháo, nhưng mà trước sau vô pháp giao động khí nguyên cháo. Hứa Dương bước nhanh đi vào Minh Cốt Thụ trước, trong lòng trước sau vẫn duy trì cảnh giác, phát hiện Minh Cốt Thụ vô pháp phá vỡ khí nguyên cháo, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ nó thật sự lực công kích thực lực. Nhìn đến Hứa Dương tới gần, Minh Cốt Thụ khí quả đều từ bỏ, ném xuống đất, rễ cây giống như chân giống nhau, nhảy bắn lên, muốn thoát đi, dưới hết nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên. Minh Cốt Thụ lại thần kỳ, gặp được Hứa Dương cũng phải nhận tài. Nhìn Minh Cốt Thụ kia nóng nảy, hoảng loạn bộ dáng, hiển nhiên từ Hứa Dương trên người cảm nhận được uy hiếp. Hứa Dương vươn tay, chụp vào đang ở nhảy bắn Minh Cốt Thụ, đồng thời làm sở Khinh Vân không cần quá tới gần lại đây. Minh Cốt Thụ thoạt nhìn lực công kích không cường, nhưng dù sao cũng là quỷ quẹt mạc danh đồ vật, chưa chắc không có gì kỳ lạ năng lực. Khí nguyên bao trùm nơi tay trưởng, xuyên qua khí nguyên cháo, chụp vào Minh Cốt Thụ trên thân cây, mà Minh Cốt Thụ dễ cây thế nhưng leo lên mặt thượng, quấn quanh ở cổ tay của hắn thượng, thân thể run lên run lên, muốn dây rũa ra tới. khí nguyên cháo theo Hứa Dương ý niệm vừa động, trực tiếp bám vào ở Minh Cốt trên cây. nháy mắt, Minh Cốt thụ liền không thể động đậy, dưới hết chạy nhanh nhảy bắn lại đây, một ngụm đem trên mặt đất khí quả cấp nướt. nhảy hồi Hứa Dương trên vai ngồi xuống, nhìn trầm trầm hắn trong tay Minh Cốt thụ, mắt nhỏ trung tấm tắc bảo lạ, Minh Cốt thụ quả nhiên thua tại Hứa Dương trong tay. nay ngoạn ý, giống như cũng không có gì đặc thù a. Hứa Dương nhìn trầm trầm trong tay Minh Quát thụ buồn bực địa đạo, trừ bỏ cái gì một chút, tựa hồ không có cái khác đặc thù năng lực cùng công hiệu. Sở Kinh Vân đứng ở bên cạnh hắn, nhìn trầm trầm Minh Quát thụ thụ cầu bộ vị, mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Cái kia thụ cầu có một loại mạc danh lực hấp dẫn, tựa hồ nàng nếu là được đến này cái thụ cầu, sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Ta cảm giác cái kia thụ cầu đối ta hữu dụng. Sở Kinh Vân chỉ một lòng tay, Minh Quát thụ màu lam lá cây hướng lên trên, thẳng đến thụ cầu bộ vị đã có dùng vậy cho ngươi đi Hứa Dương đem Minh Cốt Thụ đưa qua chỉ có kia một chút đối ta hữu dụng thu cầu dưới đối ta không có gì tác dụng Sở Kinh Vân lắc lắc đầu không có đi tiếp Minh Cốt Thụ nàng biết Minh Cốt Thụ quỷ quyệt trừ bỏ Hứa Dương chỉ sợ những người khác đều trào không được kia bẻ gãy cho ngươi Hứa Dương duỗi tay chụp vào kia vài miếng màu lam lá cây hạ thân cây vị trí có thể cảm nhận được Minh Cốt Thụ đang run rẩy Tựa Hồ thực sợ hãi chương 788, ăn luôn minh cốt Thụ. Vậy bẻ gãy cho ta đi. Sở Khinh vân vân ra ngón tay, ở minh cốt là cây tử chiểu tiếp theo điểm trên thân cây một hoa nói. Thứ nơi này bẻ gãy đúng không? Không thành vấn đề. Hứa Dương một tay bắt lấy minh cốt Thụ, một cái tay khác nắm thân cây, tính toán lấy cậy mạnh đem này bẻ gãy. Minh cốt Thụ rõ ràng run đến lợi hại hơn. Run bần bật a. Hứa Dương thủ đoạn dùng sức một bẻ, không có thể đem minh cốt Thụ bẻ gãy. Hắc, ta cũng không tin lộng không ngừng ngươi. Tiếp tục dùng sức. Thân cây hơi chút cong một chút, lại là vô pháp bẻ gãy. Ra, Minh Quốc Thụ là chiếc không ngừng, lúc trước ta cũng chưa có thể bẻ gãy Minh Quốc Thụ. Đương nhiên, này cây Minh Quốc Thụ, tựa hồ không phải thành niên thể, bất quá siêu phàm cũng đừng nghĩ bẻ gãy. giới hết mở miệng nhắc nhở nói. Nếu chiếc không ngừng ta cũng không tin chém không ngừng. Hứa dương so hăng hái. Đem Minh Quốc Thụ thụ cầu một mặt, giao cho sở khinh vân cầm, hắn tay trái bắt lấy Minh Quốc dễ cây bộ trong tay ngưng tụ ra một phen khí nguyên tiểu đao tới khí nguyên tiểu đao ngưng tụ mà ra minh cốt thụ run rẩy đến xưa nay chưa từng có lợi hại tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm không ngừng mà run rẩy lại là trước sau vô pháp đột phá khí nguyên giam cầm đem khí nguyên tiểu đao ở muốn bẻ gãy vị trí khoa tay múa chân một chút một đao chém đi xuống minh cốt thụ kịch liệt run rẩy một chút nếu là có thể kêu ra tiếng chỉ sợ đã phát ra hét thảm một tiếng một đao đi xuống tuy rằng không có thể đem thân cây chặt đứt lại cũng chém vào một phần ba. Hứa Dương tinh thần rung lên, quả nhiên, liền không có khí nguyên công không phá được phòng ngự. Một đao lại một đao chặt bỏ đi, liên tiếp chém ba đao, rốt cuộc đem Minh Cốt Thụ chém đứt. Kia cái thủ cầu, hẳn là Minh Cốt Thụ đầu đi. Đầu bị chém, Minh Cốt Thụ có phải hay không sẽ quải rớt. Hứa Dương nhận thấy được Minh Cốt Thụ run rẩy, mặt vỡ chỗ tựa hồ chảy ra một tia chất lỏng. Chợt, nghe thấy được một cổ mùi thơm ngào ngạt hương khí, gợi lên hắn muốn ăn. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, Hai mắt sáng lên mà nhìn chầm chầm minh cốt thụ mặt vỡ chỗ, có một loại muốn gặm minh cốt thụ ý niệm. Người được hương khí không có. Sở Kinh Vân trong tay cầm thụ cầu, bàn tay chung một vòng sóng ợn, đem thụ cầu bao phủ đi vào. Nghe vậy sửng sốt, cái gì hương khí? Không có a, Không có. Hứa Dương nhìn về phía rơi hết, rơi hết lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có người được. Nói như thế tới, minh cốt thụ hương khí, chỉ có chính mình có thể nghe thấy được. Có lẽ, cảm nhận được muốn gặm minh cốt thụ ý niệm. Hứa Dương xác định, dư lại minh cốt thân cây cùng rễ cây, đôi chính mình có một ít chỗ tốt. Lập tức không hề chần chờ, cũng mặc kệ minh cốt thụ run rẩy để vào trong miệng, răng rắc một tiếng liền cắn một đoạn xuống dưới, nhai nhai, hương vị không tồi, so cây mía ăn ngon nhiều. Dưới hết xem trận tròn mắt, minh cốt thụ như vậy giòn sao? Răng rắc một ngụm liền cắn xuống dưới. Hứa Dương cắn một ngụm minh cốt thụ lúc sau, rồi tay đem còn thừa minh cốt thụ đưa tới Sở Khinh Vân trước mặt. Hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi muốn hay không cũng tới một ngụm. Sở Khinh Vân chừng hắn một cái, ta mới không có tốt như vậy rằng. Trong tay nhột nhạo sóng gợn, bao phủ ở thụ cầu, mắt thường có thể thấy được thụ cầu thế nhưng chậm rãi mềm hóa, cuối cùng hóa khai trở thành một đoàn năng lượng, hóa thành một đoàn năng lượng lúc sau, thế nhưng dần dần ngưng tụ thành một quả con cong lưới rao sắc bén bộ dáng, như trăng rằm lưới rao sắc bén thượng, hiện ra phức tạp huyền ảo phù văn, một cổ đặc dị hơi thở tràn ngập, cùng Sở Khinh Vân trong tay nhột nhạo sóng gợn dung hợp ở cùng nhau. Công nhận ở Sở Khinh Vân bàn tay chung xoay tròn, nhộn nhạo ra một vòng mạc danh hơi thở. Hứa Dương sắc mặt chỉnh trọng lên, Minh cốt thủ cầu biến hóa mà đến công nhận, phi thường chi kỳ lạ, hơn nữa cùng Sở Khinh Vân thức tỉnh năng lực hoàn mỹ dung hợp. Có này một phen công nhận lúc sau, Sở Khinh Vân thời gian tạm dừng năng lực, có không nhỏ tăng lên. Giới Hết nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi mà nhìn Sở Khinh Vân trong tay công nhận, quá khủng bố. Công nhận thượng thế nhưng ẩn chứa một tia thần bí cảnh giới hơi thở. Tựa hồ là Minh cốt tụ trung sở chịu tại kia một kia thần bí cảnh giới hơi thở dung nhập sở khinh vân năng lực bên trong nó không rõ chính là vì sao sở khinh vân có thể dung hợp kia một kia thần bí cảnh giới hơi thở kia một đạo công nhận cho nó một loại uy hiếp cảm giác phảng phất lúc trước nó cường thịnh là lúc sở gặp được kia một màn giới hết bi ai phát hiện chẳng những hứa dương nó treo chọc không dạy nổi ngoan ngoãn làm sùm vật hiện tại liền sở khinh vân nó đều treo chọc không dạy nổi mà lấy trước mắt tình huống tới xem hứa dương cùng sở kinh vân sẽ là một đôi nhi a. Nói cách khác, chính mình cái này tương lai chủ mẫu, nó phải cẩn thận cẩn thận mà ứng phó. Nếu không chọc giận, nó còn đếm mùi đau khổ. Chính mình lớn lên giống như không đủ manh a, như thế nào mới có thể đủ thảo đoạt huy chương mẫu niềm vui đâu? Dưới hết lâm vào trầm tư. Ta cảm giác, ta lại cường đại rồi. Sở Kinh Vân vui vẻ ra mặt, thưởng thức trong tay công nhận, nhìn trầm trầm hứa dương nói, nếu không chúng ta đánh một hồi, ta cảm thấy có nó, có thể đánh bại ngươi. Công nhận rất cường đại. Tựa hồ cất dấu nào đó thần bí lực lượng, nàng trước mắt còn vô pháp khống chế, phát huy không ra công nhận uy lực. Dù vậy, công nhận cũng cực đại mà tăng cường nàng thức tỉnh năng lực. Có nó, ngươi cũng giống nhau không phải đối thủ của ta. Hứa Dương lắc đầu, vươn tay trực tiếp tham nhập sở khinh vân bàn tay trùng, hoàn toàn làm lơ nàng trong tay nộn nhạo sóng gợn. Vươn hai ngón tay méo vào công nhận thượng, nhẹ nhàng mà đem công nhận méo ra tới. Công nhận lại là quỷ quyệt mà cường đại, sở khinh vân thời gian năng lực. Đồng dạng cường đại vô cùng, nhưng mà đối mặt khí nguyên đều trở nên yếu ớt. Hứa Dương đem khí nguyên bao trùm bàn tay, nhẹ nhàng liền phá khai rồi thời gian tạm dừng năng lực, nhẹ nhàng nắm công nhận. Nay ngoạn ý xác thật không tồi, có này đem công nhận, ta cảm giác ngươi có thể không sợ nửa linh cảnh uy hiếp. Quan sát một chút trong tay công nhận, có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa một tia mạc danh hơi thở. Rất cường đại, thực thần bí hơi thở. Đem công nhận nhét trở lại sở khinh vân trong tay, Hứa Dương một bên gặm mình cốt tụ, một bên nghiêm túc nói: Nữ Nhi, về sau đều đừng nói khiêu chiến ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, ta trước sau đều so ngươi lợi hại. Sở khinh vân thực bất đắc dĩ, mỗi lần cảm thấy chính mình cũng đủ cường đại, có thể đánh bại hứa dương là lúc, cuối cùng đều phát hiện, hứa dương như cũ không phải nàng có thể đánh bại. Công nhận biến mất ở tay nàng trong tay, trực tiếp thu vào trong cơ thể, lấy thức tỉnh năng lực còn dưỡng. Minh quốc thụ bắt được, hơn nữa đã lệnh. Thu cầu hóa thành một phen công nhận, dư lại hứa dương cấp ăn. Ăn xong minh cốt thụ lúc sau, hứa dương phát hiện đan điển khí hải bên trong, xuất hiện biến hóa. Khí hải sơn thượng, hiện ra một gốc cây tiểu thụ. Cùng minh cốt thụ cũng không tương đồng, không có thụ cầu, ngược lại cảnh lá tốt tươi. Tương đồng chính là, này cây lớn lên ở khí hải sơn tiểu thụ, là màu lam. Một mét rất cao màu lam tiểu thụ, lớn lên ở khí hải sơn thượng, cùng tử vi thụ xa xa tương đối. Hứa dương có thể cảm giác được đến, màu lam tiểu thụ, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Có lẽ theo thực lực tăng lên, khí hải sơn thượng tử vi thụ cùng màu lam tiểu thụ, cuối cùng hội trưởng thành tre trời đại thụ. Đan điển khí trong biển khí nguyên, đã gia tăng rồi không ít, tuy rằng cũng không có giống như chân chính hải dương như vậy, bất quá khoảng cách siêu phàm nhị cảnh, chỉ kém như vậy một chút. chương 789, thâm nhập vạn ác lâm. Trong bóng đêm vạn ác lâm, u Linh có vẻ đặc biệt sinh động, ác nghiệm năng lượng cũng trở nên càng có ăn mòn lực. Nhìn về phía vạn ác lâm chỗ sâu tròng, hứa dương không cấm tò mò Vạn ác lâm chỗ sâu trong đến tột cùng tồn tại cái gì đâu? Ngã xuống huyết ma tàn niệm, cái kia huyết sắc di tích lại ẩn nấp với nơi nào? Vạn ác lâm đến tột cùng có bao nhiêu đại? Không có người biết, tiên tộc cũng không có tham dò xong vạn ác lâm, thậm chí khả năng không có đặt chân vạn ác lâm chân chính trung tâm mảnh đất, lấy tiên tộc cổ vương thực lực, thế nhưng cũng chưa có thể tham dò đến vạn ác lâm trung tâm mảnh đất, trừ bỏ vạn ác lâm cũng đủ mở mang ở ngoài, chỉ sợ cùng tồn tại các loại nguy hiểm có quan hệ. Hứa Dương có chút tâm động. Huyết ma ngã xuống nơi, chỉ sợ có không ít bảo vật. Cái kia huyết sắc di tích, lần trước cũng không có tham dò xong, thậm chí đều không có tiến vào đến di tích chân chính trung tâm mảnh đất. Nếu không, chúng ta tham dò một chút vạn ác lâm. Hứa Dương đề nghị nói, sở khinh vân thực lực không yếu, đặc biệt là nàng thời gian tạm dừng năng lực, đặc biệt khủng bố, mới vừa lại đạt được một phen thần bí công nhận, thực lực bạo tăng, cũng đủ có thực lực tham dò vạn ác lâm, trừ phi gặp gỡ linh cảnh cấp cường đại tồn tại. Nếu không. Lấy hai người hiện giờ thực lực, hơn nữa dưới hết tồn tại, liên thủ dưới, đủ để đánh chết linh cảnh dưới bất luận cái gì cứng, giả. Hảo! Sở Khinh Vân không có chút nào do dự liền đáp ứng xuống dưới. Vậy đi thôi. Hứa Dương giơ tay vung lên, một mảnh lá cây phiêu phù ở trước người, nháy mắt mở rộng biến thành một mảnh trường 5 mét, khoan 2 mét nhiều thật lớn lá cây. Lưu Vân Phi Diệp. Cái này phi hành bảo vật, vừa lúc có thể có tác dụng. Ôm Sở Khinh Vân, nhảy lên Lưu Vân Phi Diệp. Sóng vai ngồi ở lá cây thượng. Lưu Vân Phi Diệp ở giữa, hơi chút ao ham đi xuống, lá cây ven hơi hơi hướng về phía trước cuốn lên, một cổ nhàn nhạt năng lượng, đem hai người bao phủ ở bên trong, có thể cách trở phi hành trên đường phong, đồng thời cụ bị nhất định lực phong ngự. Hóa thành một đạo nhàn nhạt quang hoa, hướng tới vạn ác lâm chỗ sâu trong bay đi, Lưu Vân Phi Diệp ở vạn ác lâm che trời đại thụ gian đi qua. Không biết, vạn ác lâm nội có hay không cái gì bà bối. Hứa dương một bên thao tác Lưu Vân Phi Diệp. Một bên thăm dò ven đường khả năng xuất hiện bảo vật. Hưng đông thời điểm, Vạn Ác Lâm vẫn như cũ là sấm xịt, chẳng qua âm linh hơi thở yếu bớt. U linh cũng không có như vậy sinh động. Hơn nữa, ác niệm năng lượng ăn mòn lực yếu bớt một ít. Lúc này, Hứa Dương cùng Sở Kinh Vân đã thâm nhập Vạn Ác Lâm gần 3000 dặm. Theo thâm nhập, gặp mấy chỉ gần như thật thể ác linh. Nhưng này mấy chỉ ác linh tựa hồ có được nhất định linh trí, nhìn đến Hứa Dương cùng Sở Kinh Vân, cũng không có khởi sướng công kích, phảng phất cảm giác tới rồi nguy hiểm càng là thâm nhập vạn ác lâm, dần dần sám xịt vạn ác lâm trùng, xuất hiện một mạt nhàn nhạt huyết sắc quang mang. huyết sắc quang mang cùng sám xịt ác niệm năng lượng dung hợp ở bên nhau, phản phất ở màu xám bên trong, bôi lên một tầng màu đỏ nhạt. càng là thâm nhập ác niệm năng lượng trung màu đỏ, càng ngày càng thâm, hơn nữa ác niệm năng lượng trở nên có chút cuồng bạo. dần dần mà, trước mắt nhìn lại, một mảnh huyết minh ngông, màu xám đã bị huyết sắc thay thế. huyết sắc vạn ác lâm càng có vẻ cuồng bạo, thị huyết. Cái loại này ác niệm năng lượng, giống như có được ý thức giống nhau, không ngừng xâm nhập mà đến. Giờ phút này, Hứa Dương cuối cùng minh bạch, vì sao tiên tộc không có thăm dò song vã Đắc Lâm? Tới rồi nơi đây, huyết sắc ác niệm năng lượng, anh mòn chi lực quá cường, ác niệm càng cuồng bạo. Mặc dù là siêu phẩm, thời gian dài ngốc tại loại địa phương này, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thậm chí một cái vô ý, sẽ bị ác linh sở sấn. Ở huyết sắc ác niệm năng lượng hoàn cảnh nội, cùng ác linh chiến đấu là cực kỳ bất lợi chúng chi trước mắt minh ngông vô bờ huyết sắc tầm thường siêu phàm căn bản không dám thâm nhập một khi thâm nhập huyết sắc vạn ác lâm nội tao nộ tập kích vô pháp kịp thời rời khỏi tới sẽ lọt vào ác niệm năng lượng xâm nhập có ngã xuống chi nguy thậm chí bị ác niệm năng lượng chiếm cứ thân hình thần hồn lọt vào cắn bớt như vậy trở thành một khối làm ác niệm năng lượng tả hữu cái xác không hồn hứa dương trên người bao trùm khí nguyên ác niệm năng lượng vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng thậm chí từng sợi ác niệm năng lượng hút vào trong cơ thể, chuyển hóa vì khí nguyên. Mưa chân lại tiểu cũng là thịt ta. Sở Khinh Vân trên người nhộn nhạo một vòng sóng gợn, đồng dạng không chịu ác niệm năng lượng ảnh hưởng, phàm là tới gần ác niệm năng lượng đều không thể xâm nhập sóng gợn trong vòng, phảng phất cùng Sở Khinh Vân tồn tại thời gian kém, không hề cùng cái thời gian tần đoạn nội. Huyết Minh mang vạn năng lâm, năng lượng phi thường nồng đậm, chẳng qua tràn ngập ác niệm, có thể ảnh hưởng, quấy nhiều đến thần hồn, không có người dám hấp thu nảy đó năng lượng với hứa dương mà nói lại là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn vẫn luôn hấp thụ ác niệm năng lượng, chuyển hóa vì khí nguyên, chẳng sợ chuyển hóa hiệu suất không cao, tích tiểu thành đại, cũng coi như có điểm thu hoạch. Dưới hết cũng không chịu ác niệm năng lượng ảnh hưởng, huyết ma cố nhiên cường đại, nhưng mà dưới hết lúc trước càng lũ bước. Hiện tại thực lực là không cường, còn ở vào cận bã giai đoạn, nhưng mà này đó huyết sắc năng lượng, trung quỹ đều không phải là huyết ma lúc toàn thịnh, ở dài lâu 5 tháng ăn mòn ở dưới, đã trở nên thực mỏng manh. Cho nên, dưới hết cũng ở không có lúc nào làm mà hấp thu ác niệm năng lượng. Giống. Phương xa chuyển đến thu giống. Một đạo thật lớn thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là một con cả người huyết sắc kiên giáp, phần lưng cao cao phồng lên, giống như lưng núi giống nhau. Một đôi mắt đỏ như máu, tràn ngập bạo ngược cùng thị huyết hơi thở. Yêu thú. Hơn nữa là một con siêu phàm tam cảnh yêu thú. Chẳng qua, nay chỉ yêu thú hẳn là đã chết. Ác niệm năng lượng ở thao tác nó thân thể. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, dần già, này chỉ yêu thú trong cơ thể ác niệm năng lượng, hay không sẽ đản sinh ra ý thức. Giống. yêu thú vọt lại đây, cuốn lên một cổ huyết sắc sóng chiều, năng lượng bắt đầu bạo động, thị huyết hơi thở đánh tới. Sở Kinh Vân ra tay, trong tay xuất hiện một phen công nhận, hướng tới yêu thú bay vút mà đi. Mỗi lần yêu cầu ra tay là lúc Sở Kinh Vân đều sẽ rảnh trước ra tay, lấy thần bí công nhận đem tập kích ác linh chờ đánh chết. Con nhận tốc độ, nhìn qua cũng không có có vẻ đặc biệt mau. Nhưng mà yêu thú lại là vô pháp né tránh. Ở nó né tránh một khắc, công nhận lại là trợn xuất hiện ở nó trên đầu. Trực tiếp hoàn toàn đi vào yêu thú đầu. xuất Yêu thú làn ra trở nên khô khát, một thân năng lượng trợn mất đi một phần ba. Ẩm vang. Yêu thú ngã xuống trên mặt đất. Công nhận về tới sở khinh vân trong tay. Đánh chết yêu thú lúc sau, sở khinh vân sắc mặt trở nên tái nhợt này một kích tiêu hao so dự đoán còn muốn đại. Yêu thú bản thân đã chết, sở khinh vân một kích chỉ là đem yêu thú trong cơ thể ác niệm năng lượng cấp đánh tan mà thôi. đã không có ác niệm năng lượng chiếm cứ yêu thú thi thể dần dần mềm hóa chậm rãi hóa thành một đoàn huyết sắc năng lượng phiêu tán tiếp tục thâm nhập vạn đắc lâm huyết sắc vạn đắc lâm dần dần mà liền cây tối đều biến thành huyết sắc hơn nữa này đó huyết thụ bên trong lại là có không ít siêu phẩm cảnh huyết thụ bất luận cái gì một người siêu phẩm cường giả tiến vào đều có ngã xuống nguy hiểm hứa dương cũng không dám đại ý đem lưu vân phi diệp thu nhỏ lại biến thành một mảnh 2m trường, 1m khoan là cây, cùng sở khinh vân gắt gao mà dựa vào ngồi ở cùng nhau. Khí nguyên bao trùm mà ra, đem lưu vân phi diệp cùng sở khinh vân đều bao phủ ở bên trong. Hơi thở toàn bộ thu liễm, giờ khắc này, bất luận là ác linh, cũng hoặc là siêu phàm huyết thụ, đều không thể nhận thấy được hứa dương hai người tồn tại. Trưng 790, huyết sát tiểu hồ, lại nhập di tích. Một bàn tay ôm vào sở khinh vân eo thon thượng, thấp giọng nói, không cần ra tay, vạn nhất này đó ngoạn ý bạo động lên sẽ có chút phiền phức. biết. sở kinh vân lên tiếng. nàng sắc mặt như cũ lược hiện tái nhợn, thời gian dài vẫn luôn vận dụng năng lực tiêu hao vẫn là không nhỏ. hứa dương thấy vậy lấy ra một quả khí quả nhét vào miệng nàng, thở dài, này trái cây thực chân quý, ngươi ăn ta nhiều như vậy, hẳn là tỏ vẻ một chút đi. sở kinh vân chừng hắn một cái, ngươi còn muốn như thế nào tỏ vẻ? hứa dương h h một chút, cánh tay hơi hơi dùng sức, đem nàng ôm đến rửa vào trên người mình. lưu vân phi diệp tiếp tục đi tới. Càng là thâm nhập, huyết sắc ác niệm năng lượng càng là nồng đậm, đến cuối cùng thậm chí có thể nhìn đến vạn ác lâm nội, phiêu đảng hơi mỏng huyết sắc xương ngủ giống nhau. Hơn nữa, theo thâm nhập, phát hiện vài chỉ yêu thú. Tất cả đều là ác niệm năng lượng ăn mòn, hoặc là ác linh bám vào người. Lưu Vân Phi Diệp không hề hơi thở dao động, ở huyết sắc cây tối chi gian xuyên qua, không có khiến cho ác linh hoặc là siêu phàm huyết thụ chú ý. Vạn ác lâm chỗ sâu trồng, truyền đến huyết sắc năng lượng dao động giống như sóng chiều giống nhau nhộn nhạo mà ra. Hứa Dương sắc mặt ngưng trọng lên. Hết Nhi, ngươi nói, có hay không khả năng tồn tại linh cảnh ác linh? Như thế mãnh liệt ác niệm năng lượng, cơ hồ sắp xương ngủ hóa, làm không hảo tiềm tàng linh cảnh cường đại tồn tại. Giới hết sắc mặt hơi chút ngưng trọng một ít, ra, có hay không linh cảnh không biết, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, làm không hảo bên trong là huyết ma ở phục sinh a. Huyết ma phục sinh. Hứa Dương sừng sốt, ngã xuống đều có thể đủ phục sinh, đánh không chết cũng không phải cùng tiên tộc phục sinh vương giả như vậy, huyết ma phục sinh là hắn ngã xuống là lúc, khả năng cũng bị thương nặng địch nhân, cho nên hắn thần hồn cố nhiên băng nát, lại không có hoàn toàn mai một, trải qua dài lâu năm tháng, tràn ngập ý niệm bắt đầu ngưng tụ, ra đời tân ý thức, đều không phải là là ngã xuống trước huyết ma. Vạn ác lâm trung ác niệm năng lượng, đến từ huyết ma ngã xuống trước bạo ngược chi khí, cùng hắn hỏng mất thần hồn có quan hệ, mà vạn ác lâm chỗ sâu trong, huyết ma chân chính ngã xuống chỗ, ác niệm càng thêm cường đại. Siêu phàm huyết thụ, ác linh chờ kỳ thật đều nguyên tự huyết ma. Trải qua dài lâu năm tháng, này đó ác niệm dần dần hội tụ ở bên nhau, thậm chí còn bám vào ở cái gì đó thượng, dần dần ra đời tân ý thức. đương nhiên, cái này phục sinh huyết ma kỳ thật đã không có ngã xuống phía trước huyết ma ký ức. Hứa Dương không khỏi nghĩ tới Quang Minh Vương. Lúc trước hắn đó là ý niệm trải rộng đệ nhị không gian, cuối cùng hội tụ ở bên nhau, ý đồ phục sinh. Sợ bất đồng chính là Quang Minh Vương ý niệm phiu tán ở đệ nhị không gian. Là hắn sống lại bí thuật, một khi phục sinh là cụ bị ký ức, là chân chính ý nghĩa thượng phục sinh. Cung Khải Hồng chờ tiên tộc vương giả phục sinh, lại có rất lớn bất đồng. Tương so mà nói, quang minh vương loại này phục sinh, mới càng hoàn mỹ, không có rất nhiều khuyết tật. Hắn này đây toàn bộ đệ nhị không gian năng lượng phục sinh, một khi phục sinh thực lực liền sẽ khôi phục rất nhiều, đoàn tụ thân thể, mà phi như Khải Hồng này đó phục sinh vương giả, thuộc về đầu thai một lần, từ sống lại loại trung ra đời, chỉ là giữ lại lúc trước ký ức. Sống lại loại ra đời lúc sau, bọn họ là tồn tại một ít khuyết tật, yêu cầu phí thời gian đi đền bù, hơn nữa yêu cầu một lần nữa đi lên tu luyện chi lộ. Mà Quang Minh Vương phục sinh, là trực tiếp phục sinh, chỉ cần không ngừng khôi phục hao tổn năng lượng, liền có thể khôi phục đỉnh, không cần trọng đi tu luyện chi lộ. Bất quá, Quang Minh Vương tương đối xui xẻo. Phục sinh thời điểm, gặp hứa dương cùng dưới hết, ngạnh sinh sinh bị đánh gãy. Hơn nữa, một bộ phận ý thức, đều bị hấp thu ma diệt. Quang Minh Vương có không lại lần nữa phục sinh, tạm thời không biết, bất quá hắn phục sinh lúc sau, khẳng định sẽ khuyết thiếu một bộ phận ký ức. Khuyết thiếu một bộ phận ý thức, cũng tương đương hắn khuyết thiếu một bộ phận ký ức. Hứa Dương không có tiếp tục đi tới, vạn nhất cái kia phục sinh huyết ma, có được linh cảnh thực lực, kia đã có thể không thật là khéo. Chẳng sợ vô pháp phá giới hết phòng, chỉ cần đem giới hết đóng cửa, tình cảnh liền không thật là khéo. Nhìn về phía vạn ác lâm chỗ sâu trong... Mơ hồ nhận thấy được như sóng chiều giống nhau nhộn nhạo mà ra ác niệm năng lượng, tham dò tới rồi này một bước, nếu là như vậy thối lui, không cam lòng. Êt nhi, nếu là huyết ma có linh cảnh thực lực, ngươi có không tránh đi nó, không làm cho nó chú ý. Hứa dương ngưng trọng địa đạo. Giới hết tinh thần rung lên, biểu hiện cơ hội tới. Móng vút nhỏ vô ngực, nói, ra yên tâm, vấn đề không lớn. Vậy hành. Hứa dương thu hồi lưu vân phi diệp, ôm sở khinh vân tiến vào giới hết trong miệng. Mà giới hết biến thành một con tiểu góc, trên người màu xanh lục đều ảm đạm đi xuống, nhiễm một tầng nhàn nhạt huyết hồng chi sắc. Trên mặt đất nhảy bắn đi tới, nhảy dựng đó là thượng trăm mét xa, hơn nữa vô thanh vô tức. Dưới hết tiến lên tốc độ, cũng không có nhiều màu, vì không bị phát giác, nó mỗi một lần nhảy bắn, đều cơ hồ dán mặt đất về phía trước phi hành, càng là thâm nhập và đắc lâm, cái loại này như sóng chiều ác niệm năng lượng, liền càng ngày càng mãnh liệt. Nếu nói phía trước, chỉ là nhàn nhạt sóng gợn, như vậy giờ phút này đã là phong ba hải lãng. Huyết sắc đại thụ đã biến mất. Trung tâm mảnh đất chỉ có huyết sắc ác nghiệm năng lượng mãnh liệt mênh mông, xa xa mà thấy được một cái huyết sắc tiểu hồ. Tiểu hồ đó là ác nghiệm năng lượng kích động trung tâm. Dư Hết đi tới huyết sắc tiểu hồ biên, hơi chút tạm dừng một chút. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân ngồi ở dưới hết trong miệng, xuyên thấu qua nó hơi hơi mở ra miệng, hướng tới bên ngoài nhìn lại, huyết sắc tiểu hồ trung tâm vị trí, tựa hồ tiềm tàng thứ gì. Nơi này Hẳn là đó là huyết ma ngã xuống chỗ. Huyết sắc di tích không gian trung tâm chỗ, nói không chừng cũng là ở chỗ này. Giới hết nhảy vào tiểu hồ trung, giống như một con quốc, hướng tới hồ trung tâm bơi đi. Trước mắt là một mảnh huyết sắc. Ác niệm năng lượng phảng phất thời khắc phát ra không cam lòng, phẫn nộ gào. Ong. Một đạo sóng gợn nộn nhạo mà đến, trước mắt cảnh tượng biến đổi, xuất hiện ở một cái huyết sắc không gian trong vòng. Đã không ở tiểu hồ bên trong, mà là xuất hiện ở một tòa cao ngất ngọn núi phía trên. Ra, chúng ta tiến vào di tích. Hứa Dương cùng sở khinh vân từ rơi hết trong miệng ra tới, mà rơi hết nhảy ở trên vai hắn ngồi sổn. Cái này di tích, đến tột cùng là như thế nào hình thành? Hứa Dương đánh giá di tích, xác định là lần trước tiến vào di tích. Chẳng qua, nơi này đã tới gần di tích trung tâm, lần trước cũng không có đặt chân nơi này. Nơi này hẳn là huyết ma ngã xuống tan nghiệm, hóa thành di tích, nơi này địa hình địa mạo đều là đến từ huyết ma tan nghiệm, là hắn đã từng đến quá địa phương hán tàn niệm căng ra một cái tiểu không gian, đản sinh ra tới cái này di tích. dưới hết khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái nói: nơi xa có thể nhìn đến một tòa cao ngất trong mây, giống như một thanh chỉ hướng trời cao cự kiếm. cự kiếm ngọn núi là mơ ảo, không tồn tại với di tích nội. mà đỉnh núi này đúng là thập phương biên giới thời đại, nổi danh một đỉnh núi chí nhất. huyết ma ấn tượng khắc sâu, cho nên ngã xuống sau tàn niệm, đản sinh ra một cái di tích kỳ, đem đỉnh núi này hình dạng diễn hóa ra tới bất quá bởi vì huyết ma tàn niệm thực lực không đủ, bởi vậy không có thể đem đỉnh núi này diễn hóa ra thật thể tới, chỉ là diễn hóa ra một đạo mông lung bóng dáng. chương 791 huyết ma đồng huyết sắc không gian là huyết ma ngã xuống sau tàn niệm ra đời, nói không chừng có quan hệ với thập phương biên giới tin tức, bao gồm hắn cùng ai bùng nổ đại chiến, cho nên ngã xuống tin tức. hai người một tết ở di tích nội thăm dò lên, hứa dương vẫn luôn cảnh giác, sợ tồn tại linh cảnh cường đại ác linh, hoặc là. Huyết ma thật sự phục sinh, thực lực đạt tới linh cảnh. Nhưng mà, vẫn luôn thăm dò tới rồi huyết sắc không gian trung tâm chỗ, như cũ không có phát hiện phục sinh huyết ma. Có lẽ là nhiều lo lắng, ác niệm năng lượng không có ngưng tụ, ra đời tân huyết ma. Huyết sắc không gian trung tâm chỗ là một tòa tiểu hồ. Cùng di tích bên ngoài huyết sắc tiểu hồ giống nhau như lúc, Hứa Dương thậm chí hoài nghi, cái này tiểu hồ kỳ thật là cùng cái. Giữa hồ dưới nước, mơ hồ cất giấu thứ gì? Huyết sắc hồ nước hơi hơi tạo nên gợn sóng lại là không có di tích ngoại như vậy mãnh liệt. Hồ nước là đỏ như máu, tràn ngập cuồng bạo năng lượng, một khi tiến vào, sẽ lọt vào ăn mòn, cuồng bạo ác niệm năng lượng rót nhập trong cơ thể, hoặc là nổ tan xác mà chết, hoặc là hóa thành cái xác không hồn. Bất quá tiểu hồ cuồng bạo ác niệm năng lượng, đối với Hứa Dương tới nói, lại là không có chút nào uy hiếp. Thậm chí còn, ngâm mình ở hồ nước, ngược lại có thể càng có hiệu chuyển hóa vì khí nguyên. Rồi tay sờ soạn một chút hồ nước, bàn tay ở trong nước, Phản phất có vô số sâu ở gặm cắn dường như, cũng không khó chịu, ngược lại có loại mát xa cảm giác. Từng đạo ác niệm năng lượng thông qua bàn tay xâm nhập trong cơ thể, nháy mắt chuyển hóa vì khí nguyên, không có đôi Hứa Dương tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Huyết trong hồ năng lượng cố nhiên nồng đậm, nhưng mà chuyển hóa vì khí nguyên, lại là cũng không nhiều, chỉ là một kia một kia mà chuyển hóa, chẳng sợ ngâm mình ở trong hồ tu luyện vài tiên, đều không bằng ăn một quả khí quả. Hứa Dương không có đem thời gian lãng phí ở huyết trong hồ tính toán không có nghi tiêu phí 10 ngày nửa tháng, ở huyết trong hồ hấp thu năng lượng. Hắn hiện tại không thiếu khí quả, tu luyện vẫn là ăn khí quả tới trực tiếp. Ôm sở khinh vân tiến vào giới hết trong miệng, mà giới hết nhảy vào huyết hồ, hướng tới hồ trung tâm vị trí bơi đi. Càng tới gần hồ trung tâm, năng lượng càng cuồn bạo, thậm chí có thể nghe được năng lượng trung ác niệm ở gào giống. Một khối hài cốt xuất hiện ở hồ trung tâm. Huyết ngọc hài cốt, nhìn lại giống như tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, hài cốt thượng hiện lên ở từng vòng phức tạp phù văn. Huyết ma hải cốt. Hải cốt không có đầu, hơn nữa có bộ phận tàn khuyết, đại thể còn tính hoàn chỉnh. Tới gần hải cốt cuối cùng, Hứa Dương Thình Linh phát hiện, ở hải cốt bộ ngực, thế nhưng khoanh chân ngồi ngay ngắn một cái đỏ như máu tiểu nhân. Như một cái mới sinh ra trẻ con lớn nhỏ, toàn thân đỏ như máu, trên người không manh áo che thân. Nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn ở huyết ma xương ngực thượng, theo hắn hô hấp, huyết ma hải cốt liền sẽ hiện ra một vòng huyết sắc năng lượng, cùng với một đạo phù văn hoàn toàn đi vào tiểu nhân trong cơ thể đây là huyết ma phục sinh thể, hứa dương kinh ngạc không thôi, huyết ma thật sự phục sinh. đương nhiên, đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng phục sinh, có thể xem thành là hắn huyết mạch kéo dài, hoặc là là hắn hậu duệ. Tóm lại là huyết ma tản toái thần hồn, cùng với hắn huyết nục đản sinh ra tới, dưới hết gần nuốt đến huyết ma hải cốt bên cạnh ngồi sồn huyết hồ ngầm, nước bùn đem nó thân mình trôn giấu đi vào hơn phân nửa. Nhìn chăm chăm huyết ma hải cốt, hai mắt mạo quang. Nếu là trước đây. Nó tự nhiên trướng mắt huyết ma hải cốt, nhưng nay đã khác xưa, nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, huyết ma hải cốt là thứ tốt, có trợ giúp nó khôi phục thực lực. Hứa Dương xuyên thấu qua dưới hết khẽ nhất miệng, nhìn trăm trăm hải cốt thượng tiểu nhân nhìn một hồi lâu. Này không phải một khối trẻ con, tiểu nhân kỳ thật là thành thụ thể, không biết bởi vì loại nào nguyên nhân, mới giống như trẻ con đấu tiểu. Hết nhi, đem huyết ma hải cốt mang đi. Huyết ma hải cốt, di tích trung tâm, cũng là chân quý nhất bảo vật chí nhất. Hải cốt thượng phức tạp phù văn, ẩn chứa huyết ma hiểu được. Húng chi, huyết ma hải cốt có thể giao cho mạc Lão đầu luyện chế thành luyện thi. Nói vậy luyện chế ra tới huyết ma thi, tiềm lực phi thường thật lớn, thực lực khẳng định không yếu. Gia, huyết ma đồng thực lực rất mạnh, tuy rằng hắn không làm gì được ta, nhưng lấy ta trước mắt thực lực, muốn ở hắn dưới mí mắt cướp đi huyết ma hải cốt, có điểm khó khăn a? Dưới hết thực bất đắc dĩ. Huyết ma đồng hấp thu huyết ma hải cốt năng lượng, cùng với huyết ma hiểu được. Có thể nói là huyết ma kéo dài, Kỳ Thật đã nắm giữ huyết ma truyền thừa. Hiện giờ, hắn đang ở dung hợp huyết ma hài cốt. Huyết ma đồng sở dị như thế ấu tiểu, Kỳ Thật chính là vì đem huyết ma hài cốt luyện hóa vì mình thân, như thế liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tiến bộ vượt bậc, càng có thể trực tiếp đi huyết ma đã từng con đường, miễn đi một lần nữa đi hiểu được quá trình. Có thể nghĩ, huyết ma hài cốt đối với huyết ma đồng quan trọng. Cấp đi huyết ma hài cốt, không khác kết hạ không chết không ngừng đại thủ. Thực lực như thế nào? Hứa dương hai mắt sáng ngời, huyết ma đồng thực lực không yếu, có thể lợi dụng một chút. Nửa linh cảnh, so tiên tộc thiên gai đao vương càng cường, khoảng cách linh cảnh càng gần một chút. Rơi hết trịnh trọng địa đạo. Hơn nữa, bởi vì huyết ma nhất tộc cường đại, huyết ma đồng thực lực, ở nửa linh cảnh nội, là thuộc về đứng đầu. Ta ra tay hiệp trợ ngươi, xem cơ hành sự. Hứa dương hít sâu một hơi. Huyết ma đồng thực lực, còn không đủ để uy hiếp đến hắn. Liên tính đánh không lại. Hắn cũng có thể trốn. Luận chạy trốn bản lĩnh, hứa dương tin tưởng mười phần. Muốn hay không ta hỗ trợ? Sở khinh Vân mở miệng nói. Không cần. Sở khinh Vân thực lực cố nhiên rất mạnh, hơn nữa có được thần bí công nhận, nhưng mà đối mặt huyết ma đồng, trung quy có chút mạo hiểm. huống chi, hứa dương đều không phải là lấy thân phận thật sự ra tay. Cấp đi huyết ma hải cốt, chính là đại thù A. Hắn nhưng không nghĩ cấp thiên vong treo chọc một cái đại địch. Tiên tộc nửa linh cảnh cường giả không ít cho bọn hắn treo chọc một cái huyết ma đồng đại địch hẳn là không có vấn đề trên người hơi thở biến đổi bắt trước ra tiên tộc cổ vương hơi thở hơn nữa thân hình khuôn mặt đều trở nên có chút khô khốc bộ dáng tiên tộc những cái đó cổ vương đều không có khôi phục lại bởi vậy nhìn qua như cũ có điểm giống thây khô nhìn đến hứa dương biến hóa sở khinh vân minh bạch hắn lại muốn họa thủy đồng dẫn giới hết lui ra phía sau rời đi huyết ma hải cốt một khoảng cách hứa dương bừa bãi mà dáng người trực tiếp xuất hiện ở trong hồ. Trên người kích động cực nóng hơi thở, trực tiếp kiếp nổ huyết trong hồ ác niệm năng lượng. Lượng đạo huyết quang chiếu xạ mà đến. Hai cốt trung huyết ma đồng, chợt mở hai mắt, huyết hồng đôi mắt, trực tiếp bắn ra lượng đạo huyết quang. "Rống!" Huyết ma đồng phát ra một tiếng gào rống, huyết hồ mãnh liệt, sắc ý tràn ngập. Hứa Dương đôi mắt nhíu lại, huyết ma đồng sẽ không nói sao? Gào rống tiếng động, thế nhưng giống như thú loại. Hay là, hắn hiện tại là thuộc về yêu thú trạng thái. Tiêu một tiếng gào rống, thế nhưng là cảnh cáo. Huyết Ma Đồng không có trực tiếp ra tay, là bởi vì ở hấp thu Huyết Ma Hải cốt, không nghĩ rời đi. Hứa Dương trực tiếp vọt qua đi, nâng lên tay tới, cực nóng quyền ấn trực tiếp vênh khai mãnh liệt huyết sắc hồ nước, bốc hơi lên vô số ác niệm năng lượng, bay thẳng đến Huyết Ma Đồng oanh kích mà đi. "Ngươi, chết!" Một đạo cường bạo ý niệm truyền lại mà đến. Huyết Ma Đồng trên người kích động màu đỏ tươi huyết sắc năng lượng, nho nhỏ thân hình, trực tiếp sung phong liều chết lại đây. Hơn nữa, ở hắn ra tay thời điểm, một đạo ác linh tùy theo ra tay. Huyết ma đồng thế, nhưng nuôi dưỡng một con cường đại ác linh, thực lực phi thường chi cường, hơn nữa là huyết sắc ác linh. Chương 792: Hoa thủy đồng dẫn. Hứa Dương giống như nắng gắt ở huyết sắc tiểu hồ trùng, không ngừng bốc hơi lên ác niệm năng lượng, huyết sắc hồ nước đều màng máng mà mạo hiểm huyết khí tỏa khắp. Huyết ma đồng thực lực rất mạnh, rốt cuộc khoảng cách linh cảnh không xa. Một thân đỏ như máu năng lượng mãnh liệt, giơ tay đó là một đạo màu đỏ tươi lưới hái chém lại đây. Huyết Ác Linh gần như thật thể thân hình, nhìn không tới ngũ quan mặt bộ, lại là đột nhiên mở ra một chiếc miệng. Oong! Một trận chấm thấp, mà lại quỷ dị vụ vụ chi sắc truyền lại mà ra. Hứa Dương không dám đại ý, cả người thoạt nhìn giống như năng gắt, quanh thân năng lượng cực nóng vô cùng, nhưng mà hắn quanh thân lại là bao trùm thượng một tầng khí nguyên phòng ngự. Ác Linh phát ra vụ vụ tiếng động chấn động mà đến, khí nguyên đều hơi hơi nhộn nhạo một chút. Trực tiếp công kích thần hồn sóng âm. Hứa Dương đôi tay nâng lên, Một đoàn cuồng bạo cực nóng năng gắt, ở trong tay hiện ra mà ra. Wen trực tiếp đem này một đoàn cuồng bạo năng lượng oanh ra, chấn khai chém tới huyết sắc lôi hái, chấn khai ác linh sóng âm, cuồng bạo mà cực nóng năng lượng, không ngừng bốc hơi lên ác niệm năng lượng, Wen kích hướng huyết ma đồng. Không có ở trong hồ dây dưa đi xuống, một kích lúc sau, Hứa Dương bay lên trời, trực tiếp bay ra tiểu hồ. Huyết ma đồng cùng ác linh đã bị kích nộ, nói vậy sẽ đuổi giết mà đến. Lưỡng đạo huyết sắc thân ảnh theo sát Hứa Dương lao ra tiểu hồ. Huyết Ma Đồng phát ra phẫn nộ tiếng hô. Bay ra tiểu hồ lúc sau, Hứa Dương thân hình dừng lại, nâng lên đôi tay, từng đạo cực nóng kiếm mang trải rộng quanh thân, trong nháy mắt, liền dậm rạp ngưng tụ ra thượng trăm nói năng gắt lợi kiếm. Huyết Ma Đồng trên người mãnh liệt xuất huyết sắc năng lượng, đem thân hình hắn bao phủ đi vào, liếc mắt một cái nhìn lại, Huyết Ma Đồng giống như dấu ở huyết sắc hải dương trung. Kia chỉ ác linh, đồng dạng dấu ở huyết sắc năng lượng bên trong. Ầm vang, nắng gắt cùng huyết sắc hải dương va chạm ở bên nhau. Hứa Dương không có cùng huyết ma đồng tử chiến rốt cuộc ý tứ, chỉ là kiềm chế hắn trong chốc lát, cấp giới hết thu huyết ma hải cốt thời gian. Hơn nữa hỏa thủy đông dẫn, đem huyết ma đồng cựu hận, chuyển rời đến tiên tộc trên người. Tin tưởng lấy tiên tộc thực lực, chẳng sợ nhiều một cái huyết ma đồng đại địch, vẫn như cũ có thể ứng phó số dưới. Có huyết ma đồng tập kích, hứa Dương cũng có thể nhẹ nhàng xuống dưới, không cần lâu lâu mà chạy tới làm sự tình. Trừ phi vì tích góp khai quải huyết có thể. Thời điểm chiến đấu. Hứa dương trên người bắt trước tiên tộc cổ vương hơi thở, đó là chút nào đều không che giấu, sợ huyết ma đồng không biết, hắn là tiên tộc người dường như ầm vang. Cùng huyết ma đồng giao thủ bất quá trong chốc lát, huyết hổ chấn động, một khối huyết hồng hải cốt bay ra tới. Mà rơi hết đã vọc ra. Hải cốt, là cố ý hiển lộ ra tới cấp huyết ma đồng xem. Giống. Huyết ma đồng cùng ác linh phẫn nộ giết gạo, cơ hồ muốn điên rồi, cùng bạo huyết lãng ngoanh kích, đem hứa dương ngoanh ra, giống như nắng gắt giống nhau năng lượng bức lui thân hình trần lóe liền muốn đem huyết ma hải cốt cướp đoạt trở về nhưng mà hứa dương tốc độ càng mau dưới chân lưu quang trần lóe đã đi tới huyết ma hải cốt trước giơ tay vung lên huyết ma hải cốt liền biến mất kỳ thật đều không phải là hứa dương thu lên mà là giới hết thấy mục đích đặt tới nhân cơ hội đem hải cốt nuốt đi vào nhưng ở huyết ma đồng xem ra hải cốt là hứa dương thu đi rồi bởi vậy giết gào hướng tới hứa dương vọt lại đây mục đích đã đạt thành hứa dương không có chút nào do dự xoay người liền trốn. Ầm vang. Huyết sắc không gian chấn động, dần dần rách nát biến mất. Mất đi huyết ma hải cốt, huyết sắc di tích đã vô pháp tồn tại. Cảnh tượng biến đổi, Hứa Dương xuất hiện ở di tích ngoại, đang ở cái kia tiểu hồ biên. Giờ phút này tiểu hồ, phản phất mất đi sinh cơ giống nhau, đỏ như máu hồ nước, trở nên ảm đạm. Ác niệm năng lượng đồng dạng biến yếu không ít. Toàn bộ vạn ác lâm đều xuất hiện một ít thay đổi. Giả lấy thời gian, vạn ác lâm ác niệm năng lượng sẽ biến mất biến thành bình thường quần cuộn biển dương hứa dương dưới chân lưu quang lập lòe hướng tới vạn ác lâm ngoại trốn chạy mà đi phía sau lưỡng đạo huyết quang đuổi giết mà đến huyết ma đồng cùng ác linh đuổi sát không bỏ cái kia ác linh chỉ sợ là huyết ma đồng tế luyện chuẩn bị ngưng luyện một đạo phân thân sử dụng Ngôi sồn hứa dương trên vai giới hết quay đầu lại nhìn về phía cái kia huyết sắc ác linh nói huyết ma đồng thực lực có điểm lợi hại chỉ mong hắn không cần dễ dàng như vậy bị tiên tộc vây giết chết đi Hứa Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, tốc độ không có tiếp tục gia tăng, liền như vậy dẫn Huyết Ma Đồng hướng tới Tiên tộc lãnh địa mà đi. Phân rõ một chút phương hướng, hướng tới Tiên tộc mỗi tòa đại thành nơi bay đi. Đại vọng thành khoảng cách thông đạo thân cận quá, có nhất định khả năng sẽ lan đến Thiên Sơn thành. Bởi vậy, Hứa Dương đem Huyết Ma Đồng dẫn tới rời xa thông đạo mặt khác một tòa Tiên tộc thành trì địa vực. Nơi đó, đồng dạng tới gần Vạn Ác Lâm, vừa lúc Huyết Ma Đồng ngăn cản không được vây công thời điểm, có thể trốn chạy hồi Vạn Ác Lâm chung ở cây tối tri ràn xuyên qua, Hứa Dương không ngừng mà tránh né xuất hiện yêu thú, cùng với siêu phàm huyết thụ. ở huyết sắc trung tâm khu vực, tồn tại không ít cái sắc không hồn yêu thú, cùng với đông đảo siêu phàm cấp huyết ma thụ. huyết ma đồng lại là có thể thao tác này đó yêu thú cùng huyết ma thụ. Hứa Dương dọc theo đường đi tao ngộ rất nhiều lần chặn đường, đều lấy linh hoạt, mau lẹ thân pháp trốn rồi qua đi. vì tránh cho lọt vào vây quanh, Hứa Dương dưới chân lưu quang trận lóe, tốc độ chợt bạo tăng, không ngừng tránh né chặn đường huyết ma thụ cùng huyết yêu thú đã đem huyết ma đồng xa xa mà ném ở phía sau, nhìn không tới hắn thân ảnh. Ven đường lại là để lại rõ ràng hơi thở, chỉ dẫn huyết ma đồng đuổi giết mà đến. Một hơi chạy ra khỏi huyết sắc khu vực, phát hiện những cái đó yêu thú không có đuổi giết mà đến, tựa hồ chúng nó sẽ không rời đi huyết sắc khu vực. Rời đi huyết sắc khu vực lúc sau, Thừa Dương tốc độ hơi chút chậm lại, hướng tới tiên tộc lánh địa bay đi, một bên chờ đợi huyết ma đồng đuổi giết mà đến. Huyết ma hải cốt ở trên tay, huyết ma đồng sẽ không từ bỏ đuổi giết. Quả nhiên. Không lâu lúc sau, một đạo huyết quang bay vút mà đến, phát ra từng tiếng phẫn nộ giết gào. Cùng với một đạo sát ý nghiêm nghị ý niệm, chết, chết, chết. Huyết ma đồng tựa hồ không có nắm giữ ngôn ngữ, hơn nữa không có nhiều ít loại biểu đạt phương thức, chỉ có thể đủ lấy ý niệm truyền lại lại đây, không ngừng mà giết gào một cái chết tự. Lệnh hứa dương ngoại ý muốn chính là, cái kia ác linh không có đi theo đuổi dết mà đến. Chỉ có huyết ma đồng một người, không có kia chỉ cường đại ác linh, cũng không ảnh hưởng kế hoạch. Hứa Dương tốc độ chợt gia tăng một ít, kéo ra cùng huyết ma đồng khoảng cách sơ qua, con rồi lại không thoát ly hắn tầm mắt. Một trước một sau, xuyên qua mênh mang biển rừng, bay qua mấy ngàn dặm xa. Hứa Dương tự nhận chính mình khí nguyên phía sau, căn bản không sợ tiêu hao, lại là không thể tưởng được, huyết ma đồng cũng có như vậy khủng bố năng lượng, tựa hồ cũng hoàn toàn không sợ tiêu hao. Xuyên qua mấy ngàn dặm xa, vẫn như cũ không thấy này tốc độ chậm lại hoặc là mỏi mệt. Chỉ cần Hứa Dương tốc độ hơi chút thả chậm, Làm ra tiêu hao không nhỏ bộ dáng, huyết ma đồng tốc độ tất nhiên bạo tăng, muốn đuổi theo. Huyết ma đồng càng kháng tấu, càng không dễ dàng ngã xuống, hỡ dương càng là cao hứng, có thể rào đến tiên tộc không được căn bình. Trải qua dài dòng phi hành, rốt cuộc thấy phía trước xuất hiện một tòa đại thành. Lúc này trong thành, tòa chấn năm tên siêu phàm cường giả, xa xa mà đã nhận ra hai cổ cường đại hơi thở bay vút mà đến, tức khắc cả kinh, thân hình bay lên trời, xuất hiện ở trên tường thành. Chuẩn bị ninh địch. Chương 793: Địa cầu. Nam tên tiên tộc siêu phàm cường giả thần sắc nghiêm trọng, trong lúc thế cục khẩn trương hết sức, thế nhưng lại xuất hiện thần bí cường địch. Ngoài thành võ giả tất cả đều tiến vào trong thành, đại môn đóng cửa. Hộ thành đại trận tùy thời có thể mở ra. Trên tường thành, đứng thẳng từng hàng võ giả, bọn họ tùy thời chuẩn bị phối hợp hộ thành đại trận nên địch. Một đạo nắng gắt quang mang bay vút mà đến, hơi thở rất quen thuộc, tựa hồ là nào đó cổ vương giả hơi thở. Nam tên siêu phàm trong lòng khiếp sợ không thôi. Bùn tộc cổ vương thế nhưng bị người đổi giết. Kêu địch nhân là cỡ nào cường đại. Kia một đạo bay vút mà đến huyết sắc quán mang, mang theo ngập trời sát khí. Nam tiên siêu phàm cường giả thần sắc ngưng trọng vô cùng, cường địch, phi thường cường đại địch nhân. Hơn nữa, lại là một cái phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả. Thiên trụ đảo vực, như thế nào ẩn tàng rồi như thế nhiều cường giả. Mở ra đại trận, nên địch. Hứa dương trực tiếp nhảy vào trong thành, dù sao hắn hiện tại thân phận là tiên tộc cổ vương. Đối phương hấp tấp dưới, cũng vô pháp phát hiện hắn đến tụt cùng là vị nào cổ vương, hoặc là đối phương chưa chắc có thể biết được tiên tộc sở hữu của vương. Mặc dù hỏi tới, hắn cũng có thể tìm cái mới vừa sống lại trở về lý do. Nên địch. Nam tiên siêu phàm cường giả hét lớn một tiếng, nháy mắt khởi động hộ thành đại trận. Rống. Huyết ma đồng phẫn nộ mà rống lên lên, quần quần huyết lãng vênh kích hướng hộ thành đại trận. Hứa Dương tiến vào trong thành lúc sau, thân hình liền biến mất ở bên trong thành, chỉ để lại một câu, ngăn trở lực nhân. Đái ta chữa thương xong lại chém giết cường địch. Tiên tộc võ giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cổ vương giả thế nhưng bị thương. Như thế hấp tấp đi chữa thương, tựa hồ thương thế không nhẹ a. Ngoài thành, huyết ma đồng khởi sướng tiến công, ngập trời huyết sắc năng lượng, không ngừng đánh sâu vào ăn mòn hộ thành đại trận. Hắn thực lực cố nhiên cường đại, rốt cuộc lặn lội đường xa tiêu hao không nhỏ, hơn nữa tòa thành trì này hộ thành đại trận sắp tới tăng mạnh phòng ngự, hơn nữa trong thành đông đảo võ giả liên thủ thao tác chẳng sợ huyết ma đồng cũng đừng nghĩ phá vỡ vô pháp phá vỡ hộ thành đại trận huyết ma đồng sợ tới mức càng thêm táo bạo cùng cung nộ công kích càng ngày càng mãnh liệt trong thành tiên tộc võ giả đột nhiên thấy áp lực thật lớn hộ thành đại trận lung lay sắp đổ bộ dáng cũng may trước sau ngăn cản sụn dưới nhìn huyết lang trung kia trẻ con đấu tiểu huyết ma đồng đều không cấm hoảng sợ vật ấy đến tột cùng là cái gì ta đoán huyết ma đồng trung quy không có thể phá vỡ hộ thành đại trận có vẻ cực kỳ cuồng táo cùng bạo nộ Từng đạo ý niệm truyền lại mà ra. Chết, các ngươi đều đáng chết. Tiếp tục nổi điên mà công kích một phen hộ thành đại trận, trên người huyết quang đều ảm đạm một chút. Huyết ma đồng trung quy rút lui. Hứa Dương lại là biết, huyết ma đồng sẽ không như vậy bỏ qua. Chỉ là tiêu hao có điểm đại, rút đi đi khôi phục thực lực đi. Kế hoạch tiến triển thật sự thuận lợi, Hứa Dương không có ở trong thành nhiều đãi, mà là trốn vào dưới hết trong miệng, lặng yên rời đi đại thành. Chính mình cái này cổ vương biến mất lúc sau, sẽ phát sinh sự tình gì? liền không ở hắn suy xét trong vòng, đến nỗi hay không có người giả mạo, chỉ sợ tiên tộc sẽ không như thế cho rằng, rốt cuộc muốn giả mạo một vị cổ vương là vô pháp làm được. ít nhất tiên tộc ở ngoài người là vô pháp giả mạo, mặc dù đều là tiên tộc cường giả, muốn giả mạo một vị cổ vương cũng cơ hồ vô pháp làm được. nếu là thật sự có người giả mạo, tiên tộc vương giả nhóm, chỉ sợ sẽ càng xuất ruột, thuyết minh bên trong xuất hiện tâm tư không đồng đều người. hơn nữa thực lực rất mạnh, thế nhưng có thể giả mạo cổ vương vô cùng có khả năng là phục sinh vương giả hoặc là đối phương bản thân chính là một người cổ vương bất luận như thế nào việc này đều sẽ đối tiên tộc tạo thành không nhỏ đả kích rời đi thành trì lúc sau hứa dương cùng sở khinh vân liền từ dưới hết trong miệng ra tới lấy ra lưu vân phi diệp, bắt đầu phản hồi thiên sơn thành huyết ma đồng hiện thế thực lực cường đại vô cùng hơn nữa như thế kiều hận tiên tộc cũng đủ tiên tộc cổ vương nhóm sứt đầu mẹ chán không có tâm tư để ý tới thiên sơn thành phát triển cuối cùng có nhàn dỗi thời gian phản hồi Thiên Sơn Thành phát hiện đang ở khí thế ngất trời mà đại làm xây dựng ở Thiên Sơn Thành ở ngoài lại bắt đầu xây dựng thêm một cái thật lớn ngoại thành. Ân Trường không trước sau ở Thiên Sơn Thành toa chấn, Lưu Đại căn mấy người còn lại là mang theo một đám võ giả đi đào vọng thành linh mạch, còn có một bộ phận viện nghiên cứu thành viên đang ở tiến hành thăm dò chế định bố trí trận pháp bước đi. Càng có một mấy đội võ giả bắt đầu thăm dò Thiên Trụ đảo vực, Hứa Dương trở về thời điểm vừa lúc gặp được một chi võ giả đội ngũ từ Thiên Sơn thành xuất phát đi thăm dò không biết tìm kiếm mạch khoáng từ từ tài nguyên gặp qua Hứa Tổng trưởng dẫn đầu chính là một người tuổi trẻ võ giả thực lực lục tinh sơ cấp nhìn thấy Hứa Dương thời điểm lập tức vẻ mặt kích động mà hành lê nói Hứa Dương thấy hắn có chút quen mắt tựa hồ là đặc huấn viện xuất thân lại không phải Nam Thành đặc huấn viện ngươi là Hứa Tổng trưởng Hảo ta kêu Lâm Đông An Thành đặc huấn viện trước kia đi theo Mạnh Lao đại hồn Lâm Đông a Hảo Hảo làm không cần đặt chân quá xa, tiểu tâm nguy hiểm. Hứa Dương cố gắng đối phương một phen. Khó trách thoạt nhìn con mắt, nguyên lai là An Thành Đặc huấn viện, đã từng đi theo Giả Mập Mạt Mạnh Đức Siêu hốn. Có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Giả Mập Mạt Mạnh Đức Siêu. Lâm Đông dẫn dắt đội ngũ đi thăm dò. Hứa Dương ở Thiên Sơn Thành dạo qua một vòng, liền phản hồi địa cầu. Sở Kinh Vân không có đi theo hắn phản hồi, mà là lưu tại Thiên Sơn Thành. Trở lại địa cầu, đi vào Thông Đạo ngoại căn cứ, gặp được Tạ Quân một đoạn thời gian không gặp, Tạ Quân đã thăng cấp siêu phàm. Nàng Như cũng phụ trách Thiên Vong tình báo nhiệm vụ. Châu Úc Thông Đạo hẳn là sắp mở ra. Nhìn thấy hứa dương thời điểm, Tạ Quân đem một phần tình báo đưa cho hắn. Mặt khác, giao dịch hội sự tình, trải qua mấy cái tổ chức thương nghị, định ở Châu Úc, ở Thông Đạo mở ra đi tới hành giao dịch. Châu Úc Thông Đạo, mấy tổ chức lớn đều biểu hiện ra hứng thú. Quang Minh hội, thánh tổ chức, Tuyết hùng bộ, Bà La môn chờ tọa trấn một cái thông đạo thế lực. Đều đã ổn định xuống dưới, tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, liên tiếp ra đời vài vị siêu phàm. Bọn họ sở gặp phải thế cục, tuy rằng thời khắc tao ngộ nguy hiểm, hơn nữa thường xuyên bùng nổ xung đột, bất quá cuối cùng là ở dị vực đứng vững vàng góc chân, đạt được một vị trí nhỏ. Trước mắt mới thôi, không có cái nào tổ chức, là trực diện đối thượng tiên tộc toàn bộ lực lượng. Bọn họ sở đối mặt tiên tộc, đều đã chịu một cái khác chủng tộc kiềm chế. Đúng là bởi vì như thế, mới có cơ hội đứng vững chân tiến vào thời kỳ phát triển. Nay cũng coi như là một cái tốt cục diện, trước mắt mới thôi, không có bị chủng tộc khác đánh vào địa cầu. Mấy cái tổ chức lớn nếu biết, hiện tại là phát triển thời cơ tốt nhất, đều cổ đủ kính đang liều mạng tu luyện Bồi Dương Cường Giả, bởi vậy ngắn ngủn thời gian, liền ra tăng rồi vài vị siêu phàm. Hơn nữa, bọn họ ở trong chiến đấu, cũng đạt được một ít tu luyện công pháp. Quang Minh Hội tu luyện vẫn như cũng là Quang Minh công pháp, chỉ là càng vì hoàn thiện. Hứa Dương nhưng thật ra tò mò Nếu là Quang Minh Vương sống lại, nhìn đến một đám tu luyện hắn chuyển xuống tới Quang Minh công pháp người địa cầu, sẽ là một cái cái gì thái độ? Quang Minh hội người, lại là cái gì thái độ? Hẳn là sẽ không trực tiếp đầu nhập vào Quang Minh Vương đi, trực tiếp đem Quang Minh Vương trở thành thần. Quang Minh Vương khi nào sống lại, ai cũng không biết, huống hồ Quang Minh Vương một bộ phận ý thức đã không có, có lẽ sẽ phát sinh một ít dự kiến không đến tình huống. Chương 794, tân thời đại nhiệt vũ khí. Lúc này đây mấy tổ chức lớn giao dịch hội Lại một lần vừa ả mạt hội bài trừ bên ngoài, đem không có chấn thủ thông đạo, không có ở dị vượt đạt được một vị trí nhỏ tổ chức, bài trừ chứ bên ngoài, đã trở thành mấy tổ chức lớn ăn ý. Hiện giờ toàn cầu thế cục, mở ra mấy cái thông đạo, đều là vài cái tổ chức ở liên hợp chấn thủ, đã tiến hành rồi thế lực trọng tổ, hoàn thành cộng đồng ích lợi thủ vững. Tỷ như, bà La Môn đã không phải đơn thuần chỉ có lúc trước bà La Môn tổ chức, mà là bao gồm cái khác tổ chức ở bên trong, trước mắt bà La Môn nội, chia làm ba cái phái lẫn nhau ở vì chính mình phe phái giành đích lợi, mà đối ngoại dưới tình huống, rồi lại là ôm đoàn ở bên nhau. Bọn họ tín nhiệm là trước đem đích lợi làm tới tay, đến nỗi như thế nào phân phối, lại tiến hành bên trong thương thảo. Các thế lực lớn đều hoàn thành trọng tổ, mà ảmạt hội không ở nội, nước nhật cảnh nội không có thông đạo, mà muốn nhúng tay đã mở ra thông đạo, rồi lại bị bài trừ bên ngoài. Châu úc thông đạo sắp mở ra, đây là một cái cơ hội, bởi vậy ảmạt hội gần nhất động tác nhỏ không ngừng, chỉ là Lấy trước mắt ả mạt hội thực lực, muốn ở mấy tổ chức lớn trước mặt làm sự tình, còn yếu một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, châu Úc thông đạo cũng sẽ không có ả mạt hội tham dự cơ hội. Quang Minh hội vốn định độc chiếm châu Úc thông đạo, thiên vong đưa ra tham dự lúc sau, cái khác tổ chức cũng muốn cầu tham dự tiến vào. Kể từ đó, Quang Minh hội liền vô pháp tự tuyệt, cùng với một mình ứng phó thiên vong, chi bằng đêm này nó tổ chức đều kéo vào tới. Trước mắt tới nói, thiên vong thực lực là mạnh nhất. Giao dịch hội định ở châu Úc cũng coi như là dự kiến bên trong sự tình. A Mạt hội không có tham dự giao dịch tư cách, mặc dù cấp hạ Mạt hội tham dự tư cách, hắn cũng không có tài nguyên lấy ra tới giao dịch a. Ở trên địa cầu đạt được một ít linh vật, mấy tổ chức lớn đều không quá nhìn chúng. Địa cầu linh khí sống lại mới bao lâu thời gian, có thể ra đời rất cao cấp bậc linh vật. Hứa Dương nhìn tình báo, phát hiện trong đó một cái tình báo là A Mạt hội ý đồ tiến vào Hoa Hạ, làm điểm động tác nhỏ. Rồi tay điểm điểm này tin báo, nói cấp hạ mạt hội một chút giáo hấn thế nhưng còn tưởng dở trò nói cho bọn họ nếu không nghĩ diệt vong cũng đừng vọng tưởng bắt tay đuôi đến hoa hạ tới nếu không phải vì hài hòa lấy thiên vong hiện tại thực lực hứa dương đều nghĩ đi đem ả mạt hội cấp diệt không có ở căn cứ nhiều đãi hứa dương trực tiếp bay lên không bay lên hướng tới lâu lan cổ vực bay đi thiên lôn nên có tác dụng hoa hưng vực xem như hoàn toàn ổn định xuống dưới thông đạo phòng thủ nghiêm mật có thể đem thiên lô an bài đến thiên trụ đảo vực cùng huyết ma đồng giống nhau đảo loạn tiên tộc thế cũ, hoa hương vực, chân tây thành đã xây dựng thêm một cái phòng tiến kiến tới rồi dị yêu sân trước, một khác điều phòng tiến kiến tới rồi bắt ngát lâm bên cạnh, viện nghiên cứu một ít tân thiết bị, tiểu mới vũ khí chờ đều ở hoa hương vực thí nghiệm, Trận pháp cũng bắt đầu chủ hoạch kiến lập giữa, không thể không nói, thiên lô cho không nhỏ trợ rút, dù sao cũng là sống dài lâu 5 tháng lao quái vật, hiểu được đồ vật quá nhiều, viện nghiên cứu mấy cái kẻ điên đang ở vây quanh thiên lô ở thỉnh giáo vấn đề mà Thiên Lô vẻ mặt đắc ý chi sắc, không ngừng mà khoe ra cùng khoe khoang chính mình tri thức. Thiên Lô trong lòng kỳ thật thực cảm thán, viện nghiên cứu những người này ký tư diệu tưởng quá nhiều, bọn họ chỉ là kém một ít cơ sở tu luyện văn minh tri thức mà thôi. Một khi nắm giữ, chắc chắn buộc phát ra kinh người nghiên cứu phát minh lực. Hoa Hưng Vực đã có biến hóa long trời lở đất, Hứa Dương lại lần nữa nhìn đến triệu nhất kiếm thời điểm, phát hiện hắn thế nhưng đã đột phá siêu phàm tam cảnh. Huyền vân Tử thế nhưng cũng đột phá, bao gồm Lý Lão Đạo. Kể từ đó, siêu phàm tam cảnh đã có bốn người. Còn lại người, trương trì thu chờ đều siêu phàm nhị cảnh. Thực lực đều có không nhỏ tiến bộ. Hoa hương vực không cần nhiều như vậy siêu phàm chiến thủ. Ở hứa dương tiến vào hoa hương vực thời điểm, huyền vấn tử, lý lao đạo đang chuẩn bị phản hồi viện nghiên cứu, tiếp tục bọn họ nghiên cứu. ngươi cái này sủng vật không tồi. Triệu nhất kiếm nhìn cách đó không xa thiên lô, không tiếc tán thưởng chi sắc. Thiên lô hưng phấn mà bay lại đây cũng không thèm để ý triệu nhất kiếm đem hắn trở thành là hứa dương sùng vật, sùng vật không sùng vật không quan trọng, có khí quả mới là thực tế. trong khoảng thời gian này hắn ra sức biểu hiện, hẳn là có thể đạt được tưởng tưởng đi. ra, người rốt cuộc đã trở lại. một đôi mắt mắt trông mong mà nhìn hứa dương, hứa dương khoe miệng chịu vừa kéo, thiên lô kia bán manh ánh mắt, xem đến hắn nổi da gà đều toát ra tới. giơ tay ném cho hắn hai quả khí quả, khen thưởng ngươi, hảo hảo làm. thiên lô hưng phấn mà đầu đều ở xoay quanh. Hai mắt đều ở mạo quang, hạ quyết tâm, nhất định hảo hảo ra sức làm việc. Dưới hết đáng thương nhìn thiên lô liếc mắt một cái, thật là đáng thương à, hai quả khí quả liền kích động thành bộ dáng này. Hứa dương hiểu biết một chút hoa hưng vực tình huống, khải hồng đám người rút lui lúc sau, đã không biết tung tích, không còn có lộ diện. Triệu nhất kiếm đám người trước sau không dám đại ý, vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác. Thậm chí còn cố ý tìm kiếm một phen khải hồng đám người tung tích, đều không có cái gì thu hoạch. Lúc này mới hơi chút yên tâm bắt đầu phát triển mạnh hoa hương vực chỉ cần thông đạo không mất thủ chẳng sợ khải hồng đám người trợn sát một cái hồi mã thương cũng có cũng đủ thời gian đương đối hoa hương vực thăm dò còn tại tiếp tục đã thăm sáng tỏ mấy cái mạch khoáng trong đó bao gồm một cái linh thạch mạch khoáng thậm chí ở bắt ngát lâm một chỗ phát hiện một cái hư hư thực thực linh mạch trước mắt đang ở xác nhận giữa trừ lần đó ra các loại tân thiết bị lục tục đầu nhập thí nghiệm tiểu mới vũ khí cũng đã có bước đầu thành quả địa cầu nhiệt vũ khí phát triển đã thành thủ Trước mắt đang ở đem loại này vũ khí lý niệm, ở nhiếp Khôn dưới tiến hành cải tạo, nghiên cứu ra thích hợp ở dị vực sử dụng nhiệt vũ khí. Không nói đánh chết siêu phàm trở lên cương giả, trước mặt mục đích là vì có thể chế tạo ra, nhất tinh võ giả cầm trong tay loại này vũ khí lúc sau, có thể đánh chết tam tinh, tứ tinh, thậm chí lục tinh võ giả. Một khi nghiên cứu thành thục, như vậy hoa hạ có thể đầu nhập chiến lực sẽ tăng nhiều. Trừ bỏ loại nhiệt súng ống nhiệt vũ khí ở ngoài, viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu cùng loại đạn đạo xuống trái phá linh tinh vũ khí trước mắt nghiên cứu phương hướng là lợi dụng cấm chế trận pháp phối hợp thượng thần binh rèn phương pháp lấy ra linh thạch yêu hạch năng lượng làm công kích năng lượng nguyên chỉ cần cũng đủ năng lượng có thể buộc phát ra siêu phàm giả một kích nghiên cứu đã có bước đầu thành quả một khi nghiên cứu thành công chỉ cần linh thạch yêu hạch cũng đủ như vậy ở đại chiến bên trong đủ để cấp địch nhân quân đội tạo thành đả kích to lớn thiên lô trong khoảng thời gian này tới nay công chính là ở truyền thụ các loại cơ chế pháp trận linh tinh cấp viện nghiên cứu kẻ điên nhóm cùng với linh thạch yêu hạch năng lượng lấy ra phương pháp hứa dương nghe nói lúc sau tới hương thú ở trương chi thu dẫn dắt hạ đi tới ngoại thành tới gần bắt ngát lâm một tòa lâu đài nơi nào có một tòa pháo đài cùng hồng y đại pháo tạo hình cùng loại bất quá phao ống thượng khắc dấu phù văn hơn nữa rèn tài liệu đều không phải là bình thường sắt thép mà pháo đài hạ có một cái khe lõm nơi đó là nhét vào đạn pháo địa phương cả tòa đại pháo ẩn chứa một cổ năng lượng, tiếp tục ở pháo đài nội. Hứa tổng trưởng, đây là dạng pháo, uy lực không yếu, tầm thường lục tinh võ giả căn bản ngăn cản không được, chính là công kích tốc độ hơi chút chậm một ít, bất quá dùng ở đại quân tác chiến thượng, đối với trung hạ chiến lược, lại là có thật lớn lực sát thương. Phụ trách nghiên cứu phát minh người phụ trách, vẻ mặt cuồng nhiệt biểu tình cấp Hứa Dương giới thiệu. Chương 795, tân thời đại nhiệt vũ khí nhị. Hứa Dương vòng quanh đại pháo dạo qua một vòng, vuốt ve thân pháo, cỗ niên này một tòa đại pháo Có rất lớn cực hạn tính, nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Tân thời đại nhiệt vũ khí A. Giống như lúc trước những cái đó cổ pháo, theo phát triển, hiện tại đạn đạo có thể bay đầy trời. Đó là nhiệt vũ khí phát triển một cái lúc đầu. Mà trước mắt cửa này năng lượng pháo, đồng dạng cũng là tân thời đại nhiệt vũ khí lúc đầu. Hoa hạ đã đi ở hàng đầu, đây là một cái tốt bắt đầu. Không tồi, không tồi, tiếp tục nỗ lực, có cái gì không đủ, có thể nói ra. Tổ chức thượng sẽ tận khả năng thỏa mãn các ngươi viện nghiên cứu cần. Hứa Dương không chút nào buồn xỉn ca ngợi chi tử. Cảm ơn Hứa tổng trưởng, Hứa tổng trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu ra, lợi hại hơn vũ khí tới. Người phụ trách vẻ mặt hưng phấn, Hứa tổng trưởng chính là cái thần tài, cái gì tài liệu không có a, có thể được đến hắn hứa hẹn, về sau đều không cần sầu nghiên cứu khuyết thiếu tài liệu. Mặc lao đầu sở dĩ ở luyện thi một đường tiến tới bước như thế thần tốc, còn không phải là bế lên Hứa tổng trưởng đuổi sao? thử xem vi lực như thế nào. Hứa Dương Vận Phó Viện nghiên cứu thành viên thí nghiệm một chút cửa này năng lượng pháo uy lực. Tốt. Hứa Tổng trưởng. Vài tên phụ trách vũ khí thí nghiệm võ giả đem một túi linh thạch lấy ra tới, ngã vào pháo đài khe lõm nội, phong bế trụ khe lõm ở pháo đài thượng thao tác một phen. Pháo đài sáng lên, pháo ống thượng phủ văn một đám tiếp theo thắp sáng, một cổ năng lượng hội tụ ở pháo đài nội. Đóng cửa khe lõm lại lần nữa mở ra, bên trong chỉ còn lại có một chút bột phấn. Linh thạch năng lượng đã bị hấp thụ xong. ở vài tên võ giả thao tác dưới pháo khẩu hơi hơi nâng lên, ngắm hướng về phía bát ngát lâm. Whang! Một đạo nổ vang tiếng động vang lên. Một đạo chú ý hoanh ra, dừng ở 3 km ngoại bát ngát trong rừng, bộc phát ra hầm hầm hầm tiếng động. vài quạng tre trời đại thụ ở gần kích hạ sầm, uy lực coi như không yếu, bất quá khoảng cách siêu phàm toàn lực một kích, như cũng có nhất định trên lệch. bất quá nếu là hoanh trung một người lục tinh võ giả, đủ để đem đối này hoanh giết chết. Chính là năng lượng pháo thao tác có chút phức tạp, hơn nữa chính xác hơi chút kém một chút, lục tinh võ giả có thể trước tiên tránh đi hoanh kích. Hứa dương đối này cũng thực vừa lòng, dù sao cũng là mới vừa nghiên cứu ra tới. Chính xác cùng nguy lực, cùng với linh hoạt tính đều có thể liên tục cải tiến. Hứa hồ, nếu là thật sự đại quân đoàn tác chiến, có thể đối giống nhau trung hạ tầng quân đội võ giả, tạo thành không nhỏ sát thương. Ở hai quân đầu đảo phía trước, trước lấy năng lượng pháo hoanh kích địch quân bộ đội, Có thể vì mình phương chiếm cư ưu thế cung cấp hữu lực trợ giúp. Uy lực còn có thể, linh hoạt tính có thể liên tục cải tiến, nếu là có thể trước tiên bổ sung năng lượng, thời gian chiến tranh có thể liên tục phóng ra, liền càng tốt bất quá. Hứa Dương đối năng lượng pháo cho khẳng định, hơn nữa cố gắng một phen, hứa hẹn cấp viện nghiên cứu cung cấp tất yếu nghiên cứu tài liệu. Xem xong năng lượng pháo lúc sau, Trương Chi Thu lại mang theo Hứa Dương đi xem súng ống loại nhiệt vũ khí. Năng lượng pháo thuộc về vũ khí hạng nặng, còn có từng binh sĩ sử dụng vũ khí hạng nhẹ thậm chí người thường đều có thể đủ sử dụng một khi nghiên cứu thành thục sẽ cấp trên địa cầu một ít bình thường quân cảnh trang bị dùng để đối phó vi phạm pháp lệnh võ giả như thế có thể giải phóng ra phụ trách đứng phó trái pháp luật võ giả một bộ phận thiên vong thành viên tam tinh cấp bậc dưới võ giả có thể giao cho phi võ giả quân cảnh xử lý hiện tại quân cảnh đều tiến vào đặc huấn tu luyện võ đạo phương pháp cố nhiên không có trở thành chân chính võ giả lại cũng không phải linh khí sống lại phía trước người thường có thể so thân thể khỏe mạnh phản ứng tốc độ không chậm. Trang bị loại này kiểu mới nhiệt vũ khí, đủ để đối phó tam tinh cấp bậc dưới võ giả. Vì bảo đảm an toàn, nhắm vào võ giả hành động, đều sẽ trực tiếp xuất động một chi tiểu đội tiến hành săn bắt. Ở Thiên Vong cường thế cao áp dưới, quốc nội võ giả phạm tội tình huống vẫn là tương đối hiếm thấy. Chỉ cần phạm tội, không có bất luận cái gì một cái võ giả có thể chạy thoát đui bắt, kết cục đều tương đối thê thảm, cho nên hữu hiệu kinh sợ một ít tâm tư không chừng võ giả. Hứa Dương nhìn đại thượng Phóng hình như súng ống vũ khí hạng nhẹ, dài đến 1m tả hữu, báng súng hạ có một cái nắm tay lớn nhỏ viên cầu, nơi đó là tắc linh thạch hoặc là yêu hạch địa phương. Súng năng lượng nhưng thật ra có thể trước tiên bổ sung năng lượng, tương đương ở trang thượng viên đạn giống nhau. Bất quá, một lần bổ sung năng lượng chỉ có thể vào hành ba lần công kích. Bởi vì còn không phải thành thuộc sản phẩm, như cũ ở vào thí nghiệm giai đoạn, có không nhỏ cải tiến địa phương, uy lực còn hơi hiện không đủ. Phóng ra một đạo năng lượng thúc. Uy lực khó khăn lắm đạt tới tam tinh cấp bậc võ giả trình độ. Thắng ở công kích tốc độ cũng đủ mau, tam tinh võ giả nếu là không có nói trước làm tốt phòng bị, một kích dưới, cũng có thể đủ đem này đánh cho bị thương. Đối với một vài tinh võ giả có rất lớn uy hiếp, trên cơ bản chẳng sợ trước tiên tiến hành phòng ngự, chỉ cần phòng ngự vũ khí không đủ cường, một kích đủ để phá vỡ, nhị đánh có thể đem này bị thương nặng thậm chí đánh chết. Nhất tinh võ giả là hoàn toàn không có chống cự chi lực. Xem xong rồi vũ khí hạng nhẹ lúc sau. Hứa Dương lại đi nhìn đang ở nghiên cứu bên trong, cùng loại đạn đạo đại sát khí. Dựa theo viện nghiên cứu nghiên cứu cùng định vị, loại này kiểu mới năng lượng đạn đạo, chủ yếu là công kích địch quân thành trì, hoặc là đối địch phương quân đội phía sau tiến hành công kích, thuộc về chiến lược đa kích. Đương nhiên, đều không phải là chỉ có này một cái đơn giản công kích sử dụng, chỉ cần nghiên cứu ra tới, công kích là có thể linh hoạt hay thay đổi. Trước mắt yêu cầu giải quyết chính là định vị vấn đề, cùng với phóng ra lúc sau tốc độ vấn đề, quá chậm dễ dàng bị chặn lại. Uy lực còn lực có không đủ, không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Loại này trọng hình vũ khí đều không phải là vì đối phó cường giả, cường giả mục tiêu quá tiểu, chủ yếu là dùng để tiến hành phạm vi lớn sát thương đặc kích, cùng với định vị phá hủy chờ nhiệm vụ. Hứa Dương sau khi xem xong cảm thán không thôi, đây là tân thời đại nhiệt vũ khí a. Chư bỏ này đó vũ khí ở ngoài, có thể nghiên cứu một chút máy móc bọc giáp linh tinh, ý rồng man a gì đó, đều có thể thử nghiên cứu một chút, có thể nghiên cứu thành áo giáp thần binh. Rồi lại có được năng lượng phụ trợ khởi động, mà không cần hoàn toàn dựa vào tự thân năng lượng tiêu hao. Hứa Dương nghĩ nghĩ, đem chính mình trong đầu một cái thần binh áo giáp khái niệm để ra một chút. Đã ở nghiên cứu giữa, thần binh nghiên cứu khu người đang tìm tìm áp dụng pháp trận như thế nào hấp thu yêu hạch, linh thạch trở làm áo giáp năng lượng chống đỡ, mà giảm đi tự thân năng lượng tiêu hao vấn đề. Trương Chi Thu cười ha hả địa đạo, xem xong nhiệt vũ khí, Trương Chi Thu mang theo Hứa Dương đi tới một gian phòng thí nghiệm. Cầm lấy mặt bản thượng một khối đưa tin ngọc phủ. Đây là mới nhất cải tiến bản, chúng ta đem nó gọi là phù cơ, trước mắt có thể tồn chữ 10 cái liên hệ người. Phù cơ. Hứa dương vẻ mặt ngốc, nị mạ, ở trên địa cầu gọi là di động, ở dị vực đã kêu làm phù cơ. Đúng vậy, ngươi xem này mặt trên, còn không phải là dùng phù văn cấu tạo mà thành sao, cho nên cứ gọi là phù cơ. Chương chi thu một bộ đương nhiên bộ dáng Trước mắt viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu một cái server. Đến lúc đó phù cơ truyền lại tin tức, sẽ ở xệ vợ chung chuyển, truyền lại đến muốn truyền lại phù cơ thượng, sẽ đối mỗi một quả phù cơ tiến hành đánh số, tôn nhập xệ vợ chung, chỉ cần ngươi phù cơ nội, có cái này đánh số, liền có thể hương có được cái này đánh số phù cơ người truyền lại tin tức. Nghe Trương Chi Thu giới thiệu, hứa dương yên lặng gật đầu, nếu là thành công, ở nhiếp khôn giới cũng có thể tùy thời liên hệ, chẳng sợ chỉ là gửi đi tin nhắn hình thức liên hệ, cũng là một đại tiến bộ. chương Hứa dương, người thay đổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo hiện tại phát triển chiều số đi xuống đi, tương lai một ngày nào đó, sẽ có thể giọng nói cho chuyện, sau đó có thể video, thậm chí còn có thể lên mạng. Đều không phải là không có loại này khả năng. Đương nhiên, này đó nghiên cứu cùng phát triển, đều là cùng tu luyện móc đối, có thể tưởng tượng được đến, càng muốn muốn phát triển ra cao thâm tinh diệu đồ vật, sở yêu cầu tu vi thực lực càng cao. Đặc biệt là đối pháp tắc lĩnh mộ, cũng muốn càng cao mới được. Lộ còn rất dài, chỉ cần bất diệt vong, liên tục phát triển đi xuống, trung quy có một ngày sẽ phát triển ra tới. Hiểu biết Hoa Hương Vực phát triển tình huống, cùng với Viện nghiên cứu ở Hoa Hương Vực các loại thí nghiệm hạng mục lúc sau, Hứa Dương để lại một ít tài liệu, liền mang theo Thiên Lô rời đi. Nên truyền thụ đồ vật, Thiên Lô đều không sai biệt lắm truyền thụ. Viện nghiên cứu người chỉ cần bản thân đi nghiên cứu hiểu được có thể, nghiên cứu hiểu được này đó, Thiên Lô cũng giúp không được vội, rốt cuộc hắn lao động, cùng tư duy là hoàn toàn cùng người địa cầu không giống nhau. Hoa Hương Vực trước mắt ở vào Hoa Hạ trong khống chế, các loại tài nguyên khai phá có tự tiến hành, các loại phát triển hạng mục liên tục triển khai. Chính phủ đã bắt đầu xét duyệt thích hợp dân gian võ giả tiến vào Hoa Hương Vực tham dự phát triển, Hoa Hạ đem tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển, cường giả sẽ lục tục xuất hiện, Hoa Hương Vực sẽ càng thêm hương thịnh lên. Viện nghiên cứu đã ở Hoa Hương Vực mở phân viện, chờ đến Hoa Hương Vực chân chính củng cố sẽ không lại đã chịu khả năng uy hiếp lúc sau. Viện nghiên cứu trọng điểm. Đều đem sẽ chuyển rời đến hoa hương vực tới Hứa dương không có trực tiếp đem thiên lô mang về địa cầu Mà là làm hắn tiến vào giới hết một giới không gian nội Trơ trở lại thiên trụ đảo vực Lại đem này thả ra Phân phó hắn như thế nào làm sự tình Vì khí quả Thiên lô là liền tiết tháo đều không cần Thể diện gì đó Hắn đều đã không để bụng. Huống chi Hắn đều thành hứa dương nô lệ Hoàn toàn vô pháp thoát đi hứa dương lòng bàn tay Mặc dù không nghĩ làm việc đều không phải do hắn Thiên lô là rất vui lòng làm việc Hơn nữa còn thực tích cực, chỉ có làm việc mới có khí quả, hắn đã sớm buông xuống tôn nghiêm, cùng với hắn lúc trước ngạo cốt. Hứa dương đi vào kinh thành thiên vong tổng bộ, hiểu biết một chút quốc nội võ đạo phát triển tình huống. Nhóm đầu tiên võ đạo học sinh đã triêu sinh. Một loạt cải cách đều đã thực thi, nhìn một chút sửa sang lại đi lên, lần này võ đạo học viên trung ưu tú học sinh, trong đó thế nhưng có vài cái giác tỉnh giả. Cho tới bây giờ, muốn thức tỉnh đã tương đối khó khăn. Càng nhiều, vẫn là yêu cầu dựa vào võ đạo công pháp Đi chịu đựng gân cốt, từng bước một tu luyện ra tới. Muốn dựa một sớm thức tỉnh, nắm giữ thiên phú năng lực, đã không quá khả năng. Linh khí sống lại đến bây giờ, cũng không có bao lâu thời gian, toàn bộ sống lại quá trình còn tại liên tục, có thể giác tình nhân, đã bắt đầu đoạn nhai thức giảm bớt. Càng nhiều nguyên nhân, là nhân loại đã thích ứng linh khí, thân thể biến cường, sống lại phúc chạch cũng dần dần qua đi, thiên phú ưu việt giả, mặc dù không có thức tỉnh, này trong cơ thể như cũ tích tụ khổng lồ năng lượng chờ đợi đi khai phá. Tin tưởng tương lai, giác tỉnh giả sẽ là chân chính thiên tài biểu hiện. Trừ bỏ võ đạo đại học ở ngoài, dân gian cũng có không ít võ quán, đều là giác tỉnh giả mở, có thể mở võ quán, đều là đăng ký trong danh sách, bình xét cấp bậc hữu hảo, mới có thể cấp khai võ quán chứng minh. Trừ lần đó ra, còn hướng võ quán thống nhất cung cấp cơ bản tu luyện phương pháp, miễn cho này đó võ quán người phụ trách, lung tung giáo một hồi, dạy ra cái gì tật xấu tới. Hoa hạ trước mắt đều là một mảnh vui sướng hướng võ thế. Người trẻ tuổi đều ở đi tìm chính mình võ hiệp ngộng, bởi vậy võ quán sinh ý, vẫn luôn đều phi thường hảo. Nước ngoài đồng dạng cũng là võ đạo hứng khởi, có thể nói hiện tại toàn cầu đều là võ đạo nhiệt. Vùng Trung Đông vẫn như cũ là nhất loạn, một đám người ở cãi nhau, ngẫu nhiên bùng nổ một chút xung đột. Mấy cái đại thủ đô lười đến quản, nhiều nhất ở phóng viên sẽ thượng hô hào một chút hòa bình, sau đó mau đủ kính, đi khai phá dị vực. Địa cầu như vậy tiểu, tài nguyên không nhiều ít, vẫn là đi khai phá dị vực hảo. Kim Trường An bọn người đang bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá siêu phàm, Lâm Hải Phong tương đối khổ bức, bởi vì muốn bồi dưỡng hai điều xà, hắn đại bộ phận thời gian đều ở Hoa Hưng vực săn giết dị yêu, tìm kiếm các loại linh vật trợ tài nguyên. Hứa Dương đem bồi dưỡng giao long kế hoạch đẩy bụng, rốt cuộc Thiên Chủ đảo vực còn có Hải Dương phải đợi đi khai phá. Bởi vậy, trốn cấp hai điều xà ăn một quả khí quả, trước mắt đang ở Hoa Hưng vực hưng phấn mà nổi điên đâu, không phải học gà gáy, chính là học cẩu ở sủa như điên, tóm lại các loại động vật thanh âm đều giống ra tới. Lâm Hải Phong sầu đến tóc đều mau trắng, đứng đắn một đoạn thời gian lúc sau, chính mình xả lại phát thần kinh. Hắn thực buồn bực a, vạn nhất nếu là lộ sát thành dao, vẫn như cũ cái dạng này, có thất gia huy phong a. Dưỡng xả quả nhiên là sai lầm lựa chọn. Lâm Hải Phong cảm giác tâm hảm mệt. Chính Đông Hồ cũng ở hoa hương vực săn giết dị yêu, tìm kiếm các loại tài nguyên. Hắn muốn bồi dưỡng chính mình chiến hổ a, nhân tiện để một chút, kia chỉ gấu chúc hắn còn không có quên đâu, cũng muốn nhân tiện bồi dưỡng một chút. Rốt cuộc quốc bảo sao? Chiến đấu là sẽ không mang lên gấu trúc, hắn sợ chết. Hứa Dương trở về một chuyến nam thành võ đạo đại học, nhóm đầu tiên võ đạo học sinh, đã nhập giáo. Đạo sư huấn luyện đã hoàn thành, tất cả đều là gặp qua huyết, san giết quá dị yêu. Mễ san san này nỉu, nhìn đến khủng bố dị yêu, đều sẽ không sợ tới mức hết lên, mà là chấn định mà triển khai công kích. Tình thế một mảnh rất tốt. Nước ngoài như cũng là tương đối hỗn loạn. Trong tin tức, quốc nội một mảnh vui sướng hương linh. Tiên ổn hài hòa, nước ngoài thời khắc lo lắng các loại tập kích, hòa bình tình thế cũng có chính mình một phần công lao a. Hứa Dương thực vui mừng, lấy lần thứ nhất võ đạo đại học học sinh đệ nhất nhân thân phận cấp nam võ đại học bọn học sinh tiến hành rồi một lần, rong rạc hùng hồn nói chuyện, cố gắng bọn học sinh tích cực tu luyện, miêu tả chinh phục dị giới kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, kích khởi bọn học sinh đầy ngập nhiệt huyết, hận không thể lập tức giết đến dị giới, xử lý tiên tổ, anh anh liệt liệt triển khai dị giới mở rộng ra phát hành động diễn thuyết là thành công, thành quả là to lớn. Tiêu Văn Vinh tâm mệt, Hứa Dương thay đổi, hắn trước kia không phải như thế. Lúc trước cái kia điệu thấp Hứa Dương đã tìm không thấy. Hứa Dương ở Nam võ đại học diễn thuyết xong, hưng phấn không thôi, ngày hôm sau liền mã bất đỉnh đè mà chạy tới cái khác bảy sở võ đạo đại học diễn thuyết. Điều này đây lần thứ nhất võ đạo học viên đệ nhất nhân thân phận tiến hành diễn thuyết. Hắn là võ đạo đại học chi sơ, đặt huấn viện học sinh bên trong, lợi hại nhất, thành tựu tối cao một cái. Hiện tại là Tổng trưởng. Đi vào an thành võ đạo đại học thời điểm, phát hiện đã có người ở diễn thuyết. Giả mập mạp Mạnh Đức Siêu. Mạnh Đức Siêu tựa hồ là năng lực đã xảy ra một ít biến hóa, vài lần đại sự kiện đều không có tham dự. Hoa hương vực cùng tiên tộc võ giả luật bản, Mạnh Đức Siêu không có tham dự, di tích thăm dò hắn cũng không có tham dự. Vẫn luôn đều không thấy được người. Cụ thể đã xảy ra sự tình gì, hứa dương cũng không quá rõ ràng, chỉ nghe nói tựa hồ là năng lực của hắn, xuất hiện một ít biến hóa vẫn luôn đang bế quan bên trong. Lại lần nữa nhìn thấy giả mập mạp thời điểm, hắn đang ở An Thành Đại học trên quảng trường khoác lác. An Thành Đại học lãnh đạo nhóm, một đám đều hết mặt. Mạnh Đức Siêu biến cao, thoạt nhìn càng giống một tên béo. Chương 797, vành trướng Mạnh Đức Siêu. Nếu Mạnh Đức Siêu đã ở diễn thuyết, Hứa Dương đành phải từ bỏ ở An Thành Võ Đạo Đại học diễn thuyết tính toán. Hứa Dương đều biết đi. Đó là ta huynh đệ, hắn là chúng ta lần này đệ nhất nhân, nhấc như bước một cái, mà ta đâu Chính là người thứ hai, đệ nhị ngưu bước một cái. Hứa dương mới bắt đầu nghe được mạnh đức siêu nhắc tới chính mình, hơn nữa nói thẳng chính mình là đặc huấn viện kia một lần đệ nhất nhân, nhất ngưu bước một cái, hắn trong lòng rất là vui mừng, đều không cần chính mình ra ngựa, giả mập mạp liền giúp chính mình trăng bước. Nhưng mà, nghe được mặt sau, lại là nghẹn họng nhìn chân chối, giả mập mạp khi nào, trở nên như vậy không biết xấu hổ. Thế nhưng cùng nôn, hắn là đệ nhị lợi hại người. Kỳ thật mọi người đều có chung nhận thức, hứa dương đệ nhất Sở Khinh Vân đệ nhị đến nỗi đệ tam là ai không quan trọng. Hiện tại giả mập mạp muốn thế thân Sở Khinh Vân vị trí, tựa hồ có điểm tìm đường chết a. Hứa Dương cảm thấy cần thiết đem việc này nói cho Sở Khinh Vân, Giả mập mạp một đoạn thời gian không gặp phiêu a, chỉ có tấu một đốn mới có thể đủ thanh tỉnh. Chờ đến Mạnh Đức Siêu diễn thuyết xong, Hứa Dương cùng Mạnh Đức Siêu gặp mặt. Giả mập mạp a, một đoạn thời gian không gặp, ra mặt liền dậy a. Mạnh Đức Siêu cười gượng một tiếng, a ah ha ha, Hứa Dương ngươi tới rồi muốn hay không đi giảng hai câu. Hứa Dương mấy ngày nay, ở cái khác mấy sở võ đạo đại học diễn thuyết sự tình, đều đã chuyển khắp. Không được. Hứa Dương lắc đầu, vươn ra ngón tay chọc một chút mạnh đức siêu cánh tay. Sợ tới mức mạnh đức siêu một cái giật mình, còn tưởng rằng Hứa Dương muốn điện chính mình đâu. Ngươi như thế nào lại biến méo? Giả mập mạp vẫn như cũ là giả mập mạp, thoạt nhìn méo, nhưng một thân cơ bắp rắn chắc, đều không phải là giống như mập mạp giống nhau lỏng. Ta này không phải bế quan tu luyện sao? Rốt cuộc cân nhắc ra một môn thuộc về ta tu luyện phương pháp, ta hiện tại rất lợi hại. Mạnh Đức Siêu vẻ mặt đắc ý chi sắc. Hứa Dương nghĩ tới, lúc trước lừa dối Mạnh Đức Siêu tới, hắn thế nhưng thật sự, hơn nữa cân nhắc ra thuộc về chính mình tu luyện phương pháp. Chúng ta thử xem. Hứa Dương tới hứng thú, vẫn là từ bỏ đi, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Mạnh Đức Siêu lắc đầu. Hứa Dương thích điện người a, hắn nhưng không nghĩ ai điện. Ngươi không phải đặc huấn viện người thứ hai sao? Ta muốn ước lượng một chút thực lực của ngươi như thế nào xem hay không danh xứng với thực à? đương nhiên danh xứng với thực. mạnh đức siêu ngạo nay nói, hứa dương, ta khả năng đánh không lại ngươi, nhưng những người khác sao? khẳng định đều không phải đối thủ của ta. ta nói cho ngươi à, ta cân nhắc như thế nào tu luyện thời điểm, thức tỉnh năng lực phát sinh biến lớn gì, hiện tại lợi hại hơn. nhìn tự tin tràn đầy mạnh đức siêu, hứa dương vẫn là quyết định không đả kích hắn. sở khinh vân đã siêu phàm à? mà mạnh đức siêu cố nhiên lục tinh đỉnh, khoảng cách siêu phàm chỉ kém nửa bước. Nhưng mà, Trung quy đều không phải là siêu phàm a, ở Sở Khinh Vân trong tay, là một chút sức phản kháng đều không có. Hú hồ, mặc dù cùng cảnh giới, lấy Sở Khinh Vân thời gian tạm dừng năng lực, cùng với kia thần bí công nhận, Mạnh Đức Siêu cũng không phải là đối thủ. Chứ phi, hắn thức tỉnh năng lực biến dị lúc sau, có thể đối kháng Sở Khinh Vân thời gian tạm dừng chi lực. Vô vô Mạnh Đức Siêu bả vai, nói, ngươi có điểm bành chứ a, thế nhưng cuồng nôn chính mình là đệ nhị, không sợ bị đánh. Mạnh Đức Siêu lại là tin tưởng chân đầy Hứa Dương à, ta biết đến, ngươi cùng sở khinh vân quan hệ, ngươi yên tâm đi. Nàng nếu tới tìm ta đánh giá, ta sẽ làm điểm. Hứa Dương khoẹt miệng vừa kéo, giả mập mạp là thật sự phiêu. nàng siêu phàm. Nhìn giả mập mạp, vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo. Nga, siêu, cái gì, siêu phàm. Mạnh Đức siêu trừng lớn một đôi mắt, dầm, cầm lòng không động mà nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chẳng sợ lại tự tin, cũng biết lấy hắn lục tinh thực lực, đối mặt siêu phàm sở khinh vân chỉ có bị đánh phẫn. Ân, nàng là kế ta lúc sau. Cái thứ hai thằng cấp siêu phàm. Hứa Dương thở dài một hơi, giả mập mặt a, không cần bởi vì thực lực tăng trưởng mà bành trướng a. Ta không biết a. Mạnh Đức siêu cơ hồ muốn khóc. xếp hạng không chỉ là cùng cảnh giới thực lực cao thấp, cũng cùng tu luyện tốc độ có quan hệ. Sở khinh Vân so với hắn sớm hơn đột phá siêu phàm, tự nhiên xếp hạng hắn phía trên. Nhưng mà mới xuất quan, năng lực biến dị, tu luyện thông thuận, Mạnh Đức siêu lập tức phiêu của nô chính mình đã là đệ nhị yên tâm đi ta sẽ làm nàng xuống tay nhẹ một chút sở khinh vân bại bởi hứa dương lúc sau vẫn luôn đều nghĩ đuổi kịp và vượt qua đi lên hiện tại giả mập mạp thế nhưng tuyên bố so nàng còn muốn lợi hại sở khinh vân không tìm hắn đen đuổi liền vãi cho nên mạnh đức siêu là không thể thiếu ai một đồ đấu ta rất tò mò ngươi năng lực đến tuột cùng biến dị thành cái dạng gì mạnh đức siêu đột nhiên bành trướng cùng năng lực của hắn biến dị có quan hệ huyền vũ thần tướng cái gì ta cấp chính mình năng lực, đặt tên gọi là Huyền Vũ Thần tướng. Mai rùa đen, Hứa Dương trên dưới đánh giá một chút mạnh Đức siêu dáng người, não bổ ra hắn thân xuyên mai rùa bộ dáng, tựa hồ có chút buồn cười a. Là Huyền Vũ Thần tướng, thực lưu bức năng lực, mạnh Đức siêu hắc mặt sửa đúng nói, nhưng là Huyền Vũ cùng rùa đen không quá lớn khác biệt a. Ngươi xem, Huyền Vũ Thần tướng là thực uy vũ khí phách, mạnh Đức siêu trên người nổi lên kim quang, một đạo mai rùa giáp trụ đem mạnh Đức siêu bao phủ đi vào mà ở giáp trụ ở ngoài, quay quanh một cái cự mãng, sinh động như thật, có thể công nhưng thủ, hình thái sắc thật giống trong truyền thuyết Huyền Vũ thần thú. Sau lưng, thế nhưng còn có một con lớn hơn nữa, loan thoáng Huyền Vũ chi tướng, hộ vệ giả mập mạp giống nhau. Khó trách đặt tên gọi là Huyền Vũ thần tướng, sắc thật thực chuẩn xác. Ầm vang. Hứa Dương giơ tay vung lên, một đạo lôi điện oành kích ở Mạnh Đức Siêu Huyền Vũ thần tướng thượng. Ngoa tào. Mạnh Đức Siêu trực tiếp bay đi ra ngoài, quay quanh cự mãng căn bản không kịp công kích biến đạo bằng nát, nhưng giáp trụ mai rùa lại là cũng không có dễ nát. Hứa Dương kinh ngạc một chút, mạnh đức siêu phòng ngự rất mạnh, vừa rồi hắn một kích, tuy rằng đều không phải là siêu phẩm thực lực, lại cũng vượt qua lục tinh đỉnh lực công kích. Mạnh Đức siêu thế nhưng chặn lại tới. ở Thiên Vong siêu phẩm trung, lưu đại căn này đây lực phòng ngự tăng trưởng, nếu là mạnh đức siêu thăng cấp siêu phẩm, lực phòng ngự chút nào sẽ không so lưu đại căn nữa. Hơn nữa mạnh đức siêu huyền vũ thần tướng, không chỉ là phòng ngự còn có không tầm thường lực công kích, kia một cái cự mãng, nếu là dung hợp thần binh, lực công kích sẽ bạo tăng. Mãnh đức siêu thực lực sát thật bạo chướng không ít, khó trách Han Phiêu. Hứa Dương, thế nào, có phải hay không có thể ngăn trở siêu phàm công kích? Mãnh đức siêu đầy mặt hừng quang, kích động không thôi mà chạy về tới. Hứa Dương vừa rồi kia một kích, đã vượt qua lục tinh công kích phàm chủ, hắn hoài nghi đây là siêu phàm công kích lực lượng. Tuy rằng biết, siêu phàm cùng lục tinh chi gian là một đạo hằng câu, Nhưng mà hắn vẫn luôn bế quan, không có gặp qua siêu phàm lực lượng, nghĩ lầm vừa rồi kia viễn siêu lục tinh một kích, đó là siêu phàm lực lượng. Nếu là như thế, hắn cảm thấy chính mình chưa chắc khiêng không được Sở Khinh Vân công kích a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nếu là vận dụng siêu phàm lực lượng, một ngụm nước bọt đều có thể đủ phun chết ngươi. Không có khả năng đi. Mạnh Đức Siêu tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi có thể thử xem. Thử xem liền thử xem. Mạnh Đức Siêu trên người kim quang nở rộ, Huyền Vũ thần tướng thi triển tới rồi cực hạn. Hắn sau lưng kia chỉ lớn hơn nữa huyền vũ hư ảnh, trở nên hơi chút ngưng thật một chút. Trưng 798, vương bước phát triển. Nếu mạnh đức siêu tin tưởng mười phần, hứa dương cũng không khách khí, một ngụm mang theo lôi quang nước miếng phun ra qua đi. Mạnh đức siêu trên người huyền vũ thần tướng, một chút phòng ngự tác dụng đều không co khởi đến, trực tiếp xuyên thủng một cái động, ban một tiếng, nện ở hắn trên chán. Cảm giác được trên chán truyền đến đau đớn, mạnh đức siêu vẻ mặt dại ra, chính mình tự nhận là thực như bức phòng ngự Thế nhưng liền giấy đều không tính là. Hứa Dương, ngươi thế nhưng thật sự dùng nước miếng của ta. Hảo sau một lúc lâu, nhận thấy được cái chán có chất lỏng lưu lại, Mạnh Đức Siêu sắc mặt biến đổi, gầm rú chạy tới rửa mặt. Không có ở An Thành ở lâu, Hứa Dương cùng ngày liền cùng Mạnh Đức Siêu cùng nhau khởi hành, đi trước Thiên Sơn căn cứ. Hứa Dương, ngươi nhất định phải giúp ta cầu tình a. Mạnh Đức Siêu khổ một khuôn mặt, nhận thức đến chính mình cùng Siêu phàm trên lệnh lúc sau, hắn đã tắt rửa phòng ngự nghẹn kháng sở khinh vân đánh tơi bởi ý niệm giấu là giấu không được làm cho nhiều người như vậy mặt tuyên bố chính mình là đệ nhị đều do chính mình phiêu. yên tâm đi sẽ không có việc gì ngươi như vậy kháng tấu ai một đốn tấu vấn đề không lớn hứa dương Trấn An nói nếu không ngươi tạm thời đừng nói cho sở khinh vân chờ ta thăng cấp siêu phàm lúc sau lại nói cho nàng cũng không muộn a mạnh đức siêu hai mắt sáng ngời địa đạo sở khinh vân ở thiên trụ đảo vực a không có phản hồi địa cầu Hứa Dương không nói nói, nàng sẽ không biết. Chờ đến chính mình đột phá siêu phàm, liền có thực lực đánh giá một phen. Mặc dù sẽ thua, cũng không đến mức chỉ bị đánh, liền một chút sức phản kháng đều không có a. Ngươi đột phá siêu phàm lúc sau, nàng không sai biệt lắm đã siêu phàm tâm cảnh, ngươi vẫn như cũ không có đánh trả đường sống, cùng với nghẹn ở trong lòng lo lắng hãi hùng, sớm bị đánh một đốn, sớm một chút giải thoát. Có điểm đạo lý. Mạnh Đức siêu gật đầu, khẽ cắn môi nói, tấu liền tấu đi. Cùng lắm thì nằm mấy ngày. Nghĩ đến Sở Khinh Vân không đến mức hạ tử thủ, bất quá chính là đau mấy ngày mà thôi, ai một hai liền đi qua. Không có tiếp tục lo lắng chính mình bị đánh sự tình, ngược lại hỏi tham khởi Thiên trụ đảo vực tình huống tới. Hứa Dương, dị giới thật sự khắp nơi là bảo. Ngươi kiểm chế điểm, nếu là muốn tầm bảo, vẫn là đi Hoa Hưng vực, ở Thiên trụ đảo vực, không đến siêu phàm, tốt nhất ngốc tại Thiên Sơn thành, nếu không tùy thời có nguy hiểm. Sợ mạnh đức siêu coi khinh Thiên trụ đạo vực nguy hiểm trình độ. Hứa Dương vẻ mặt chỉnh trọng điệu đạo, Vọng Thành tuy rằng bỏ chạy, nhưng không đại biểu phụ cận an toàn, ngưng lại ở phụ cận tiên tộc võ giả vẫn là có không ít. Một khi gặp được hoa hạ võ giả, bọn họ đều sẽ ra tay tập kích. Rốt cuộc Vọng Thành sở dĩ bỏ chạy là bởi vì hoa hạ duyên cớ, thậm chí còn ngẫu nhiên còn có tiên tộc siêu phàm ở phụ cận tra xét tình huống, nếu là gặp được hoa hạ võ giả, tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay giết rớt. Thế cục không có hoàn toàn ổn định xuống dưới, tự thân thực lực còn không đủ để đối kháng tiên tộc bởi vậy đối với đang nhìn thành quanh thân khu vực lưu lại tiên tộc võ giả cũng không có tiến hành quét sạch ngẫu nhiên đánh chết mấy vấn đề không lớn nếu là đại quy mô đánh chết ngưng lại tiên tộc võ giả chỉ sợ sẽ khiến cho tiên tộc bắn ngược trước mắt vẫn là lấy ổn là chủ chờ đến thực lực tăng lên lên đây như vậy liền không cần cố kỵ trực tiếp tiến hành quét sạch thậm chí muộn này cùng tiên tộc cao tầng đạt thành nào đó hiệp nghị tiến vào thiên trụ đảo vực võ giả trung quy vẫn là thiếu một chút siêu phàm không ra tay dưới tình huống Vô pháp cùng ngưng lại tiên tộc võ giả đối kháng. Hảo đi, ta liền ở trong thành hỗn, chờ ta siêu phàm, nhất định làm cho bọn họ đẹp. Mạnh nước siêu không đốc, đều sắp thăng cấp siêu phàm, cũng không thể vì nhất thời lãng, đem mạng nhỏ cấp ném. Muốn lãng, chờ thăng cấp siêu phàm lúc sau cũng không muộn. Hứa Dương tính toán một chút, hiện tại Hoa Hạ tiến vào thực lực tăng trưởng bùng nổ kỳ, ở kế tiếp một hai năm nội, sẽ rung hướng ra một số lớn siêu phàm cường giả. Rốt cuộc tài nguyên vậy là đủ rồi, công pháp cũng có. Minh sắc tu luyện phương hướng, sơ đại võ giả, đều là giác tỉnh giả thân phận, thiên phú là phi thường chi cao. Tốc độ tu luyện, hơn xa tiên tộc nhân loại có thể so. Đúng là bởi vì như thế, mới có như thế tin tưởng, chỉ cần tranh thủ ra một đoạn ổn định thời gian, sẽ có cũng đủ tự tin cùng tiên tộc đối kháng. Chờ đến châu Úc thông đạo mở ra là lúc, kim trường an bọn người có thể thuận lợi đột phá siêu phàm. Hứa dương đánh giá một chút, chính mình cũng nên có thể đột phá đến siêu phàm tam cảnh. Ân trường không cùng triệu nhất kiếm, huyên Văn tử, lý lao đạo bốn người, hẳn là tiến vào hiểu được linh cảnh giai đoạn. Chỉ cần ra một vị linh cảnh cường giả, liền có cũng đủ tự tin, cùng tiên tộc đối kháng. Linh đạo lâm hẳn là bất thời giờ thành lập lên, cấp sở hữu siêu phàm, trước tiên hiểu được linh cảnh. Hứa dương đã tưởng tượng được đến, ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, hoa hạ cường giả giếng phun tình hình. Chỉ cần có thể ổn định tình thế, đời thứ hai võ giả trưởng thành lên, hoa hạ đem có chân chính tự tin cùng tiên tộc cùng chủng tộc khác đối kháng, ở sống lại con nước lớn trung chiêm cứ một vị trí nhỏ. Tiến vào thiên trụ đảo vực, mạnh nước siêu là xem nào đều tò mò, hứa dương không để ý đến hắn, tìm ân trường không hiểu biết một chút tình huống lúc sau, liền nói muốn bế quan tăng lên thực lực. Lưu đại căn đã bế quan, đang ở đột phá siêu phàm tăng cảnh. Mấy ngày không gặp, hứa dương phát hiện ân trường không trên người hơi thở, trở nên có linh vận. Đây là ở hiểu được linh cảnh thể hiện. Trong lòng không khỏi cảm thán, Lão ân cũng là cái lợi hại nhân vật à, tốc độ tu luyện đều không thể so chính mình chậm nhiều ít. Có lẽ, chờ đến Linh Cảnh thời điểm, chính mình mới có khả năng đuổi kịp hắn. Dựa theo ân trường không hiện tại tốc độ tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ sợ không dùng được một năm, liền có thể đột phá Linh Cảnh. Thậm chí có khả năng, so tiên tộc cổ vương nhóm càng mau tăng lên tới Linh Cảnh thực lực. Thiên Sơn thành sự tình, đều giao cho Trần Hồng chờ mấy người xử lý, ân trường không chủ yếu là bằng cường chiến l hắn hàng đầu nhiệm vụ là mau chóng đột phá linh cảnh. một khi đột phá linh cảnh, hoa hạ xem như có thể hoàn toàn ở thiên trụ đảo vực đứng vững gót chân. hứa dương không keo kiệt mà cho ân trường không hai quả khí quả, nhân tiện cũng cho mạnh đức siêu một quả. sở kinh vân không ở thiên sơn bên trong thành, ra ngoài thăm dò đi. mạnh đức siêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp tìm một chỗ tu luyện đi. muốn ở sở kinh vân trở về phía trước, đột phá đến siêu phàm cảnh. hứa dương rời đi thiên sơn thành, đem thiên lâu cấp phóng ra ném cho hắn một quả khí quả, đơn giản phân phó một chút, hắn phải làm sự tình. Đào loạn tiên tộc, thiên lô kinh nghiệm không ít, huống hồ hắn một cái không biết sống nhiều ít năm lao quái vật, thủ đoạn nhiều lắm đâu. Chỉ cần biết, hắn phải làm nhiệm vụ liền có thể. Vì khí quả, thiên lô làm khởi sống tới đó là tương đương ra sức. Còn không có bắt đầu làm việc đâu, liền có một quả khí quả, nếu là làm được xinh đẹp, còn sẽ khuyết thiếu khen thưởng. Nghĩ như thế, thiên lô là tràn ngập nhiệt tình. Hơn nữa, thiên trụ đảo vực nội. Tồn tại không ít bảo vật, cũng có thể nhanh hơn khôi phục thực lực. Một bên làm sự tình, một bên tầm bảo vật tăng lên thực lực, làm tốt lắm còn có khí quả khen thưởng. Thiên lâu cảm thấy chính mình nhân sinh tràn ngập qua mình. Hứa dương đề ra một chút huyết ma đồng, nếu là có thể lừa dối huyết ma đồng, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu là huyết ma đồng gặp nạn, có thể nghĩ cách cứu tới. Rốt cuộc huyết ma đồng nếu là bị giết, tiên tộc liền ít đi một cái phiền toái Chương 799, Bế quan, Xuất quan. Thiên Lô gấp không chờ nổi mà đi rồi, mang theo một khang tình cảm mãnh liệt đi làm việc. Dưới hết đột nhiên có chút vì Thiên Lô cảm thấy bị ai. Từ khi nào, hắn cũng là uy danh hiển hách cường giả a, hiện giờ vì mấy cái khí quả lưu lạc vì chó săn. Ai? Trong lòng thở dài một hơi, thật âm mộ Thiên Lô a, lại có khí quả nhập chướng. Dưới hết cân nhắc, chính mình hay không cũng nên tìm cơ hội biểu hiện một chút. Chỉ là không có Hứa Dương cho phép, nó không thể rời đi a. Sùng vật chưa được chủ nhân cho phép tự tiện rời đi sẽ không thảo hỉ. Ngồi sổn Hứa Dương trên vai rơi hết, suy nghĩ chính mình hay không hẳn là tìm cơ hội bán cái manh, lộng điểm khí quả tới. Chỉ hận chính mình là chỉ hết, lớn lên không đủ manh a. Nâng lên móng đuốt nhỏ gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu chi sắc. Hứa Dương đang bê quan phía trước, còn có chuyện phải làm, muốn tiếp tục đi ổn định xài kêu lĩnh chủ đám người, không thể thả lỏng đối tiên tộc cấp lực, rồi lại không thể áp bách quá mức, chờ đợi thần quả thành thủ, lại đến cái nỗi ứng ngoại hợp, phân thần quả thuận tiện trước đây tộc thành trì trung làm điểm sự tình kiếm tiền khai quải sở cần huyết có thể hứa dương trầm âm hệ thống hẳn là còn có khả năng thăng cấp đi lại lần nữa lấy kẻ thần bí thân phận tiến vào thanh yêu lãnh địa ổn định xài kêu chở vài vị lĩnh chủ tâm tư hơn nữa báo cho thần quả mới nhất tình báo chế định kế tiếp một loạt kế hoạch thanh yêu lĩnh chủ liên tục đối tiên tộc tiến hành tiến công nhưng lại không phải toàn diện đại chiến tóm lại kiềm chế tiên tộc một bộ phận đứng đầu chiến lược cấp hứa dương tranh thủ ra trước đây trong tộc bộ hoạt động không gian Chờ đến thần quả bắt đầu thành thục, lại khởi sướng đại tiến công, cường lực bức bách tiên tộc cùng chung thần quả. Vì tránh cho tiên tộc chó cùng rứt rạo, hủy hoại thần quả, bởi vậy ở thần quả thành thục phía trước, không thể quá phận bức bách. Chế định kế hoạch lúc sau, Hứa Dương lại lấy thần bí thế lực thân phận hiện thân, cùng sai kêu lĩnh chủ cùng nhau, đối tiên tộc khởi sướng một lần khiêu khích hành động, chiến đấu một phen. Lúc sau, lại lấy minh đồng nhân thân phận, lắc lư một vòng, giết vài tên tiên tộc võ giả. Xác định tiên tộc mệt mỏi ứng phó thanh yêu cùng xuất quỷ nhập thần minh đồng nhân không có dư lực chú ý thiên sơn thành phát triển trạng vướng lúc sau hứa dương yên tâm bế quan tăng lên thực lực bất quá đang bế quan phía trước hắn ẩn nút một tòa đại thành tiếp đổ một chút linh mạch phá hủy một đoạn tường thành tiên tộc võ giả lửa giận ngập trời huyết có thể vẫn luôn ở bạo trướng. hứa dương cảm thấy mỹ mãn tìm cái địa phương đào cái hồ trốn đi bế quan tu luyện tu luyện rất đơn giản chính là ăn khí quả đem dự trữ khí quả an xong lúc sau hứa dương thuận lợi tấn trước siêu phàm nhị cảnh Tiếp theo, lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ tới, khai quải chơi tiểu trò chơi. Nhìn hứa dương cuồng nuốt khí quả, rơi hết trong mắt đều đỏ, đầu lưỡi vẫn luôn ở liếm miệng, nước miếng đều cơ hồ chảy ra. Hứa dương chịu không nổi nó bộ dáng ném hai quả khí quả cho nó, liền làm nó lăn, ước định một cái trở về thời gian. Rơi hết không nghĩ đi. Tình huống hiện tại thực rõ ràng, hứa dương muốn tu luyện, hắn khẳng định có rất nhiều khí quả. Đi theo hứa dương bên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ cọ một chút khí quả Nhưng mà Hứa Dương không cho phép, nó cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời rời đi, chính mình đi đi bộ. Ở kế tiếp thời gian, Hứa Dương một bên khai quải chơi tiểu trò chơi, một bên ăn khí quả tăng lên thực lực. Ngẫu nhiên lấy ra tân bản đưa tin ngọc phù, gọi La phù cơ ngọn ý, liên hệ một chút ân trường không, hiểu biết một phen Thiên Sơn Thành trạng hướng. Đang bế quan vài ngày sau, hắn được biết một tin tức. Mạnh Đức Siêu bị trở về sở Kinh Vân cấp đấu. Hiện tại giả mập mạp nhìn thấy sở Kinh Vân liền trốn thành thành thật thật bế quan tu luyện đi. Giang quan một tháng bế quan kết thúc, Hứa Dương cảm giác chính mình khoảng cách siêu phàm tăng cảnh đã không xa. Đan điển khí trong biển khí nguyên, chỗ sâu nhất đã tích lũy thượng trăm mét. Khí hải sơn biến cao, biến hùng vĩ không ít. Mặt trên tử vi thụ, Minh Quốc thụ trưởng thành một chút. Con sông mở rộng, chảy xuôi khí nguyên biến nhiều. Khí hải ngoại lục địa đã hướng ra phía ngoài khuếch trường một ít, xuất hiện một mảnh nho nhỏ lục địa. xa hơn chỗ như cũng là mơ hồ. Liên tục một tháng bế quan tu luyện, khai ra tới các loại bảo vật, đang dược, lại là không, có lại khai ra tới đại bảo dương. Hứa Dương rất là bất đắc dĩ. Khai quải sở cần huyết có thể, dùng đến không sai biệt lắm, là thời điểm đi tiên tộc thành trì tích góp một đợt. Lần trước làm ra sự tình, tựa hồ phong ba qua đi, mỗi ngày trữ huyết có thể đều không nhiều lắm. Hứa Dương lần này ra tới, là đi làm sự tình. Làm xong sự tình, có cũng đủ huyết có thể lúc sau, liền tiếp tục bế quan. Giới hết này chỉ có Sau khi ra ngoài, cách mấy ngày liền chạy về tới một chuyến cọ khí quả, đã cọ vài cái khí quả. Hứa Dương từ bế quan mà ra tới, chỉ chốc lát sau rời hết liền chạy tới. Nó vẫn luôn đều ở phụ cận đi bộ, cách một đoạn thời gian, liền đi tìm Hứa Dương xem có không cọ khí quả. Cọ hai lần lúc sau, nó liền hạ quyết tâm, liền ở phụ cận đi bộ, cách mấy ngày đi Hứa Dương trước mặt biểu hiện biểu hiện. Mang lên rời hết, Hứa Dương hướng tới tiên tộc gần nhất một tòa đại thành chạy đến. Tiên tộc gần nhất Nhật Tử thật không tốt quá. Trừ bỏ thanh yêu tộc thường thường mà khởi sướng khiêu khích ở ngoài, càng quan trọng là huyết ma đồng sự tỉnh. Nửa linh cảnh huyết ma đồng A. Hung tàn vô cùng. Mỗi một lần vô ý, bị huyết ma đồng sát vào trong thành, nháy mắt tạo thành tảng lớn tử thương. Càng khủng bố chính là huyết ma đồng thế nhưng hấp thu người chết khí huyết, không ngừng lớn mạnh chính mình. Trận chiến ấy, tuy rằng cuối cùng đem huyết ma đồng đánh lui, lại cũng trả giá không nhỏ đại giới, một người siêu phàm ngã xuống. Đến nỗi đem huyết ma đồng hấp dẫn tới cổ vương. Trước mắt không thấy tung tích, cũng không biết đến tổn cùng là vị nào, hoặc là nào đó mới vừa sống lại ra hỏa. nha vương tôn đám người tức giận đến ngỡ răng. Đem cường địch treo chọc tới lúc sau, thế nhưng chạy. Quá phụ trách nhiệm. Đặc biệt là, gần nhất tiên tộc bên trong nhân tâm di động, liên tiếp xuất hiện phản đồ. Mà một vị cổ vương treo chọc cường địch lại đây lúc sau, thế nhưng chạy thoát, như thế không phụ trách nhiệm hành vi, không thể nghi ngờ cấp đoàn kết lưu hai tiên tộc bị kín một tầng bóng ma. Một ít võ giả đều bắt đầu đối đồng bào cầm cảnh giác thái độ. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có sự tình. Huyết ma đồng cần thiết giết chết. Nha Vương tôn tàn nhẫn hạ quyết tâm, quyết định đem chuẩn bị dùng để đối phó thần bí người áo đen vây sát trận, dùng ở huyết ma đồng trên người. Sắp bước vào linh cảnh tà đoan a, uy hiếp so người áo đen lớn hơn. Huyết ma đồng lại lần nữa đột kích là lúc. Nha Vương tôn, Thanh Ngọc Vương hai vị cổ vương, xuất lĩnh còn lại trong thành còn thừa bốn vị siêu phàm cường giả, thi triển vây sắt trận đem huyết ma đồng vây khốn, chuẩn bị nhất cử đem này vây sát. Nha Vương Tôn đã khôi phục tới rồi nửa linh cảnh thực lực. Vì đánh chết huyết ma đồng, mặt khác nửa linh cảnh không thể phân thân, Nha Vương Tôn chỉ có thể nhịn đau tiêu hao một kiện bảo vật, đem chính mình trước tiên khôi phục đến nửa linh cảnh thực lực. Bởi vì thực lực khôi phục hấp tấp, không có tuần tự tiệm tiến mà củng cố tăng lên, bởi vậy ở nửa linh cảnh chung, thực lực của hắn là thiên nhược. Hơn nữa, còn cần hoa nhất định nghịch thời gian, củng cố một chút tự thân mới có thể đủ tiếp tục tăng lên thực lực. Hắn ở nửa linh cảnh trì hoãn thời gian, sẽ so những người khác càng lâu một chút. Vì đánh chết huyết ma đồng, nham vương tôn bất cứ giá nào. Mang theo vây sắt trận, liên hợp thanh ngọc vương vị này đã khôi phục đến siêu phàm tam cảnh của vương, tính cả trong thành dư lại bốn gã siêu phàm cường giả cùng nhau vây sắt huyết ma đồng. Chương 800, ra sức làm việc thiên lô. Huyết ma đồng thực lực cố nhiên cường đại, nham vương tôn mặc dù khôi phục đến nửa linh cảnh, cũng không phải đối thủ Một người nửa linh cảnh vài tên siêu phàm liên thủ, lại có vây sắt trận, muốn vây sát huyết đồng vẫn là có thể làm được. Nha Vương Tôn tin tưởng tràn đầy. Ở huyết ma đồng lại một lần đột kích là lúc, quyết đoán dựa theo kế hoạch, Thanh Ngọc Vương mấy người cuốn lấy huyết ma đồng, Nha Vương Tôn tìm cơ hội thi triển vây sắt trận. Vây sắt trận khởi động, đem huyết ma vây ở trong đó, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Huyết ma đồng thực lực cố nhiên cường, chẳng sợ ở vây sắt trận nội, tao ngộ mấy người vây công, như cũng có thể hơi chút chiếm cứ thượng phong. Theo chiến đấu truyền rời, huyết ma đồng tiêu hao càng lúc càng lớn, thực lực dần dần giảm xuống. Hơn nữa, vây sắt trận nội vô pháp hấp thu thiên địa linh khí khôi phục, dần dần ma huyết ma đồng bắt đầu ngăn cản không được. Nó tuy rằng giống thú loại, lại phi ngốc. Mắt thấy chính mình bắt đầu ngăn cản không được, huyết ma đồng tiện chuẩn bị phá vây rồi, lại là không có thể thành công. Nhận thấy được nguy hiểm, huyết ma đồng có vẻ cực kỳ táo bạo, lực công kích đột nhiên sẩu tăng. Nham Vương tôn đám người tinh thần dung lên. Huyết ma đồng sắp khiêng không được. Nguyên bản cho rằng có thể đem huyết ma đồng diệt sát tại đây, giải quyết tâm phúc tai họa. Kết quả, đã xảy ra biến cố. Một viên đầu, không biết từ đâu mà đến, lợi dụng không biết tên thủ pháp, thế nhưng phá khai rồi vây sắt trợn, cứu đi huyết ma đồng. Chờ đến nham vương tôn đám người phản ứng lại đây, thình lình phát hiện, kia viên đầu, bất chính là minh ma đầu sao. Lại một người minh ma xuất hiện. Lúc ấy nham vương tôn đám người mau điên rồi, ở đông vực có một cái minh ma thần ra quỷ không. Đột nhiên không biết nơi nào tới ta đoan, thực lực cường đại, mắt thấy liền phải diệt sát tại đây, kết quả đột nhiên toát ra tới một viên minh ma đầu. Thực lực cố nhiên không đến nửa linh cảnh, lại là càng khó đối phó, công kích tựa hổ vô pháp đối này tạo thành uy hiếp. Càng quan trọng là, đối phương thế nhưng dễ như trở bàn tay mà phá khai rồi bọn họ tỉ mỉ bố trí vây sát trận. Vây sát trận ở đối phương trước mặt mất đi hiệu lực, đây mới là uy hiếp lớn nhất ta, không có cách nào vây khốn đối phương tiến hành vây sát, cơ hổ vô pháp đem này đánh chết mối họa vô cùng. Nham Vương tôn đám người tự nhiên không muốn như vậy bỏ qua, lập tức liền đuổi giết mà đi. Thiên Lô cứu huyết ma đồng lúc sau, lập tức liền trốn chạy. Huyết Ma Đồng phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Nham Vương tôn mấy người liếc mắt một cái, một bên tiếp đón Thiên Lô cùng hắn đi. Huyết Ma Đồng đối Thiên Lô là rất có hảo cảm, rốt cuộc nếu không phải này cái đầu ra tay, hắn mặc dù bất tử, cũng tất nhiên gặp nghiêm trọng bị thương. Trong lòng đối với Nham Vương tôn đám người lại hận, chẳng những trộm chính mình phụ cốt thế nhưng còn nghĩ giết chết chính mình đáng chết huyết ma đồng mang theo thiên lô trốn chạy nhập vạn ác lâm nham vương tôn đám người đuổi sát không bỏ tiến vào vạn ác lâm lúc sau đó là huyết ma đồng địa bàn theo thâm nhập đỏ như máu hơi thở dần dần xuất hiện nham vương tôn đám người trong lòng cảnh giác lại là không có từ bỏ như cũ đuổi giết mà đến giống mấy chỉ huyết hồng yêu thú rít gào xuất hiện còn có một con đồng dạng có được nửa linh cảnh thực lực hơi chút so huyết ma đồng nhược một ít huyết sắc gác linh xuất hiện Thật lớn huyết ma thủ nhánh cây bay múa, cũng triển khai công kích. Không tốt, mau lui lại. Nhàm vương tôn chấn động, cuốn quyết lui lại. Huyết ma đồng phản sát mà đến, trên người huyết khí cuộn cuộn, thực lực thế nhưng có điều tăng cường. Thiên lâu cũng đi theo ra tay. Nguyên bản là vây công một phương, nháy mắt quay lại nhân vật, biến thành bị vây công một phương. Một trận chiến này, tiên tộc lại đã chết một người siêu phàm hai người trọng thương, liền thanh ngọc vương đều bị thương. Lui trở lại thành trì bên trong. Nham Vương tôn sắc mặt phi thường khó coi, huyết ma đồng thế nhưng là xuất từ vạn ác lâm, hơn nữa cùng kia viên minh ma đầu lô cấu kết ở cùng nhau. Lần đầu tiên vây sát không có thành công, muốn lại lần nữa vây sát đã không quá khả năng. Có cảnh giác lúc sau, huyết ma đồng sẽ không dễ dàng mắc liu, hướng hồ thiên lâu có thể phá giải vây sát trận. Vạn ác lâm chỗ sâu trong, thế nhưng có được như thế nhiều siêu phẩm cảnh huyết ma thụ, cùng với ma hoa yêu thú, càng có một con nửa linh cảnh ác linh. Chỉ cần huyết ma đồng trốn vào vạn ác lâm. Trừ phi điều động cũng đủ cường giả đồng loạt ra tay nếu không vô pháp nể hà đối phương mà lấy hiện giờ cục diện căn bản không có biện pháp điều động ra cường giả tới nham vương tôn lần đầu tiên đối với cái kia chưa từng gặp mặt trêu chọc huyết ma đồng bực này kinh địch lúc sau rồi lại bỏ trốn mất dạng cùng tộc có cực đại hoán nghiệm từ nay về sau một đoạn thời gian huyết ma đồng cùng thiên lô liên tiếp xuất hiện quấy giày đến tiên tộc không được an bình thiên lô càng là thời khắc cấp huyết ma đồng dào hấn tiên tộc là một đám vương bất đảng phi thường đe tiện vô sỉ ý tưởng huyết ma đồng thâm chấp nhận hứa dương không biết hắn bế quan trong khoảng thời gian này tiên tộc cao tầng nhóm là cỡ nào sức đầu mẹ chán giờ phút này hắn chính đi trước tiên tộc mõ tòa đại thành chuẩn bị làm điểm sự tình kiếm một đợt huyết có thể sau đó tiếp tục bế quan tu luyện tranh thủ sớm một chút đột phá đến siêu phàm tam cảnh trước đó hắn triệu hoán một chút thiên lâu cái này nô lệ hiểu biết một chút hắn nhiệm vụ tiến hành tình huống thuận tiện cấp điểm khen thưởng đợi nửa ngày Thiên lô hưng phấn mà bay lại đây. Ra, ta làm ra đại sự tình tới. Thiên lô tới tranh công. Chẳng những khiến cho tiên tộc không được can bình, không rảnh bận tâm thiên sơn thành, càng là lừa dối choáng váng huyết ma đồng, hiện tại nhận hắn làm đại ca. Biểu hiện không tồi. Hứa dương rất là ngoài ý muốn, thiên lô cái này lão quái vật, quả nhiên có một tay. Huyết ma đồng đều không sai biệt lắm thành người trong nhà. Huyết ma hải cốt sự tình, ngàn vạn không thể cho hắn biết, nếu không khẳng định sẽ trở mặt ném tam cái khí quả cấp Thiên Lô, cố gắng một phen, nói, "Hảo hảo làm, huyết ma đồng cũng có thể hảo hảo mượn sức một chút." Ra, ngươi yên tâm, hắn nổ đâu, ta đây liền trở về tiếp tục cho hắn tẩy não." Thiên Lô hưng phấn mà đầu run dậy. "Tam cái khí quả a." Quả nhiên, chỉ cần hảo hảo làm việc, tuyệt đối không thể thiếu khen thưởng. Hắn phảng phất đã nhìn đến cái kia thần bí cảnh giới đang ở hướng hắn mở ra đại môn. Huyết ma đồng sắc thật nột một ít, kế thừa huyết ma truyền thừa, nhưng mà kinh nghiệm gì đó vẫn là chỗ trống hơn nữa hắn một bộ trẻ con bộ dáng nói không chừng chính là một cái vị thành niên thể thiên lô dù sao cũng là lao quái vật không biết sống nhiều ít năm hướng hồ nói vậy hắn lúc trước cũng là cùng huyết ma nhất tộc đánh quá giao tế lừa dối huyết ma đồng tự nhiên là không nói chơi thiên lô sau khi rời khỏi hứa dương tiếp tục đi tiên tộc đại thành làm sự tình kiếp nổ linh mạch hứa dương đã có chút kinh nghiệm không cần đem toàn bộ linh mạch kiếp nổ hướng hồ hắn cũng không có năng lực kiếp nổ toàn bộ linh mạch chỉ cần kiếp nổ một cái rác tạo thành nổ mạnh hiệu quả liền vậy là đủ rồi viện nghiên cứu linh mạch kiếp nổ trang bị hẳn là không sai biệt lắm muốn nghiên cứu ra tới linh mạch là thứ tốt ta tặc thực đáng tiếc làm không đến trên tay ở địch nhân không chế trung linh mạch chẳng sợ tạc cũng là đáng giá tiên tộc gần đây có thể nói là loạn trong giặc ngoài thế cục dung chuyển nhân tâm hoảng loạn trừ bỏ bụng vương thành cùng tới gần vương thành vài tòa đại thành còn bảo trì an bình ở ngoài còn lại thành trì thường thường mà ra điểm sự tình Hơn nữa, phản đồ thế nhưng bắt đầu tăng nhiều, còn xuất hiện ôm đoàn tình huống. Mặc dù tiên tộc bên trong vẫn như cũ vẫn duy trì độ cao lực ngưng tụ, đông đảo võ giả quyết chí tự cường, dục cường đại hơn lên chém giết cường địch, như cũ thay đổi không được không an ổn hoàn cảnh. Chương 801, siêu phàm ba cảnh, lại một cái hệ thống. Hứa Dương thai họa tiên tộc hai tòa đại thành lúc sau, liền mỹ tư tư mà tiếp tục tìm một chỗ bế quan tu luyện đi. Bế quan tu luyện, kỳ thật chính là trốn đi khai quải chơi tiểu trò chơi. Sau đó ăn khí quả. Hiện tại chơi tiểu trò chơi, chẳng những có thể khai ra khí quả tới tu luyện, mỗi một lần trò chơi tiểu nhân tử vong, đều có thể đủ gia tăng tinh thần lực. Tinh thần lực không ngừng bạo trướng, đã sắp chạm đến một cái điểm tới hạ. Mà cái này điểm tới hạ, cùng siêu phàm tam cảnh có quan hệ, càng là cùng tiếp theo cái cảnh giới linh cảnh, có lớn lao liên hệ. Tinh thần lực cố hóa. Hứa dương có thể cảm giác đến, một khi đột phá cái này điểm tới hạ, liền có thể đột phá đến siêu phàm tam cảnh. Hơn nữa không phải bình thường siêu phàm tam cảnh đơn giản như vậy, mà là tinh thần lực trực tiếp chạm đến linh cảnh mặt cửa. Tinh thần lực có thể đem vật thể cố hóa, hình thành một đạo tinh thần lực cố hóa phòng ngự. Hứa Dương có thể cảm giác đến, cố hóa lúc sau tinh thần lực sẽ kiểu gì cường đại. Có thể trực tiếp lấy tinh thần lực công kích địch nhân ý thức, phá hủy đối phương hồn phách. Đây cũng là vì sao siêu phàm tam cảnh có thể vượt xa quá siêu phàm một cảnh cùng nhị cảnh nguyên nhân. Siêu phàm một cảnh cũng phân mạnh yếu, siêu phàm tam cảnh võ giả Muốn đơn thuần dựa vào tinh thần lực đánh chết siêu phàm một cảnh, khó khăn kỳ thật rất lớn. Lấy tinh thần lực hình thành áp chế, nhưng thật ra có thể làm được. Một khi đã chịu áp chế, siêu phàm một cảnh võ giả, thực lực đem khó có thể phát huy ra tới, vô pháp ngăn cản trụ siêu phàm tam cảnh võ giả công kích. Giống hứa dương cùng sở khinh vân như vậy siêu phàm một cảnh, liền tương đối đặc thủ, siêu phàm tam cảnh tinh thần lực, vô pháp đối bọn họ tạo thành áp chế, bởi vậy chẳng sợ chỉ là siêu phàm một cảnh Lại là có thể đối chiến siêu phàm tam cảnh không rơi hạ phong. Thậm chí còn có thể đủ chiếm cứ thượng phong. Yêu nghiệt dù sao cũng là số ít, giống hứa dương cùng sở khinh vân như vậy đặc thù tồn tại, kỳ thật cũng không nhiều. Đại bộ phận siêu phàm một cảnh, đều sẽ đã chịu áp chế. Có lẽ cùng địa cầu võ giả thuộc về giáp tỉnh giả có quan hệ, chống cự siêu phàm tam cảnh áp chế năng lực tăng nhiều, cũng không có bị suy yếu quá nhiều. Hứa dương cảm thấy, Trương phong cùng vương nhĩ này hai cái kẻ điền, hoàn toàn là có thể làm lơ tinh thần lực áp chế. Đem chính mình hồn phách sách ra tới chơi kẻ điên, có thể nghĩ, hồn phách của hắn có bao nhiêu cường đại, mà tinh thần lực mạnh yếu, kỳ thật cùng hồn phách có chặt chẽ liên hệ. Trương Phong cùng Vương Nhĩ tinh thần lực, tất nhiên là rất cường đại. Tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc chi thuật, ở Trương Phong trước mặt, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, cũng cùng tinh thần lực cường đại có nhất định quan hệ. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân, là Trương Phong hồn phách quá khác loại, quá biến thái. Hứa dương hiện tại là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ chơi tiểu trò chơi hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua ở ăn xong một quả khí quả lúc sau mỗi một khắc ầm vang một tiếng đan điển khí trong biển xuất hiện đạo thứ nhất sóng chiều này một đạo lãng không thể nói đại chỉ có nửa thước cao bộ dáng lại là rốt cuộc không hề là nổi lên điểm điểm gần sóng mà là xuất hiện lãng càng tiếp cận hải dương hình thái hứa dương cũng chính thức đột phá tới rồi siêu phàm tam cảnh tinh thần lực cũng được đến bước đầu cố hóa ý niệm vừa động hứa dương trực tiếp lấy tinh thần lực ở trước mắt đoạn lại ra một cái cái chai tới, bang, cái chai nổ tung, hóa thành tinh thần lực lại hấp thu trở về, tinh thần lực cố hóa lúc sau có thể dùng tinh thần lực đóng cửa một ít đặc thù bảo vật, không đến mức bảo vật đặc tính sói mọn. Linh cảnh võ giả, ngưng luyện linh đạo chi văn đã không cần chữa vật trang bị, mà là có thể trực tiếp đem vật phẩm cất giữ ở linh văn trong vòng. Sở dĩ có thể ở linh văn trong vòng cất giữ vật phẩm, kỳ thật cũng cùng tinh thần lực lột xác cố hóa có quan hệ, cố hóa sau tinh thần lực có thể ở linh văn nội sáng lập một cái không gian ra tới linh cảnh nhưng giao cho vạn vật lấy linh tính mỗi một đạo công kích đều là cụ bị linh tính trừ bỏ đề cập pháp tắc ở ngoài cũng cùng lộ sắc lúc sau tinh thần lực phân không khai. kỳ thật cũng này đây tinh thần lực giao cho linh tính đột phá đến siêu phàm tam cảnh lúc sau tinh thần lực bước đầu cố hóa hứa dương không có đỉnh chỉ bế quan mà là tiếp tục khai quải trời tiểu trò chơi không biết có phải hay không thiên lô gần nhất làm sự tình quá nhiều nộ khí trị Cứu hận giá trị trở vẫn luôn ở trướng, huyết có thể liên tục gia tăng giữa. Tuy rằng làm sự tình chính là thiên lô, tiên tộc võ giả nhóm, trừ bỏ phẫn hận thiên lô ở ngoài, khẳng định cũng phẫn hận sau lưng kế hoạch việc này phía sau mà người, mà người kia tự nhiên chính là hứa dương. Bởi vậy, hắn cũng có thể đủ thu được tương ứng nộ khí trị vân vân tự giá trị phản hồi. Thiên lô làm sự tình, hứa dương cũng có thể từ giữa đạt được nhất định cảm xúc giá trị, rốt cuộc thiên lô là hắn nô lệ. Hơn nữa, huyết ma đồng xuất hiện. Là nào đó không biết cổ vương dẫn ra tới, trước đây tộc võ giả trùng, đã không phải cái gì bí mật. Treo chọc như thế một cái khó chơi cương địch, chính mình rồi lại trốn tránh không thấy, có thể không oán trách, phẫn hận sao. Này đó cảm xúc giá trị, tự nhiên tất cả đều về đến hứa dương trên đầu. Cho nên, chẳng sợ hắn hiện tại không chủ động làm sự tình, chỉ cần tiên tộc một ngày không an ổn xuống dưới, hắn liền sẽ không thiếu khai quải huyết có thể. Tiếp tục chơi tiểu trò chơi, hứa dương đã cười xe nhẹ đi đường quen. Trừ bỏ rời đi Đại Thành, tiến vào một cái Tông Môn lúc sau, Hứa Dương đã đem tiểu trò chơi chơi đến rời đi Tông Môn, xuyên qua một mảnh mênh mang biển rừng bên trong. Theo có thể đem tiểu trò chơi chơi đến càng ngày càng xa, Hứa Dương có loại cảm giác, tựa hồ Đại Bảo Dương ở hướng chính mình vẫy tay. Ở Tông Môn bên trong, đạt được một cái Đại Bảo Dương. Như vậy đến tiếp theo cái đại trò chơi điểm, có lẽ lại có thể khai ra một cái Đại Bảo Dương tới. Trò chơi tiểu nhân tiếp tục nhảy ô vương đi tới, ở mênh mang biển rừng bên trong xuyên qua. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai chỉ đổ thừa, đem quái xử lý lúc sau, khai ra tới bảo dương, đều là một ít yêu thú linh tinh vật phẩm. Thì như yêu hạch, yêu huyết từ từ. Hứa dương cũng không biết, chính mình khai ra tới nhiều như vậy bảo dương, tích góp nhiều ít các loại bảo vật. Nhưng mà trừ bỏ khí quả, cùng số rất ít mấy thứ hắn có thể dùng được với ở ngoài, còn lại đồ vật, hắn đều không dùng được. Khi nào đi viện nghiên cứu thời điểm, lại ném cho viện nghiên cứu nghiên cứu, hoặc là giao cho thiên vong tài nguyên kho. Liên tục thất bại hơn 10 cục lúc sau, tân một ván tiểu trò chơi, rốt cuộc xuyên qua mênh mang biển rừng, xuất hiện ở trước mắt, là một cái mênh mông quẩn quẩn vô biên sông lớn. Một tòa màu xám đại kiều vượt qua sông lớn, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, mà ở đại trên cầu, có ít ỏi người ở phía trước tiến. Có thể nhìn ra được tới, những người này đều là thực lực không yếu võ giả. Hứa dương nhìn trước mắt một cái vọng không đến biên sông lớn, cùng với một tòa kéo dài qua sông lớn màu xám đại kiều, không cấm kinh ngạc không thôi cả tòa kiều nhìn không tới trụ cầu, tựa hồ là trực tiếp từ này đầu, trực tiếp kéo dài qua tới rồi bờ bên kia, không có bất luận cái gì một cây trụ cầu tồn tại. màu xám đại kiều thoạt nhìn liền bất phàm, nhảy lên kiều, hướng tới hạ bờ bên kia mà đi, cũng không biết đại kiều đến tột cùng có bao nhiêu trường. thượng kiều lúc sau có thể nhìn đến nhàn nhạt mây mù lờ lờ, rộng lớn trên cầu, ít ỏi vài đạo thân ảnh. một đường đi trước, hứa dương phát hiện một chút quỷ dị chỗ, đại trên cầu yên tĩnh không tiếng động, không có một chút thanh âm dưới cầu sông lớn, nhìn như chạy xiết con sông, lại là không có truyền đến một chút nước sông chạy xuôi thanh âm. chợt phía trước xuất hiện một mảnh vân đóa, chậm rãi phiêu lãng, tựa hồ muốn hướng bầu trời thổi đi. hứa dương trong lòng vui vẻ, kia phiến vân đóa cùng khai ra hệ thống đại bảo dương vân đóa ô vương giống nhau như lúc, lập tức liền thao tác trò chơi tiểu nhân chạy như điên mà đi. thừa dịp vân đóa bắt đầu hướng lên trên thổi đi là, trực tiếp một cái té ngã nhảy lên vân đóa. phanh, huyết lệ pháo hoa long lãnh, quen thuộc đại bảo dương bắn ra tới. Chương 802, siêu cấp ngoại quải vương hệ thống. Đại bảo dương bắn ra tới lúc sau, tiếp theo liền mở ra. Phụ năng lượng ngoại quải hệ thống đang ở mở ra. Mở ra thất bại, đang ở dung hợp chung. Quả nhiên khai ra tới một hệ thống, chẳng qua giống như lần trước giống nhau, mở ra thất bại, đang ở tiến hành dung hợp bên trong. Lại là không biết, dung hợp lúc sau hệ thống, sẽ có cái gì tăng lên cùng thay đổi. Phía trước dung hợp lúc sau, biến thành ngoại quải vương hệ thống. Hứa Dương suy đoán lần này dung hợp lúc sau, khả năng sẽ biến thành siêu cấp ngoại quái vương hệ thống. Nhìn giao diện trung tiến độ điều, đang ở không ngừng mà tiến hành dung hợp bên trong. Hệ thống thăng cấp dung hợp là lúc vô pháp khai quái chơi tiểu trò chơi, Hứa Dương chỉ có thể đem sản phẩm trong nước thần cơ thu lên. Hắn có một loại dự cảm, tựa hồ tiếp theo tiểu trò chơi thăng cấp, sản phẩm trong nước thần cơ sẽ biến mất, nói không chừng sẽ cùng hệ thống dung hợp ở bên nhau. Tiểu trò chơi tiếp theo thăng cấp, chỉ sợ phải chờ tới đột phá linh cảnh lúc sau dung hợp 70 phần trăm 80 99 100. Rốt cuộc, hệ thống dung hợp xong. Hệ thống giao diện thượng nổi lên từng đạo quang hoa, bắt đầu xuất hiện biến hóa, chờ đến quang hoa biến mất, tân hệ thống giao diện xuất hiện. Siêu cấp ngoại quải vương hệ thống đã khởi động. Quả nhiên, thăng cấp lúc sau hệ thống, gọi là siêu cấp ngoại quải vương hệ thống. Hứa Dương có loại cảm giác, hệ thống đã thăng cấp đến đỉnh, hẳn là sẽ không lại thăng cấp. Tiếp thu hệ thống thăng cấp lúc sau tin tức phản hồi, tổng thể tới nói, hệ thống thăng cấp lúc sau biến hóa không tính quá lớn, đem phía trước khai quải sở cần huyết có thể sửa đổi vì khai quải giá trị, mà khai quải giá trị thu hoạch phương thức cùng phía trước có lẽ huyết có thể phương thức không có quá lớn khác nhau, chính là thu hoạch con đường mở rộng, lấy các loại mặt trái cảm xúc vì con đường, một vạn cảm xúc giá trị chuyển hóa vì một chút khai quải giá trị, như tích góp đến nộ khí trị một vạn, tắc chuyển hóa vì một chút khai quải giá trị, thăng cấp lúc sau hệ thống không hề cực hạn với nộ khí trị, trang bức giá trị, kinh hách giá trị hưu hận giá trị chờ mấy cái mặt trái cảm xúc giá trị làm khai quải giá trị con đường, mà là lấy sở hữu mặt trái cảm xúc giá trị vì con đường, khiến người buồn giàu, yêu sầu, thầm hức trở, cũng có thể đủ chuyển hóa vì khai quải giá trị. Chứ lần đó ra, còn có một chút khá lớn biến hóa, chính là khai quải một phút đồng hồ, yêu cầu 10 giờ khai quải giá trị. Mà 10 giờ khai quải giá trị, còn lại là 10 vạn cảm xúc giá trị. So phía trước một cách huyết có thể khai quải một phút đồng hồ, ước chừng tăng lên gấp 10 lần. Tuy rằng khai quải sở cần tiêu hao tăng lên, nhưng rốt cuộc thu hoạch khai quải giá trị con đường mở rộng, hơn nữa khai quải tiêu hao càng lớn, chơi khởi tiểu trò chơi càng thuận buồm xuôi gió. Hệ thống cái kia có thể khôi phục tiêu hao hồi huyết công năng còn ở, chẳng qua căn cứ tin tức phản hồi, thắp sáng cái này công năng, yêu cầu 10 vạn khai quải giá trị. Mà trước mặt khai quải giá trị, chỉ có 1 vạn nhiều một chút, bởi vậy hồi huyết công năng vẫn là màu xám. Hứa dương cảm giác cái này công năng với chính mình mà nói, có chút dâu d Khí nguyên tiêu hao vốn là không lớn, đặc biệt là đối địch là lúc chuyển hóa vì mặt khác lực lượng tiêu hao là cực kỳ nhỏ bé. Đan điển khí trong biển khí nguyên cố nhiên còn chưa đủ thâm, không đạt được hải dương tiêu chuẩn, nhưng cũng đủ mở mang a. Như thế khổng lồ khí nguyên đều có thể đủ tiêu hao quá lớn, kia phải trải qua kiểu gì khủng bố đại chiến, hơn nữa là trải qua rất dài thời gian rất lâu chiến đấu mới có thể đủ khiến cho khí hải tiêu hao thật lớn. Loại này quy mô khủng bố đại chiến, phát sinh tỷ lệ cơ hồ bằng không. Phong chi, mặc dù thật sự bùng nổ như thế đại chiến, tiêu hao thật lớn dưới tình huống, còn có thể ăn khí quả khôi phục. Cùng với trực tiếp tiêu hao 10 vạn khai quải giá trị khôi phục khí nguyên, chi bằng dùng để khai quải chơi tiểu trò chơi, lấy ra khí quả tới khôi phục. Đến nỗi đại chiến chung, hay không có chơi tiểu trò chơi cơ hội, Hứa Dương lại là không thế nào lo lắng. Hắn cũng không tin, có thể buộc phát ra liền chính mình đều khiêng không được tiêu hao đại chiến. Nếu thật là như thế, chỉ có một khả năng, hắn tao ngộ vây công. Hơn nữa địch nhân số lượng cực kỳ khủng bố, mới có thể phát sinh tiêu hao thật lớn tình huống. Mặc kệ hồi huyết cái này công năng hay không dâu dịa, Hứa Dương cũng hy vọng có thể thắp sáng cái này công năng, không vì cái gì để người vấp nhất, mà là thắp sáng cái này công năng, ý nghĩa hắn khai quải giá trị dự trữ, đạt tới 10 vạn trở lên. Hệ thống thăng cấp xong, Hứa Dương hưng phấn mà lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ, bắt đầu hệ thống thăng cấp lúc sau lần đầu tiên khai quải chơi tiểu trò chơi. 10 giờ khai quải giá trị Cũng chính là thăng cấp trước 10 cách huyết có thể, mới khai quải 1 phút đồng hồ, so thăng cấp trước ước chừng nhiều gấp 10 lần. Đào muốn nhìn, thăng cấp lúc sau hệ thống, khai khởi quải tới có phải hay không càng vì thông thuận, càng hài lòng như ý. Cơ lắc mở tiểu trò chơi, tiến vào hình ảnh bên trong, một đạo ý thức tiến vào tiểu trò chơi chung, bám vào ở trò chơi tiểu nhân trên người. Hứa Dương phát hiện, tiểu trò chơi lúc đầu vị trí thay đổi, không hề là đại thành cửa, mà là kia một tòa màu xám đại kiểu trước. Đúng là khai ra hệ thống đại bảo dương kia một tòa tiểu. Trên cầu vẫn như cũ chỉ có ít ỏi người đi đường, Hứa Dương đi lên tiểu, một cái ô vung liền xuất hiện. Hắn đã thói quen tiểu trò chơi phong cách, trong chốc lát sắt quái, trong chốc lát nhảy ô vung. Giống nhau lên đường thời điểm, đều là nhảy ô vung hình thức. Một cái ô vung một cái ô vung nhảy xuống đi, Hứa Dương cũng không biết nhảy nhiều ít ô vung, khí quả bảo dương đều khai ra tới không ít, lại là như cũ không có mặc quá lớn tiểu, đạt tới hạ bờ bên kia. Hệ thống thăng cấp lúc sau, khai quải lên quả nhiên càng vì thông thuận, hứa dương có thể cảm thấy trò chơi tiểu nhân nhanh nhẹn cùng với tràn ngập lực lượng, tựa hồ trò chơi tiểu nhân thực lực, đều ở vốn có cơ sở thượng, hướng lên trên tăng lên một cái bậc thang. Mỗi một ván tiểu trò chơi tiểu nhân thực lực đều không giống nhau, có đôi khi cường, có đôi khi nhược, bất quá mạnh yếu chi gian, đều ở nhất định trong phạm vi. Hiện tại trò chơi tiểu nhân cho hắn cảm giác, là yếu nhất trạng thái là lúc, đều có phía trước mạnh nhất trạng thái thực lực. Có thể nói. Trò chơi tiểu nhân thực lực phẩm cấp đề cao, thất bại tỷ lệ cũng tương đối ứng rơi trầm lại, bởi vậy nhảy nhiều như vậy ô vông, còn không có một lần nhảy ô vông thất bại. Vẫn luôn ở màu sám đại trên cầu nhảy ô vông, cũng không biết nhảy nhiều ít ô vông, rốt cuộc mơ hồ thấy được hà bờ bên kia. Thuận lợi từ trên cầu xuống dưới, đến hà bờ bên kia lúc sau, là một cái rộng mở đại lộ, thẳng tắp về phía trước. Dương mắt nhìn lên, đại lộ cuối, xuất hiện một tòa đại thành. Phi thường thật lớn thành. So hệ thống thăng cấp trước lúc đầu vị trí kia tòa đại thành muốn lớn hơn rất nhiều. tựa hồ, phía trước này tòa mới là chân chính đại thành, phía trước đều là tiểu thành mà thôi. Trên đường không có ô vuông xuất hiện, một cái mũi tên chỉ hướng đại thành, hứa dương liền thao tác trò chơi tiểu nhân, cùng mặt khác người qua đường giống nhau, hướng tới đại thành mà đi. Theo tới gần, càng thêm có thể cảm nhận được thành trì to lớn bằng bạc, thật lớn cửa thành, giống như phủ phục ở trên mặt đất cử thú, mở ra miệng khổng lồ. Cửa thành Đồng dạng có thống nhất chế phục người ở gác. Tổng cộng 16 người. Tả hữu các tám người. Ra vào cửa thành người, đều vẻ mặt ngưng trọng, hơn nữa thật cẩn thận, sợ xúc phạm thủ vệ người. Thấy như vậy một màn, hứa dương hơi có chút chứng đau. Hắn nhớ tới phía trước lúc đầu kia tòa thành trì, lần đầu tiên đó là xử lý thủ vệ người a. Trước mắt này tòa lớn hơn nữa thành trì, đồng dạng có thủ vệ người tồn tại, chính mình lần đầu tiên tới, nên sẽ không cũng muốn xử lý một cái thủ vệ người đi. Ý niệm mới vừa nổi lên, liền nhìn đến thủ vệ người chung, trong đó một người trên ngực, xuất hiện kim quang lấp lánh bia tiêu. Trưng 803, lại là xử lý thủ vệ người. Nhìn đến cái kia thủ vệ người ngực bia tiêu, hứa dương chỉ có thể đủ vì hắn bi ai hai giây. Cũng không biết trò chơi này nhân vật, đến tột cùng làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, thế nhưng khiến cho tiểu trò chơi muốn xử lý hắn. Tuy nói là ở tiểu trò chơi, hơn nữa đều là trò chơi nhân vật, ở hứa dương lấy trò chơi tiểu nhân thị giác tới xem. Lại là chân thật, tựa hồ hắn đang ở một cái thế giới xa lạ, đi tới một tòa đại thành trước. Kế tiếp, hắn liền phải ra tay xử lý thủ vệ người. Hứa Dương cảm thấy, nếu là trong trò chơi cảnh tượng, là chân thật tồn tại nào đó thế giới, cái kia thủ vệ người tuyệt đối là cái siêu cấp xui xẻo trứng, thế nhưng làm tiểu trò chơi tuyển thượng. Đi theo ít đòi mấy người, hướng tới cửa thành đi đến. Không biết cái gì duyên cớ, rõ ràng thành trì thực thật lớn, nhưng mà ra vào người lại là phi thường rất ít. Ở to như vậy cửa thành, Ra vào người, giống như từng con tiểu con kiến. Ra vào người, đều tận lực đi ở cửa thành trung ương, rời xa hai bên thủ vệ người, tự hồ sợ đến gần rồi, xúc phạm đến thủ vệ người, tao tới thai bay vạ gió. Hứa dương lại là duy nhất một cái, tới gần cửa thành bên cạnh hành tổ người, hơn nữa khoảng cách thủ vệ người không xa. Những người khác đều vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng xuất hiện một cái không sợ chết. Hoặc là nói, căn bản là không biết thủ vệ người khủng bố. Ngay cả thủ vệ người chính mình, đều sừng sốt một chút rất là tò mò mà đánh giá đi tới Hứa Dương. Đã thói quen ra vào người, giống như trốn ôn thần giống nhau trốn tránh bọn họ, đột nhiên phát hiện có một cái không sợ hãi, tự nhiên khiến cho thủ vệ người chú ý. Một cái thủ vệ người cười ha hả mà mở miệng không biết nói gì đó. Xem đối phương biểu tình, Hứa Dương đại khái có thể đoán được, hẳn là treo chọc chi tử. Tới gần ngực có bia bia thủ vệ người, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Hứa Dương xách ra lôi điện truy, hung hăng mà một chuin đện ở thủ vệ người trên ngực. Ầm vang chật ra tay, sợ ngây người mọi người. Thủ vệ người chính mình đều không thể tưởng được, thế nhưng sẽ có người dám tập kích bọn họ. Có lẽ là lâu dài tới nay, thói quen ra vào người kính sợ, cùng với xa xa né tránh thần thái, cho nên không có chút nào phòng bị. Càng quan trọng là, ra tay tập kích người, thực lực thế nhưng so thủ vệ người phải mạnh hơn một ít. Đột nhiên tập kích dưới, cái kia thủ vệ người căn bản không kịp phòng ngự cùng trốn tránh. Còn lại thủ vệ người, không ngờ đến hứa dương sẽ ra tay tập kích. Căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn lôi quang bùng lên chung, cái kia thủ vệ người bị tạp cháy đen. Một cái bảo Dương nhập trướng. Tạp đã chết thủ vệ người lúc sau, hứa Dương thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây hết sức, thân hình vừa động, nhanh chóng rời xa còn lại thủ vệ người, hơn nữa cùng nhảy vào thành trì bên trong. Mọi người lại lần nữa sợ ngây người. Giết thủ vệ người, thế nhưng không hướng ra phía ngoài đào tẩu, ngược lại tiến vào trong thành. Tự tim tử lộ. Ở mặt khác thủ vệ người phản ứng lại đây phía trước, hứa dương đã vọt vào thành trì bên trong. Kế tiếp giống như suy đoán như vậy, đối mặt đại thành trung chấp pháp giả đuổi giết, trò chơi tiểu nhân xử lý nhược trai chấp pháp giả lúc sau, xuất hiện thực lực cường đại chấp pháp giả, đem trò chơi tiểu nhân cấp xử lý. Một ván trò chơi xuống dưới, thu hoạch so hệ thống thăng cấp trước nhiều gần gấp đôi. Siêu cấp ngoại quải vương hệ thống, quả nhiên khai quải càng thông thuận, thu hoạch càng phong phú. Hứa dương lại liên tục bế quan mấy ngày. Thực lực tiến thêm một bước tăng cường lúc sau, lúc này mới đi ra bế quan mã. Tính tính thời gian, Úc Quốc Thông đạo không sai biệt lắm sắp mở ra. Hơn nữa giao dịch hội đã chủ bị xong, ở Thông đạo mở ra trước, mấy tổ chức lớn tiến hành một lần giao dịch, thuận tiện thương thảo một chút Úc Quốc Thông đạo ích lợi phân phối vấn đề. Phản hồi địa cầu phía trước, Hứa Dương còn cần đi làm một chút sự tình. Lấy Minh Đồng Nhân thân phận, xử lý một vị tiên tộc nửa linh cảnh cổ vương, cực đại kinh sợ một phen tiên tộc, hoàn toàn đem thế cục cùng Cố Sung dưới. Đương nhiên, không thể bức bách quá mức, vạn nhất tiên tộc cổ vương nhóm, đã nhận ra thật lớn nguy cơ, cảm thấy thiên trụ đảo vực thủ không được, ngược lại không tiếc hết thể tiến công địa cầu, muốn chiếm cứ địa cầu làm cuối cùng căn cứ địa, kia đã có thể phiền toái Hiện tại tiên tộc cổ vương không dám như thế buông tay một bác, chủ yếu là bởi vì còn không có đem bọn họ bước đến này một bước, cùng với đối với địa cầu tình huống không quá hiểu biết. Hứa dương chút nào không nghi ngờ, tiên tộc cổ vương nhóm trắng dĩ đoạn cổ tay quyết tâm, vì bảo toàn chính mình. Cùng với lưu lại kéo dài hy vọng, là rất có khả năng, từ bỏ đại bộ phận tiên tộc nhân loại, chỉ chọn lựa một bộ phận nhỏ tinh anh, toàn lực một bác tiến công địa cầu, chiếm cứ địa cầu làm cuối cùng đường lui. Trước mắt tới nói, hoa hạ còn không đủ để có cũng đủ lực lượng, ứng đối tiên tộc toàn lực một bác, một khi thật sự không màng tất cả tiến công thông đạo, vô cùng có khả năng sẽ thủ không được. Suy xét đến cái này tình huống, hứa dương cảm thấy xử lý nửa linh cảnh của vương, có lẽ sẽ kích thích đến có điểm đại, vậy bị thương nặng hảo nhân tiện lấy Minh Đồng Nhân thân phận đấu một trận thanh yêu tộc lĩnh chủ cấp tiên tộc một chút an tâm Minh Đồng Nhân không có cùng thanh yêu liên hợp lại bọn họ còn có thể đủ nhìn đến hy vọng có sau khi quyết định Hứa Dương liền đem giới hết kêu trở về chạy tới gần nhất thành trì cưỡi chuyển tống trận đi trước vạn thành phố núi Thiên Lô cùng huyết ma đồng bất đồng hắn đi nhọc lòng Thiên Lô cái này lão quái vật kinh nghiệm lão đạo dào hoạt đến cực điểm tự nhiên sẽ căn cứ tình thế làm ra phán đoán nên sao được đậu tiên tộc nhật tử không tốt lắm quá Trừ bỏ thanh yêu thường xuyên khiêu khích, ngẫu nhiên bùng nổ chiến đấu ở ngoài, che giấu lên thần bí thế lực, càng là tâm phúc tai họa, càng là thời gian dài không có động tĩnh, càng nói minh thần bí thế lực ở nẹn cái gì đại chiêu, mà minh đồng nhân xuất hiện, càng có thể nói là trước đây tộc trên đầu huyền một phen lưới dao sắc bén, cùng minh đồng nhân là sinh tử đại thủ, sở dĩ rơi vào như thế nông nỗi, toàn bãi minh đồng nhân này đàn kẻ điên ban tạo, một hồi đại chiến xuống dưới, tiên tộc cố nhiên suy tàn cơ hồ tiêu vong mà minh đồng nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu, bởi vậy hai bên thế cùng nước lửa, trừ bỏ này đó ngoại tại uy hiếp ở ngoài, con bên trong cũng xuất hiện trạng huống liên tiếp xuất hiện vài cái phán đồ, cùng với tìm kiếm bảo vật trên đường, âm thầm đối cùng tộc xuống tay ác liệt sự kiện, khiến cho nguyên bản hài hòa hiu hãi, mặc dù lẫn nhau đều không quen biết, chỉ cần là đồng bào gặp mặt đều phản phất nhìn thấy huynh đệ giống nhau hiu hãi đoàn kết bầu không khí, bắt đầu xuất hiện vết với... rách, không biết khi nào bắt đầu tại giã ngoại gặp được cùng tộc đều vẫn duy trì cảnh giác chi tâm, giống như trước như vậy nhìn thấy giã ngoại nhìn thấy cùng tộc, giống như nhìn thấy huynh đệ giống nhau cảnh tượng, rất khó lại thấy được. Mà loại này tình hình có lan tràn su thế, nếu là không ngăn chặn loại này lan tràn su thế, toàn bộ tộc đàn đều đem xuất hiện vô pháp di hợp vết rách, đoàn kết trạng thái sẽ xuất hiện tan vỡ. Vì thế nham vương tôn đám người nghiêm khắc mà trừng phạt một ít phản đồ, nhưng mà càng là nghiêm khắc trừng phạt, càng là hướng bên ngoài truyền lại ra một cái tin tức. Bùn tộc tồn tại phản đồ, mọi người đều tiểu tâm một chút. Không thấy được vương giả nhóm, đều ở sát phản đồ sao. Nếu là không có phản đồ, lại từ đâu ra phản đồ cấp sát đâu. Nhàm vương tôn trờ vương giả, tổng cảm thấy phảng phất có một đôi tay, ở thao tác hết thảy, ở tản giao động nhân tâm nguồn luận. Muốn ngăn chặn loại tình huống này liên tục phát triển đi xuống, lại là cũng không dễ dàng, tổng không thể bởi vì có nhân tộc người hoán giận hai câu, hoán trách hai câu, liền đem người xử lý đi. Như thế sẽ thật sự giao động bọn họ này đó vương giả ở tộc dân tâm trùng địa vị. Chương 804: Kế hoạch thành quả. Nham Vương Tôn trở vương giả, kỳ thật cũng không am hiểu thống trị, bọn họ đời trước cố nhiên thống ngự một phương vương vực, cao cao tại thượng, nhưng mà bình dân quản lý đều là giao cho thủ hạ, trừ bỏ số rất ít đại sự, tất cả đều là thủ hạ người quản lý. Hiện giờ cục diện lúc trước là chưa từng gặp được quá. Bọn họ một bên ứng phó Thanh yêu, một bên ứng phó ngủ đông thần bí thế lực, còn có minh đồng nhân như hổ rình ngồi. Càng đáng giận, trực tiếp nhất uy hiếp, đó là huyết ma đồng cùng tiên lô. Nơi nào còn có như vậy nhiều tinh lực tới xử lý những việc này. Chỉ có thể giao cho mặt khác siêu phàm xử lý, ổn định thế cục, không đến mức loạn lên. Còn lại vương giả, đều là sống lại loại tân nhân loại tân trước mà đến, ở tộc dân tâm trung địa vị cùng nguy vọng, xa xa vô pháp cùng bọn họ này đó vương giả so sánh với. Rốt cuộc, trước đây tộc nhân loại trong lòng, này đó vương giả nhóm, kỳ thật đều là bọn họ lao tổ. Theo huyết ma đồng cùng thiên lô không ngừng làm sự tình, tử thương càng ngày càng nhiều. Không hài hòa thanh âm cũng xuất hiện. Một ít câu đoán hận ở đoán giận cổ vương giả nhóm treo chọc huyết ma đồng bực này đại địch mới có thể gặp phải như thế quấn bách cục diện. Mà cổ vương nhóm vô năng, vô pháp giải quyết địch nhân, khiến bọn họ lâm vào bị động cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Đây là ở giao động vương giả nhóm ở tộc dân tâm trung uy vọng a. Nha vương tôn sắc mặt nghiêm trọng, cơ hồ có thể xác định có một đôi tay ở thúc đẩy này hết thảy phát triển. Nhưng tàn loại này ngôn luận, rồi lại xác thật là bọn họ bổn tộc người. Nếu này đây cường ngạnh thủ đoạn trấn áp đi xuống, tất nhiên sẽ có tổn hại vương giả hình tượng, càng cấp đối phương bắt lấy nhược điểm, tiến thêm một bước bôi đen, giao động bọn họ này đó vương giả ở tộc dân tâm trung địa vị. Không bằng này, rồi lại không có càng tốt biện pháp, có thể ngăn chặn loại tình huống này lan tràn. Nha Vương Tôn vẫn luôn tưởng không rõ, vì sao vẫn luôn đoàn kết hưu hái bổn tộc, đột nhiên sẽ xuất hiện phản đồ đâu? Hơn nữa Liên tiếp mà xuất hiện một ít có tâm tư khác tộc nhân Là sống lại loại xuất hiện nào đó ngoài ý muốn Làm cho xuất hiện khác thường tâm tư tộc nhân Lúc trước sống lại kế hoạch Vì ngưng tụ một lòng Mọi người ra đời tân nhân loại Đều giáo huấn cố hữu một ít truyền thừa Bảo đảm lực ngưng tụ Cùng với nhất trí mộng tưởng Có thể thực tốt đoàn kết một lòng Sẽ không xuất hiện lục đục với nhau tình huống Nhưng mà gần đây trong tộc không khí trở nên quỷ quyệt lên nha vương tôn vô pháp xác định Loại này tình hình xuất hiện cùng sống lại loại hay không tồn tại nào đó liên hệ trong tộc cố nhiên xuất hiện một ít lời đồn đại cùng với bộ phận nhân tâm tư nóng nảy tổng thể vẫn là ổn định nhân tâm vẫn là ngưng tụ ở bên nhau như cũ có cộng đồng định nhân chẳng qua đối mặt đồng bào là lúc không hề có phía trước như vậy chân thành cũng không hề để phòng chi tâm phi quen biết người cho dù là đồng bào đều sẽ lưu một cái tâm nhãn cũng may loại này không khí không có lan tràn đến vương thành nơi đang ở bụng mấy ngày gần đây ở vài tòa đại thành trung truyền lưu như vậy một câu, phòng người chi tâm không thể vô, nhắc nhở mọi người, cho dù là cùng tộc, cũng có lưu cái tâm nhãn. trừ lần đó ra, con ở nữ tính quần thể truyền lưu như vậy một câu, phòng cháy phòng trộn phòng khuê mật, nhắc nhở nữ tính nhóm, muốn lưu tâm một chút chính mình khuê mật. Tục truyền, bởi vì nào đó nguyên nhân, làm cho khuê mật chi gian trở mặt sự tình, xuất hiện vài nổi lên. Nhà vương tôn lần đầu tiên cảm nhận được, nữ nhân chi gian vấn đề, đều không phải là vấn đề nhỏ, thường thường vừa lật mặt liền phải rút đau tương hướng. Đau đầu dưới, chỉ có thể đem những việc này ném cho nữ tính vương giả phụ trách đi. Hắn càng đau đầu chính là, này đó náo động nhân tâm nói, đến tuột cùng là như thế nào tới. Duy nhất làm hắn tùng một hơi chính là, biên giới chi tâm võ giả, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ ra tới khiêu chiến một chút, lại không có hạ tử thủ, hơn nữa không có làm ra cái gì đại sự tình tới. Nay thực hảo, chỉ cần ổn định thế cục, liền có thể thừa dịp biên giới chi tâm võ giả lơi lỏng là lúc nhất cử đánh vào biên giới Chi Tâm. Nha Vương Tôn Nhạc thấy biên giới Chi Tâm võ giả tới khiêu chiến, mỗi lần đều đánh bại bên ta siêu phàm, rơi trầm lại bọn họ cảnh giác, thậm chí sinh ra coi khinh Chi Tâm, chờ đến tiến công biên giới Chi Tâm khi, tất nhiên có thể cho đối phương đòn nghiêm trọng. Biên giới Chi Tâm ở sống lại con nước lớn chung, chính là có đại cơ duyên. Tiên tộc muốn quật khởi, vượt qua đời trước huy hoàng, biên giới Chi Tâm thực mấu chốt. Nha Vương Tôn nếu là biết, một loạt náo động đều là biên giới chi tâm võ giả làm ra tới, không biết sẽ là như thế nào một phen cảm tưởng. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, hắn trong mắt một đám chờ đợi thể dương, kỳ thật là một đám lang đang ở chờ đợi thời cơ lộ ra răng nanh lợi trảo. Hứa Dương đi ở tiên tộc thành trì đầu đường, cảm thụ được bất đồng dĩ vãng, cùng tộc chi gian gặp nhau giống như huynh đệ giống nhau thân thiện không khí, mà là từ trong ánh mắt nhìn đến đôi chính mình không thân thức người phòng bị, tâm tình tức khắc rất tốt, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này tới nay kế hoạch tiến triển thực thuận lợi, thành công phân hóa tiên tộc nhân tâm. đây là một cái hảo hiện tượng. nghe được không ít người đều ở nghị luận về huyết ma đồng cùng thiên lô sự tình, ngẫu nhiên có như vậy một hai vị võ giả tức giận bất bình mà âm thầm chỉ trích nào đó không phụ trách nhiệm của vương, nếu không gì đến nỗi như thế. tính tính thời gian, vũ hàn không sai biệt lắm sắp đột phá đi. kim trường an bọn họ đều đã đột phá siêu phàm, bước lên truyền tống trận, đi vào vạn thành phố núi. bởi vì là trực diện thanh yêu tộc thành trì. Nơi này võ giả lực ngưng tụ đều tương đối cường, hơi chút có một chút dao động nhân tâm tiếng gió, đều sẽ thực mau bị bóp chết ở nơi chung. Cái khác thành trì lại đây võ giả, cũng không có đem quá nhiều bất lương tiếng gió mang đến, rốt cuộc tiên tộc nhân tâm, còn không đến mức loạn đến như thế trình độ. Tiến đến vạn thành phố núi võ giả, trong lòng đều hiểu rõ, biết vạn thành phố núi tầm quan trọng, biết đối kháng thanh yêu tộc tầm quan trọng, con trăm triệu không thể dao động nhân tâm. Có lẽ, ở cái khác thành trì võ giả xem ra, vạn thành phố núi chung võ giả Thuộc về đối kháng thanh yêu, liền giống như trên địa cầu quốc gia quân đội giống nhau, đều tương đối đáng giá tín nhiệm, tố chất đều tương đối cao. Bởi vậy, ở đến vạn thành phố núi thời điểm, đối với cùng tộc cảnh giác chi tâm sẽ hơi chút thả lỏng một chút. Nha Vương tôn đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn vạn ác lâm phương hướng, suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ đem thiên lâu cùng huyết ma đồng đánh chết. Vạn ác lâm thực lực rất mạnh, huyết ma đồng cùng kia chỉ huyết sắc các linh đều thuộc về nửa linh cảnh thực lực. Mặt khắc còn giấu kín yêu thú. Thực lực đều không yếu. Vạn Ác Lâm trung uy hiếp lớn nhất là những cái đó siêu phàm cảnh huyết ma thụ, số lượng quá nhiều. Hơn nữa huyết ma thụ đều không phải là không thể di động, chỉ là di động tương đối so chậm mà thôi. Huyết Ma Đồng đã đem huyết ma thụ di động tới rồi nhất định vị trí, chỉ cần hắn cùng Thiên Lô trốn vào Vạn Ác Lâm, liền sẽ đã chịu huyết ma thụ thật mạnh bảo hộ. Muốn đánh tan như thế nhiều huyết ma thụ cũng không dễ dàng, huống chi còn có yêu thú, Huyết Ma Đồng cùng Thiên Lô. Thiên Lô thực lực chưa tới nửa linh cảnh nhưng mà kia một viên đầu quá khủng bố, quả thực vô pháp phá hủy, cực kỳ khó chơi. nha vương tôn thậm chí may mắn huyết ma thụ vô pháp rời đi và đác lầm chỗ sâu trong, nếu không một khi như thế nhiều huyết ma thụ đột kích thành, tuyệt đối ngăn cản không được. hắn vẫn luôn tại đây tỏa chấn, phòng bị huyết ma đồng cùng thiên lô, không dành phân tâm hàn cố. chương 805, trận pháp, nha vương tôn đang ở tự hỏi, mặc dù vô pháp đánh chết thiên lô cùng huyết ma đồng, cũng muốn nghĩ cách xử đối phương trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp xâm nhập thành trì. Liên vào lúc này, một đạo thân ảnh vội vàng mà đến, trên mặt biểu tình ngưng trọng, thậm chí còn có thật sâu lo lắng. Nham vương, thiên gai bị thương. Người đến là một người phục sinh vương giả, ngày gần đây mới đến này thành tọa trấn. Thiên gai bị thương. Nham vương tôn trong lòng cả kinh, thiên gai đao vương thực lực so với hắn còn mạnh hơn một chút, đặc biệt là hắn lực công kích, phi thường quần mãnh, là ứng đối xài cưu lĩnh chủ chủ yếu cường giả. Nham vương tôn kỳ thật để phòng ngự tăng trưởng, nếu luận công kích. Kỳ thật không bằng Thiên Gai Đao Vương. Là Sải Cưu lĩnh chủ bị thương hắn. Nham Vương tôn mày nhắc lại. Hay là Sải Cưu lĩnh chủ ngày gần đây thực lực có không nhỏ đột phá mới bị thương Thiên Gai Đao Vương. Nếu không có như thế, lấy Thiên Gai Đao Vương thực lực, căn bản không sợ Sải Cưu lĩnh chủ. Rốt cuộc hai người giao thủ không phải một lần hai lần. Thậm chí còn, Thiên Gai Đao Vương kỳ thật còn ẩn ẩn chiếm cứ một ít thượng phong. Không phải Sải Cưu là minh ma. Thiên Tia Phục Sinh Vương giả sắc mặt khó coi địa đạo. Minh ma. Nhan Vương Tôn trong lòng chầm xuống. Nếu là Sài Cừ đánh cho bị Thương Thiên Gai Đao Vương thượng con ở nhưng khống trong vòng, rốt cuộc đối với Sài Cừ, bọn họ đều tương đối hiểu biết. Trừ phi hắn đột phá đến linh cảnh, nếu không chẳng sợ thực lực có đột phá, có lẽ có thể đánh cho bị Thương Thiên Gai Đao Vương, lại là vô pháp bị Thương Nặng Thiên Gai Đao Vương, thật muốn đại chiến cùng nhau, Thiên Gai Đao Vương cũng có thể đủ kiểm chế hắn. Trăm triệu không thể tưởng được chính là, thế nhưng là Minh Ma. Hắn chính là rất rõ ràng. Minh Ma quỷ dị cùng cường đại, đó chính là một đám kẻ điên. Là lần trước xuất hiện Minh Ma, hắn thực lực bạo trướng, cùng thiên gai giao thủ, trực tiếp bị thương nặng thiên gai, nếu không có những người khác tới viện, bước đi rồi Minh Ma, chỉ sợ thiên gai giữ nhiều lành ít. Thiên kia phục sinh vương giả mặt tâm trầm. Khởi động hộ thành đại trận đi, Ngươi tại đây tỏa chấn, không cần ra khỏi thành nên chiến. Nhàm vương tôn sắc mặt ngưng trọng, phân phó một câu lúc sau, liền vội vàng rời đi. Hộ thành đại trận mở ra. Tiêu hao chính là linh mạch năng lượng, vẫn luôn mở ra, thời gian dài, sẽ hư hao linh mạch. Bởi vậy, nha vương tôn tại đây tỏa chấn là lúc, đều không phải là thời khắc mở ra đại trận, chỉ có huyết ma đồng đột kích, phòng ngừa hắn thoát ly kiểm chế, sát nhập trong thành, mới có thể mở ra hộ thành đại trận. Nha vương tôn rời đi lúc sau, lấy phục sinh vương giả thực lực, chỉ sợ sẽ vô pháp phát hiện huyết ma đồng cùng thiên lô hành động, mà bị đối phương sát nhập trong thành. Chẳng sợ chỉ giết vào thành trung ngắn ngủm thời gian cũng đủ để tạo thành thật lớn thương vong. Nguyên nhân chính là vì như thế, nham vương tôn trước khi rời đi, phân phó mở ra hộ thành đại trận. Hứa Dương bị thương nặng thiên gai đao vương lúc sau, lại chạy tới một cái khác thanh yêu lĩnh chủ địa bàn, trực tiếp tập kích đối phương lĩnh chủ thành, đoạt đi rồi một số lớn tài nguyên, đánh cho bị thương vải tên siêu phàm thanh yêu. đã đánh cho bị thương thiên gai đao vương, cũng tập kích nào đó thanh yêu lĩnh chủ, xem như cân bằng một chút hai bên. Mục đích đạt tới, Hứa Dương không có tiếp tục lưu lại đi xuống. Như phía trước giống nhau, giống như hư không tiêu thất, tùy ý tiên tộc cùng thanh yêu như thế nào tìm kiếm, đều phát hiện không được hắn tung tích. Càng là phát hiện không được, mới càng có thể tạo thành áp lực. Thiên Sơn Thành đã xây dựng thêm, hơn nữa ở Thiên Sơn Thành bên ngoài 10 km ngoại, bố trí liên tiếp trận pháp, đem Thiên Sơn phòng thủ thành phố canh giữ ở nội. Một tháng qua, ngưng lại vọng thành địa vực tiên tộc võ giả, vài cái xâm nhập đại trận chung, cuối cùng đều ngã xuống. Hoa hạ đại trận cùng tiên tộc bất động một bộ phận là đến từ cổ đại, một bộ phận tham khảo đạt được tiên tộc pháp trận, càng chủ yếu chính là Hứa Dương ở tiểu trò chơi Chung khai ra tới trận pháp, bố trí trận pháp lúc sau, bên ta võ giả sẽ trang bị một quả trận phù, có thể tự do xuất nhập trận pháp, mà mỗi một quả trận phù đều tiến hành rồi trói định, mặc dù những người khác đạt được cũng vô pháp sử dụng. Luận khởi trận pháp tinh diệu cùng huyền bí, Hứa Dương cảm giác so tiên tộc hộ thành đại trận cao minh không ít, đặc biệt là vận dụng hoa hạ cổ đại một ít trận pháp bố trí, có mê thành hiệu quả tiến vào lúc sau sẽ tìm không thấy phương hướng đổi tới đổi lui đều ra không được hoặc là chuyển chuyển liền về tới nguyên điểm vô pháp xuyên qua đại trợ bố trí loại này trận pháp chủ yếu lấy mê vĩnh là chủ công kích đều không phải là chủ yếu công hiệu rốt cuộc bực này phạm vi lớn trận pháp muốn khởi đã có hiệu công kích yêu cầu cung cấp không ít năng lượng giống nhau bố trí ở linh mạch thượng mới có thể đủ phát huy ra này cường đại công kích uy lực cho nên thiên sơn ngoài thành vây trận pháp đều này đây mê vĩnh là chủ công kích vị phụ đều không phải là không có lực công kích, kỳ thật là dự để lại công kích pháp trận, yêu cầu là lúc có thể tiêu hao linh thạch, yêu thẩm duyệt khởi công kích. Nếu không phải dùng yêu hạch cùng linh thạch, chỉ dựa trận pháp thông thả tích tụ lên năng lượng, duy trì không được nhiều thời gian dài công kích. Trận pháp thiết kế ước nguyện ban đầu là vì phối hợp đã phương võ giả, lợi dụng trận pháp ưu thế, chém giết xâm nhập trong trận địch nhân. Vận dụng thích đáng, ngũ tinh cấp bậc võ giả là có khả năng đánh chết xâm nhập lục tinh cấp bậc võ giả, xem như một đại trợ lực. Trước mắt trận pháp nghiên cứu còn ở liên tục giữa, không ngừng mà tiến hành cải tiến, cùng với khai phá các loại bất đồng công dụng trận pháp ra tới, thậm chí đem trận pháp loại nhỏ hóa. Giống như tiểu thuyết trung như vậy, chế tạo ra một cái trận bàn, trận kỳ linh tinh, vung tay lên liền có thể bố trí hạ sát trận. Dựa vào năng lượng thuốc dục trận pháp, đều thuộc về cấp thấp trận pháp, chỉ cần trực tiếp câu thông pháp tắc trận pháp mới là chân chính cường đại trận pháp. Viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu như vậy cường đại trận pháp, mà muốn nghiên cứu ra loại này cường đại trận pháp. Như vậy cần thiết phải đối pháp tắc, có nhất định hiểu được cùng nhận chi. Bởi vậy, lại đề cập tới rồi pháp tắc nghiên cứu. Mà nghiên cứu pháp tắc, lại đề cập càng nhiều lĩnh vực, rốt cuộc ở tu luyện một đường thượng, pháp tắc là phi thường huyền bí. Nghiên cứu pháp tắc căn cơ, cùng tu vi có quan hệ, bởi vậy muốn nghiên cứu ra càng cường đại trận pháp, cần thiết tăng lên tu vi. Viện nghiên cứu chúng đã bắt đầu bồi dưỡng một đám, chuyên môn tu luyện pháp tắc võ giả, nghiên cứu như thế nào lấy càng thấp tu vi, chạm đến đến pháp tắc bên cạnh không hy vọng xa vời có thể vận dụng pháp tắc trí lực chỉ vì có thể có điều hiểu được sau đó vận dụng đến trận pháp thượng vũ khí thượng mục đích là vì rơi chậm lại hiểu được pháp tắc ngạch cửa hứa dương đối này là thực duy trì kỳ thật linh cảnh chính là đối pháp tắc hiểu được nói chung chỉ có linh cảnh mới có thể tiếp xúc đến pháp tắc nếu là viện nghiên cứu có thể đi ra một cái lối tắt ở siêu phàm là lúc liền có thể chạm đến pháp tắc kia sẽ là một đại tiến bộ hứa dương cảm thấy bất luận cái gì sự vật đều sẽ không thập toàn thập mỹ. Nếu thật sự rơi trầm lại chạm đến pháp tắc tu vi, như vậy trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện mặt khác một vấn đề. Đó chính là chỉ là chạm đến pháp tắc, nhìn đến pháp tắc, lại là vô pháp vận dụng. Linh cảnh không chỉ là tiếp xúc đến pháp tắc, còn có thể đủ vận dụng pháp tắc chi lực. Có thể tiếp xúc mà không thể dùng, kỳ thật cũng coi như là một loại tiến bộ, có thể đem hiểu được, vận dụng đến trận pháp thượng, rèn thần binh thượng đang chờ. Đây cũng là viện nghiên cứu, mở ra cửa này nghiên cứu mục đích nơi. Xuyên qua bên ngoài trận pháp, Hứa Dương xuất hiện ở Thiên Sơn thành trước. Lúc này Thiên Sơn thành đã bố trí thật mạnh trận pháp, phòng ngự phòng thủ kiên cố. Chương 806: Là thời điểm triển lãm thực lực. Vọng thành linh mạch dọn tới rồi Thiên Sơn thành, chôn ở Thiên Sơn thành ngầm, cấp trận pháp cung cấp liên tục năng lượng, một khi bùng nổ đại chiến, có thể liên tục duy trì trận pháp vận chuyển. Nha Vương tôn đám người bởi vì Thiên Lô, huyết ma đồng trở sự tình khiến cho xuất đầu mẹ chán, cũng không có nhận thấy được Thiên Sơn thành biến hóa bên này trận pháp bố trí động tĩnh cũng không lớn cũng coi như là hoa hạ nghiên cứu ra tới trận pháp sở trường đặc biệt trí nhất bố trí hai tầng trận pháp tiên tộc muốn tiến công thông đạo khó khăn đem rất là gia tăng mặc dù điều động một nửa cường giả tiến đến cũng chắc chắn trả giá không nhỏ đại giới hiện giờ hoa hạ siêu phàm cường giả đã không ít ân trường không bước vào nửa linh cảnh trên người thời khắc đều lượn lờ một cổ linh vận triệu nhất kiếm đã siêu phàm tam cảnh trên người đồng dạng hiện ra linh vận đang ở hiểu được linh cảnh giữa đã chạm đến đột phá Linh Cảnh ngạc cửa. Huyền Vân Tử, Lý Lao Đạo đồng dạng như thế. Hai người đều là có truyền thừa, bản thân tu luyện vài thập niên, hiện giờ xem như tích lũy đầy đủ. Lý Lao Đạo là viện nghiên cứu công pháp khu người phụ trách, đối với công pháp nghiên cứu cùng hiểu được, không có người có thể so được với hắn, bởi vậy sớm đã có thuộc về chính mình một cái tu luyện chi lộ. Huyền Vân Tử viện nghiên cứu huân phách, hắn tu luyện ra nguyên thần, hiểu được Linh Cảnh càng là so những người khác đều muốn nhanh nhẹn. Kim Trường An đám người đã ở một vòng trước, lần lượt đột phá siêu phàm. Liên Lâm Hải Phong đều ở ba ngày trước đột phá siêu phàm, hắn hai điều sà tiến hành rồi một lần thật lớn lô sắc, trường ra một con một sừng, bụng hạ trường ra hai chỉ móng vuốt, cùng trong truyền thuyết dao có không ít tương tự chỗ. Lô sắc lúc sau hai điều sà năng lực tiến thêm một bước lô sắc, hơn nữa đều có thể ở trong nước du lịch nắm giữ thủy hệ chi lực. Ngày hôm qua Lâm Hải Phong hưng phấn mà dẫn dắt hai điều dao chạy tới nhiếp khôn giới bờ biển tham dò đi cùng tiến đến còn có Kim Trường An, Giang Lâm mấy người, Trình Đông Hổ cũng đi theo đi. hắn lao hổ chiến sủng, đồng dạng lột xác tới rồi siêu phàm cảnh, thoạt nhìn càng uy vũ khí phách, càng thêm có vạn thú chi vương phong thái. đáng giá nhắc tới chính là lột xác đến siêu phàm lúc sau, bất luận là Lâm Hải Phong, Dao, vẫn là Trình Đông Hổ chiến hổ, đều có thể đủ biến đại cùng thu nhỏ lại thân thể. siêu phàm tức vì yêu thú, bất quá Lâm Hải Phong cùng Trình Đông Hổ chiến sủng không thể gọi là yêu thú, hẳn là linh thú dù sao cũng là nuôi trong nhà sao cũng không có yêu thú bạo ngược sở kinh vân không ở thiên sơn bên trong thành mà đi lại đi ra ngoài thăm dò mạnh đức siêu còn đang bế quan giữa theo ân trường không lời nói giả mập mạp ngày hôm qua đột phá trước mắt ở cùng cố giữa kim trường an mấy người sau khi đột phá còn tấu mạnh đức siêu một đốn lúc trước hắn cũng luôn chính mình là đệ nhị như bước sự tỉnh đã truyền khai Bành trướng lại yêu cầu trả giá đại giới giả mập mạp chính là thực tốt ví dụ bất quá hứa dương cảm thấy Mạnh Đức Siêu một khi sau khi đột phá, thực lực hẳn là so Kỳ Viêm, Điền Phong, thậm chí Thôi đảo còn mạnh hơn. Mạnh Đức Siêu sở dĩ chậm một bước, cùng hắn phía trước cân nhắc tu luyện phương pháp, lãng phí không ít thời gian có quan hệ. Lấy hắn tiên phú mà nói, kỳ thật là so Kỳ Viêm, Điền Phong còn mạnh hơn thượng một chút, so chi cốc cảnh lôi, Thôi đảo, Mạnh Thanh kỳ thật cũng muốn thắng thượng một bậc. Hắn chính là lúc trước An Thành Đặc huấn viện lão đại. Đặc biệt là hắn biến dị năng lực Huyền Vũ thần tướng, phòng ngự cùng công kích đều không yếu. Không biết kỳ viêm mấy người có hay không động thủ tấu mạnh đức siêu, nếu là động thủ nói, chờ đến mạnh đức siêu củng cố cảnh giới, khẳng định sẽ bị tấu trở về. Hứa dương hiểu biết một chút giao dịch hội sự tình. Trước mắt, trừ bỏ hoa hạ chặt chẽ ở dị giới chiếm cứ một vị trí nhỏ ngoại, còn lại tổ chức ở dị giới, còn không có hoàn toàn đứng vững góc chân, bất quá thế cục còn không tính là quá kém, đã bắt đầu điều động nhân thủ, chuẩn bị các loại tài nguyên, vì giao dịch hội chuẩn bị. Hoa hạ sớm lấy chuẩn bị thỏa đáng. Tham gia giao dịch võ giả đều chọn lựa hảo. Trần Hồng phụ trách xử lý giao dịch công việc, tòa trấn siêu phẩm, tát giao cho Hứa Dương nhìn làm. Kim Trường An mấy người đã tỏ vẻ muốn đi, Hứa Dương cảm thấy, mặt khác tổ chức, nhiều nhất cũng liền rút ra một hai gã siêu phẩm tới tòa trấn, chính mình một phương lập tức đi 10 tên trở lên siêu phẩm, đặc biệt là chính mình, cái này siêu phẩm tam cảnh đại lão, có thể hay không quá khi dễ người a. Cũng là thời điểm, chính thức triển lãm một chút hoa hạ thực lực, miễn cho một ít tổ chức. Còn tưởng rằng hoa hạ chấn thủ hai điều thông đạo, có bao nhiêu gian an tình cảnh có bao nhiêu hư đâu. Đặc biệt là mua nước láng giềng à, vẫn luôn như hổ rình ngồi, thường thường mà để lộ ra tới một chút ám chỉ, tỏ vẻ chính mình cũng có thể phái người hỗ trợ tham dự chấn thủ, rốt cuộc địa cầu an nguy sự tình quan toàn nhân loại sao. Giao dịch hội vừa lúc là một thời cơ, triển lộ thủ đoạn thời điểm, càng giống ngoại giới truyền lại một cái tín hiệu, chúng ta hoa hạ lập tức rời đi hơn 10 người siêu phạm, giống nhau vững như Thái Sơn đánh giấm đều không có. Nay phiên hành động, cũng là đúng là cảnh cáo á ma hội, hoa hạ tùy thời có thể điều động 10 tên trở lên siêu phàm tiến hành mặt khác chiến đấu, không cần suốt ngày nghĩ làm sự tình, bằng không tiêu diệt nha. Hứa Dương đang xem giao dịch hội công việc, đột nhiên một đạo thanh âm truyền khắp thiên sơn thành. Hoa ha ha, ta mạnh đức siêu xuất quan, kỳ viêm các ngươi mấy cái vương bắt đảng, chờ bị đánh đi. Quả nhiên, kỳ viêm bọn họ mấy cái cũng tìm đường chết tấu mạnh đức siêu, hiện tại phải bị người tấu đã trở lại. Hứa Dương tới hứng thú, Vương Văn kiện ra tới, liền nhìn đến Mạnh Đức Siêu ra khỏi thành mà đi, bay thẳng đến biển rộng phương hướng mà đi. Lập tức đuổi theo. Già mập mạp, ngươi đây là muốn đi đánh người à? Mạnh Đức Siêu nhìn đến Hứa Dương, tức khắc đau tổ nói, kỳ viêm bọn họ thật quá đáng a, khiến ta không đột phá, thế nhưng tấu ta, nhược kê một cái, nhất thời đắc thế liền càng rỡ, ta muốn tấu trở về. Giang Lâm không tấu ngươi. Hứa Dương ha hả cười, Kim Trường An hắn liền không hỏi, khẳng định là sẽ không động thủ đánh người. Phun người nhưng thật ra có khả năng Như thế nào sẽ Cường giả đều khinh thường khi dễ nhỏ yếu Chỉ có kỳ viêm, điền phong Thôi đào còn có mạnh thanh kia đàn bà Mới có thể khi dễ nhỏ yếu Một chút cường giả phong phạm đều không có Mạnh đức siêu nói lên kỳ viêm mấy người Đó là vẻ mặt khinh thường Quá ném cường giả mặt Hứa dương A, ta hiện tại cũng siêu phàm Không bằng chúng ta luận bàn một chút Mạnh đức siêu tay ngứa ngáy địa đạo Hắn cũng muốn biết Chính mình đột phá siêu phàm lúc sau cùng hứa dương cùng sở khinh vân trên lệnh đến tột cùng có bao nhiêu đại hứa dương liếc mắt nhìn hắn tà siêu phàm tăng cảnh mạnh đức siêu không nói lời nào hắn tâm mệt. chính mình lục tinh thời điểm hứa dương siêu phàm chờ đến chính mình siêu phàm thời điểm hứa dương đã siêu phàm tăng cảnh Ý dì theo trước mắt tốc độ tu luyện chờ đến chính mình siêu phàm tăng cảnh hứa dương đã linh cảnh so ra kém a mạnh đức siêu hoàn toàn tắt cùng hứa dương tương đối tâm tư đồng thời cũng đã tắt cùng sở kinh vân tương đối tâm tư Hai người kết bạn hướng tới biển rộng phương hướng bay đi, trên đường nói lên lúc quốc giao dịch hội, cùng với thông đạo mở ra tình huống, Mạnh Đức siêu khẳng định là muốn thăm dự, hắn đều quyết định, chờ đánh xong kỳ viêm mấy người, liền đi khiêu chiến tiên tộc siêu phàm. Xem một chút lẫn nhau trên lệnh ở nơi nào. Hắn nhưng không cho rằng, chính mình sẽ so tiên tộc siêu phàm kém. Hẳn là càng cường mới đúng. Đường ven biển xuất hiện ở trước mắt, đột nhiên truyền đến một trận nổ vang tiếng động, chỉ thấy cách đó không xa trong biển, bạo khởi một đạo tận trời của nước. Bạo phát chiến đấu. Chương 807, Hải yêu. Ầm vang. Một đạo tận trời cột nước lúc sau, ngay sau đó lại là vài đạo cột nước phóng lên cao. Giống Một tiếng rít gào truyền đến, một cái xích hồng sắc cự sà phóng lên cao, xoay quanh một vòng, lại lần nữa nhảy vào trong biển. Kia một đạo xích hồng sắc cự sà, trên đầu có một cây một sừng, bụng có hai cái móng vuốt, rõ ràng là lâm hải phong hai điều dao chí nhất. Trong biển bùng nổ đại chiến. Siêu phàm đại chiến. Lại còn có không phải một hai cái siêu phàm chi chiến, mà là vài cái siêu phàm chi chiến. Ở trên chiến trường, còn có thể đủ nhìn đến vài đạo thân ảnh treo không mà đứng, đang ở cùng một ít quái vật chiến đấu. Lệ. Một tiếng kêu to truyền đến, một con độc đủ thần điệu xoay quanh dựng lên, hóa thành đầy trời biển lửa, nhào hướng trong biển. Đi, nhanh lên qua đi. Hứa dương sắc mặt biến đổi, liền kim trường an cái này chỉ tất tất không động thủ ra hỏa đều động thủ, có thể thấy được gặp được địch nhân không yếu. Thân hình nhoáng lên tốc độ bạo tăng, chạy tới chiến trường, mạnh nước siêu đồng dạng tốc độ bạo tăng, vội vàng đuổi qua đi, tấu kỳ viêm mấy người sự tình chỉ có thể tạm thời buông xuống. giờ phút này, biển rộng bên trong, giang lâm đã biến thân hóa thành cao tới 6 mễ người khổng lồ, trên người màu xanh lục cơ bắp giống như một tầng tầng nhang thạch, trên người mơ hồ có một ngọn núi nhạc hư ảnh, trong tay hai cái đại trùy huy động chi gian tập ra từng tòa núi cao khí thế như hồng, nhưng mà đối thủ của hắn. Đồng dạng giống như một cái người khổng lồ, Cường tráng thân thể cao lớn, một trương miệng rộng liệt khai lộ ra dày đặc răng nanh, đôi tay cầm một thanh lang nha bổng, nửa người dưới lại là một cái thật lớn đuôi cá, vây đuôi ở trong biển, cầm trong tay lang nha bổng cùng giang lâm đại chiến lên. Chẳng sợ giang lâm biến thân, như cũ đã chịu áp chế, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản trụ cá người công kích. Kim trường an đối thủ, là một cái trưởng xà đầu giống nhau nhỏ gầy quái nhân, này nửa người dưới giống như một con rắn đuôi. Rồi lại ngẫu nhiên hóa thành một đôi đuổi người, trong tay một cây trường thương, quái lôi điện, không ngừng vanh kích. Tất phương thần điểu công kích, chẳng những bị này hóa giải, hơn nữa ngẫu nhiên có để suất tia chớp, vanh kích đến kim trường an trên người, khiến cho hắn thân hình khẽ run lên. Kim trường an đối lôi điện sức chống cự hơn xa người bình thường có thể so sánh, khả năng cùng hứa dương thường xuyên điện hắn có quan hệ, tăng cường hắn kháng điện năng lực, bởi vậy tại quái nhân lôi điện công kích hạ một chút đánh giãm đều không có. Lâm Hải phong cùng hai điều dao. Đối chiến một con thật lớn con cua, kia chỉ con cua giống như tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ, toàn thân màu đen, lực phòng ngự kinh người, Lâm Hải Phong cùng hai điều dao liên thủ, khó khăn lắm chặn cử giải. Mà những người khác, Kỳ Viêm, Thôi Đảo, Cốc Cảnh Lôi, Mạnh Thanh, Điền Phong, Vương Tuyết Phượng, Chính Đông Hổ, Tạ Nhạc Đình mấy người, đều ở chiến đấu, trong đó Vương Tuyết Phượng đối chiến trong đó một cái nửa người nửa cá quái nhân, đem đối phương ngăn chặn. Kỳ Viêm, Điền Phong cùng đối thủ thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Mạnh thanh này nỉu, cả người quang minh nở rộ, đám chìm trong thánh quang bên trong giống nhau, cùng địch nhân rằng có không dưới. Mấy người chung, chính đông hổ tương đối bi kịch một chút. Hắn đối phó hai cái địch nhân. Chiến hổ đối phó một cái, hắn một mình đối phó một cái. Một bên ngăn cản, một bên bắt đầu chơi trên bờ rút lui. Không có biện pháp, ở trong biển tác chiến, cho dù là huyền phù ở không trung chiến đấu, vẫn như cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lược. Đặc biệt là chiến hổ, mới vừa đột phá không lâu. Vô pháp thích đứng ở không trung chiến đấu, một thân cuồng bạo thực lực, phát huy không ra. Hứa Dương thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi hơi một nương, thế nhưng là yêu tộc, trong biển yêu tộc, khó trách tiên tộc không có đặt chân hải dương, đều không phải là không có ngăn cản bờ biển, cũng đều không phải là không biết hải dương trung tài nguyên phong phú. Rốt cuộc thiên trụ đảo vực là một tòa đảo, mặc dù tiên tộc không có tham dò đến bên này bờ biển, cái khác phương hướng khẳng định tham dò tới rồi bờ biển. Hứa Dương nhớ rõ, tiên tộc có một tòa tiểu thành. Đó là tới gần bờ biển. Sở dĩ không có đặt chân Hải Dương, nguyên nhân chủ yếu là này đó Hải yêu bá chiếm Hải Dương. Cùng Giang Lâm, Kim Trường An đối chiến Hải yêu đều là siêu phàm tam cảnh tồn tại. Mọi người bên trong, Giang Lâm cùng Kim Trường An thực lực mạnh nhất, bởi vậy đối chiến siêu phàm tam cảnh Hải yêu, tự nhiên là giao cho hai người. Kia chỉ thật lớn con cua, siêu phàm nhị cảnh thực lực, chính yếu chính là này phòng ngự kinh người, lực công kích cũng cường mạnh không thôi. Lâm Hải Phong dẫn dắt hai điều giao khó khăn lắm ngăn cản ở. Rốt cuộc mới vừa đột phá không lâu, hai điều giao phát huy không ra chúng nó toàn bộ thực lực. Tuy rằng chiến đấu kịch liệt, mọi người lại là không có quá lớn nguy hiểm, mặc dù cuối cùng không địch lại, cũng có thể rút đi. Sở dĩ khổ chiến, bất quá là vì tôi luyện chính mình mà thôi, đương nhiên cũng tổn, chiến thắng địch nhân, tại đây phiến hải vực vẽ ra một khối địa bản tâm tư. Nhìn đến loại tình huống này, Hứa Dương không có trước tiên ra tay, mà là ở bên cạnh quan chiến. Hứa Dương, mau tới cứu Mạc A. Hai cái ta đánh không lại a, Trình đông hổ cơ hồ muốn khóc. Một đám hôn đạn a, một chút đều không công bằng, nị mạ, lâm hải phong kêu hóa, một người song giao đối chiến một con đại con cua, mà chính mình một người một hổ, lại phải đối phó hai cái địch nhân. Đại con cua thực lực là rất mạnh, đặc biệt là lực phong ngự, cũng không đến mức muốn một người hai giao đối phó a. Ta tới. Mạnh đức siêu đuổi lại đây. Trên người huyền vũ thần tướng hiện lên, kia một cái cự mãng, giống như vũ khi giống nhau bị hắn trộm trong tay bay thẳng đến trình Đông Hổ đối thủ sát đi, giả mập mạp làm tốt lắm, không ủng công ta lúc trước không tấu ngươi. Trình Đông Hổ giơ ngón tay cái lên, chạy nhanh bỏ xuống đối thủ, cùng chính mình Chiến Hổ hội hợp ở bên nhau, ngao ngao kêu đem đối thủ giết được liên tục lui về phía sau. Chiến đấu tới rồi giờ phút này, đã tiến vào phân thắng bại giai đoạn. Vương Tuyết Phượng băng tuyết sử múa may từng mảnh đông tuyết, cực đoan băng Hàn chi lực bùng nổ, trực tiếp đem nước biển cấp đông lại, với trực tiếp đem đối thủ tạt vào trong biển. Quang A, thỉnh ban cho ta lực lượng. Mạnh thanh này đàn bà chu lên bạo phát, lại là cùng địch nhân lưỡng bại câu thường, đồng thời bạo lui. Chiến đấu kịch liệt nhất chính là Giang Lâm cùng cự cá mập yêu, đều là người khổng lồ giống nhau, hơn nữa đều này đây cuồng bạo lực lượng cứng đối cứng. Cái kia thật lớn hải yêu, xem hắn miệng hình cùng cái đuôi, cùng địa cầu cá mập tương tự, đặt tên kêu cự cá mập yêu không có sai. Chỉ ở sau Giang Lâm cùng cự cá mập yêu, là Lâm Hải Phong nơi chiến trường. Hai điều giao cùng Lâm Hải Phong vây công kia chỉ thật lớn con cua. Hai điều dao một cái xích hồng sắc, phun ra đỏ đậm ngọn lửa bừng bừng, một cái màu xanh lá, phun ra màu xanh lá ngọn lửa bừng bừng, cùng với thao tác thủy chi lực, đồng thời cũng cụ bị một ít cái khác chiến đấu kỹ năng. Cự giải lực phòng ngự quá cường, mỗi lần công kích đến nó trên người, đều chỉ có thể lưu lại một chút đốm đen. Hai chỉ đen nhánh kìm lớn tử, huy động chi gian, kích khởi cuồng bạo của nước. Lâm Hải Phong cùng hai điều dao đều thật cẩn thận mà tránh né cự giải kìm lớn tử. Một bên tìm cơ hội công kích, hai điều dao xoay quanh bay múa, một trên một dưới giáp công. Hứa dương nhìn sau một lúc lâu, theo hai điều dao công kích càng ngày càng quen thuộc, tự thân năng lực dần dần phát huy ra huy lực tới, cự giải hẳn là sắp ngăn cản không được. Chẳng sợ phòng ngự lại cường, chung quy có một cái hạn độ. Huống chi, đều không phải là không có điểm yếu. Hai điều dao thực lực không yếu, hơn nữa dù sao cũng là dao a, nếu là liền con cuột đều không đối phó được, cũng quá yếu cha. Ăn vài cái khí quả. Kim Trường An đối thủ, đồng dạng là siêu phàm tam cảnh, nhưng hai người chiến đấu, lại không có vẻ kịch liệt. Chương 808, chiến đấu kết thúc. Kim Trường An đối thủ, hẳn là một cái cá lạc. Xem nó bùng nổ lôi điện chi lực, có lẽ gọi là lôi man yêu càng thích hợp. Lôi man yêu đều không phải là cái loại này cuồng bạo hình hải yêu, công kích tương đối thiên âm quỷ, cùng lôi điện cuồng mánh chi lực hình thành quỷ dị tương phản cảm. Mỗi một lần Kim Trường An vô pháp toàn bộ chặn lại tới lôi điện, doanh kích đến hắn trên người đều không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Để sót kia một chút lôi điện, uy lực bản thân hữu hạ, hướng chi kim trường an kháng điện năng lực cường, căn bản không sợ. Bởi vậy hai bên một cái thao tác ngọn lửa thần điệu tấn công, một cái phóng thích lôi điện phản kích, ngươi tới ta đi, chút nào nhìn không tới chiến đấu kịch liệt bộ dáng. Hứa Dương xuất hiện, mặc dù không có gia nhập chiến đấu, vô hình trung cũng cấp hải yêu tạo thành cường đại áp lực tâm lý. Một bên ứng phó địch nhân, hải yêu phân ra vừa phân tâm thần cảnh giác Hứa Dương, sợ hắn đột nhiên ra tay đánh lén. Kể từ đó, chiến đấu thiên bình, dần dần hướng tới bên tang nghiêng. Duy nhất còn ở vào rằng co trạng thái, đại chiến dị thường tích liệt, chỉ còn lại có giang lâm cùng cự cá mập yêu. Chiến đấu đã tiến vào kết thúc, hải yêu lần lượt bại hạ trận tới. Đảo không phải sở hữu hải yêu thực lực đều nhược một bậc, chủ yếu là hứa dương xuất hiện, vô hình trung cấp hải yêu nhóm tạo thành áp lực, tâm thần không tập trung dưới, tự nhiên dần dần rơi vào rồi hạ phong. Cùng kim trường an giao thủ lôi man yêu dừng tay, không có tiếp tục công kích mà là cảnh giác mà nhìn chằm chằm hứa dương. Cuối cùng, như cũ ở trong chiến đấu, trừ bỏ giang lâm ở ngoài, đó là lâm hải phong nơi chiến trường. Bất quá, lâm hải phong chiến đấu cũng sắp kết thúc. Cự giải phòng ngự cùng công kích cố Cô nhân cường, nhưng mà đối mặt hai điều dao cùng lâm hải phong vây công, đã dần dần rơi vào rồi hạ phong. Đặc biệt là hai điều dao đối tự thân năng lực vận dụng dần dần quen thuộc, sức chiến đấu đang không ngừng tiêu thăng, gần là một cái giao thực lực, đều sẽ không so cự giải nhược thúng chi hai điều dao hơn nữa Lâm Hải phòng vây công ầm vang xích dao cái đuôi đảo qua lăng không chịu hạ hung hăng mản đện ở cự giải trên lưng đem cự giải tạm vào trong biển mơ hồ có thể nghe được một ít rất nhỏ dạn nước tiếng động cự giải giáp sát phía trên hiện lên tinh tế vết rách đáy biển hạ thanh dao thẳng tắp vọt đi lên trên đầu một sừng trực tiếp chát vào cự giải bụng đem cự giải đỉnh lên hơn nữa thân hình quay quanh mà thượng trực tiếp quấn quanh ở cự giải trên người Trực tiếp khống chế cự giải một đôi kìm lớn tử hoạt động, mà xích giao nhân cơ hội phát đi lên, bụng móng đuốt, hung hăng mà trộn vào cự giải trên người, trực tiếp xé rách một lỗ hổng. cự giải phát ra hét thảm một tiếng, ra sức muốn tránh thoát song giao. Nhưng mà ở song giao cường đại lực lượng dưới, căn bản vô pháp tránh thoát mở ra. Lâm Hải phong kích động A, nị mạ, lớn như vậy con cua A, siêu phẩm con cua A, hương vị nhất định thực hào đi. Trong tay trường thương run lên, hóa thành một đạo hàng quang thẳng tắp mà hướng tới con cua hót đâm tới. Dừng tay. Lôi man yêu phát ra một đạo gầm lên, trong tay lôi điện lập lòe, liền dục cứu cự giải. Nhưng mà, đối với một đám đồ tham ăn mà nói, thật lớn cua biển, khẳng định là phi thường mỹ vị, hơn nữa đại bổ A. Kim Trường An xem đến đôi mắt đều sáng, ở lôi man yêu muốn ra tay thời điểm, hắn quạt xếp vung lên, tất phương thần điểu xoay quanh mà ra, trực tiếp chặn lôi man yêu. Nhân loại, ngươi muốn cùng ta hải tộc là địch không thành. Lôi man yêu sắc mặt tâm trầm. Suy, liền tính là địch, các ngươi còn có thể lên bờ tới chiến đấu à? Thượng ạ, liền không phải các ngươi sân nhà, không cần nhỏ mọn như vậy sao? Một con con cua mà thôi, an cũng liền ăn. Kim trường an chút nào không chịu uy hiếp. Hải yêu ở trong biển thực lực có nhất định tăng phúc, nhưng mà tới rồi lục địa phía trên, thực lực sẽ tương đối đánh một cái chết gấu. Huống chi, thiên sơn thành khoảng cách nơi đây bờ biển còn quá xa xôi, mặc dù có thể lên bờ hải yêu, muốn tập kích thiên sơn thành. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất hư kết quả, đơn giản là vô pháp ra biển mà thôi. Nhưng không quan trọng, chỉ cần thực lực tăng cường, các loại chinh phục hải dương chiến hạm nghiên cứu ra tới, còn sợ vô pháp ở hải dương trung chiêm cứ một vị trí nhỏ. Hú hồ, sắt một con con cua mà thôi, to như vậy hải dương bên trong, loại này con cua khẳng định không ngừng một con. Nói lên ăn, Kim Trường An nhìn về phía lôi man yêu ánh mắt đều bất động Cá là ca. Hẳn là hương vị không tồi đi. Lôi man yêu nhịn không được thân hình run lên một chút, tổng cảm thấy Kim Trường an giờ phút này xem hắn ánh mắt quái quái, trong lòng có loại mau mau cảm giác. ầm vang. Lâm Hải phong một thương chắt vào cự giải hót bên trong, song dao cuốn quanh cự giải bay lên trời, đem cự giải kéo dài tới trên bờ. Những người khác nhìn đến trên bờ thật lớn con cua, đều kích động không thôi, có ăn. Hải sản A. Dị giới hải sản A. Hơn nữa là siêu phàm phẩm cấp hải sản, chẳng những mỹ vị lại còn có bổ đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Giang Lâm cùng cự cá mập yêu chiến đấu. Chiến đấu tới rồi giờ phút này, Giang Lâm cũng buộc phát ra toàn bộ thực lực. Thân hình lần thứ hai bành trướng một vòng, làn da thượng hiện ra một tầng tầng nham thạch giáp trụ, cả người thoạt nhìn giống như nham thạch người khổng lồ, trong tay đại trùy hoành kích chi gian, từng tòa núi cao di động. Chiến đấu kết quả cuối cùng, không sai biệt lắm là lưỡng bại cầu thương đi. Tổng thể mà nói, Giang Lâm bị thương tương đối trọng một chút. Cự cá mập yêu bị thương cũng không nhẹ. Nhưng cự cá mập yêu là siêu phàm tam cảnh, Giang Lâm bất quá là siêu phàm một cảnh mà thôi. Tích cực mà nói, kỳ thật Giang Lâm thực lực càng cường. Hứa Dương nhìn về phía cự cá mập yêu, nó lực lượng, thân thể chợt đều đạt tới siêu phàm tam cảnh, duy độc tinh thần lực lại là tương đối nhược một ít, cũng không có đạt tới bước đầu cố hóa. Tương so với nhân loại siêu phàm tam cảnh mà nói, ở tinh thần lực phương diện muốn nhược không ít. Có lẽ cùng cự cá mập yêu chủng tộc có quan hệ, kỳ thật chủ trương gắng sức thực hiện muốn biểu hiện ở thân thể cùng lực lượng. Thượng mà tinh thần lực tương đối nhược một ít, mà Giang Lâm là thuộc về lực lượng hình, bởi vì này năng lực biến dị duyên cớ, kỳ thật tinh thần lực cũng không yếu. Hơn nữa hắn tu luyện sơn vương thuật, có phòng ngự tinh thần lực đặc tính. Kể từ đó, Cự Cá Mập yêu nguyên bản thuộc về siêu phàm tam cảnh ưu thế tinh thần lực, liền không có nhiều ít phát huy đường sống, chỉ có dựa vào lực lượng cùng Giang Lâm đối đua, Bởi vậy hai bên thực lực trên lệnh không lớn. Nếu là Giang Lâm đột phá siêu phạm tam cảnh, Hứa Dương có thể khẳng định, mặc dù bất biến thân. Giang Lâm lực lượng cũng sẽ so cử cá mập yêu hơn một chút. Giang Lâm cùng Kim Trường An đều có đối chiến siêu phàm tam cảnh thực lực. Bất quá vẫn là không kịp siêu phàm tam cảnh thực lực tiên tộc cổ vương, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, tiên tộc cổ vương vương giả chi khu cường đại, Giang Lâm cùng Kim Trường An không dễ dàng phá vỡ. Đối chiến tầm thường siêu phàm tam cảnh võ giả lại là không có vấn đề. Lâm Hải Phong hơn nữa hắn xong dao, kỳ thật cũng có cùng tầm thường siêu phàm tam cảnh một trận chiến thực lực. Trận đấu kết thúc một chúng hải yêu tụ tập đến lôi man yêu cùng cự cá mập yêu bên người, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Hứa Dương đáng người. Mà Kim Trường An đáng người, tất tụ tập ở Hứa Dương bên người, Vương Tuyết Phượng đỡ thở hỗn hển Giang Lâm, hai bên trận doanh rõ ràng. Lâm Hải Phong lưu lại song giao trông coi cự giải, đuổi lại đây, đứng ở Hứa Dương bên cạnh. Cự giải còn chưa chết đấu, nếu là không trông coi, nói không chừng bỏ chạy. Nhân loại, Hải Dương là thuộc về chúng ta hải tộc, thả hắc qua vương. Lôi Man Yêu mặt âm trầm nói. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương, có thể nhìn ra được tới, nhân loại một phương lấy người này cầm đầu. Mặc dù, hắn không có tại đây nhân thân thượng cảm nhận được bất luận cái gì cường giả hơi thở, lại là không dám có chút đại ý. Chương 809: Một đánh hoa không hải vực. Hứa Dương ngắm nhìn quần quần hải dương, vô biên vô hạn, trong biển sinh vật đông đảo, tài nguyên phong phú. Nhiếp khôn giới hải dương, càng là viễn siêu địa cầu hải dương, toàn bộ địa cầu ở cái này quần quần biển rộng chung, cũng bất quá là một tòa tiểu đảo. Như thế thật lớn bảo khố, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Hải dương không phải các ngươi hải tộc, các ngươi hải tộc bá chiếm không được hải dương, nếu chúng ta tới, như vậy hải dương cần thiết có chúng ta một vị trí nhỏ. Lôi man yêu trên người lôi quang long lánh, các hạ là quyết tâm, muốn cùng ta hải tộc là địch. Sai, không phải chúng ta cùng các ngươi là địch, mà là các ngươi mưu toàn bá chiếm to như vậy hải dương, bản thân chính là cùng đông đảo chủng tộc là địch. Hứa dương về phía trước bước ra một bước, trên người lôi quang hiện lên. Thế giới này. Thực lực vi tôn, nếu là các ngươi hải tộc có đủ thực lực chiếm cứ hải dương, như vậy chúng ta tự nhiên không đặt chân hải dương. Nhưng các ngươi thực lực không đủ, rồi lại muốn chiếm cứ hải dương, là tự chịu diệt vong. Phía sau là một mảnh loá mắt lôi đỉnh, ánh mắt lập loè lôi điện, nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng lôi man yêu, ngươi cũng là lôi đỉnh chi lực, nếu là có thể tiếp được ta một kích, như vậy ta như vậy rút đi. Nếu là tiếp không được, lấy nơi lây thủy, bên ngoài ngàn giảm, toàn vì ta hoa hạ hải vực, như thế nào? cũng không biết, ngươi có không làm được chủ. Lôi Man yêu thần sắc lập lòe một chút, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hứa Dương trên người Lôi Đình chi lực, đại khái đánh giá một chút, thực lực của chính mình, chỉ sợ không bằng đối phương, nhưng nếu là liền nhất chiêu đều tiếp không được, nó không cho rằng đối phương cường đại đến như thế nóng nỗi. "Hảo, không thành vấn đề, ngàn dặm hải vực, ta còn có thể làm chủ." Lôi Man yêu cùng với nó hải yêu giao lưu một phen, cuối cùng cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu là thật sự liền Hứa Dương nhất chiêu đều tiếp không được, ngàn dặm hải vực, bọn họ cũng thủ không được. Vậy như vậy làm đi. Hải Dương một bước tiến lên, chờ đợi lôi man yêu. Ngàn dặm hải vực, chỉ là một cái thử. To như vậy Hải Dương, tồn tại đông đảo không biết, Hải Dương chỗ sâu trong làm không hảo tồn tại linh cảnh khủng bố hải yêu hoặc là hải thú. Tạm thời có thể chiếm cứ ngàn dặm hải vực, đã là không tồi. Chờ đến thực lực tăng lên đi lên, có thể đem hải vực tiếp tục hướng ra phía ngoài khuất chương. Bước chân không thể mại đến quá lớn, nếu không dễ dàng lôi kéo trứng. Lấy tiên tộc thực lực, cố nhiên đã chịu thanh yêu kiềm chế, lại không có thể ở hải dương trung chiếm cứ một vùng biển, có thể thấy được hải dương không đơn giản. Đương nhiên, không bài trừ tiên tộc đối mặt kia một bên hải vực, tồn tại hải yêu thực lực càng cường. Lôi man yêu đi ra, còn lại hải yêu đều sôi nổi thối lui. Kim trường an đám người cũng về phía sau thối lui một khoảng cách. Hứa dương có thể hay không quá bành trướng. Nhất chiêu liền phải đánh bại cái kia lôi man. Không có khả năng đi. Lâm Hải Phong cảm thấy hứa dương quá bành trướng. Ít nhất tới cái 3 chiêu A, bảo đảm có thể bắt lấy hải vực. Nhất chiêu, trung quy có điểm huyền. Kim Trường An lại là bình tĩnh mà mở miệng nói, không thành vấn đề. Hứa dương lôi điện chi lực, so với kia điều cá lạc lợi hại nhiều. Đồng dạng là lôi điện, hứa dương lôi điện so lôi man yêu lôi điện cường đại nhiều. Cảm thụ quá hai loại lôi điện Kim Trường An rất rõ ràng. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào một kích đem ta đánh bại. Lôi man yêu cả người đắm chìm trong lôi điện bên trong. Cả người, trực tiếp hóa thành một cái lôi điện chi man. Nó không dám có chút đại ý, trực tiếp hiển lộ chính mình mạnh nhất trạng thái. Hắn là trời sinh cụ bị lôi điện chi lực, tự nhiên, đối với lôi điện chi lực có cực cường kháng tính cùng miễn dịch. Đối phương muốn dựa vào lôi điện chi lực, một kích đem này đánh bại, không khác người si nói ngậu. Nho nhỏ hải yêu, nào biết đâu rằng, lôi điện cùng lôi điện chi rằn cũng là bất động, ta đây là lôi điện chi vương. Ngươi kia bất quá là lôi điện chi kiến mà thôi, khác nhau như trời với đất ta. Hứa dương đầu tiên hung hăng mà xem thường một phen địch nhân. Nâng lên tay, một đạo lôi điện nơi tay trong tay ngưng tụ. Một đạo lôi nhận hiện lên mà ra. Vung tay lên, lôi nhận nổ bắn ra mà ra, nháy mắt liền xuất hiện ở lôi man yêu trước người. Lôi man yêu ánh mắt hoảng sợ, nó thế nhưng không có cách nào né tránh. Bất quá, nó cũng không sợ hãi, giờ phút này mạnh nhất trạng thái nó, trực tiếp hóa thành lôi điện, đối phương đồng dạng là lôi điện tuyệt đối vô pháp đánh bại chính mình. trời sinh cụ bị lôi điện chi lực nó đối với lôi điện kháng tính cùng miễn dịch là cực kỳ cường đại, nó là có thể cắn nuốt lôi điện. muốn dựa vào lôi điện đem nó đánh bại, ít nhất yêu cầu siêu việt chính mình gấp 10 lần trở lên uy lực. chỉ có như thế mới có thể đủ phá hủy chính mình lôi điện kháng tính cùng miễn dịch. nếu không, lôi điện oanh kích mà đến sẽ bị nó chậm rãi hấp thu đồng hóa. lôi nhận nháy mắt chát vào lôi man yêu lôi điện chi khu trùng ầm vang trong tiếng. Bộ phát ra chói mắt lôi quang, mạnh liệt lôi quang bao phủ ở trên biển, kia trong nháy mắt, mặt biển trực tiếp ao hàm đi xuống. Chói mắt lôi quang khiến cho người thấy không rõ lắm lôi quang tình huống bên trong. Một kích lúc sau, Hứa Dương chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm bộ dáng. Mà cự cá mập yêu chờ hải yêu còn lại là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Âm thầm tính ra một chút, nếu là chính mình gặp phải này một kích, chỉ sợ đều khó có thể ngăn cản xuống dưới đi. Bất quá Lôi man yêu dù sao cũng là trời sinh có lôi điện chi lực, chặn lại như thế cuồng bạo công kích, hẳn là không có vấn đề. Lôi quang tiêu tán. Mặt biển thượng ba quang liệm diễm, một cái thật dài hắc ảnh hiện lên ở sóng biển bên trong, thoạt nhìn tựa hồ là một cái cá lạc. Chẳng qua, này cá lạc thân hình chặt đứt một đoạn. Cự cá mập yêu chờ hải yêu chấn kinh rồi, lôi man yêu thế nhưng không có thể chặn lại đối phương một kích. Cùng quít sông lên trước, trong tay huy động năng lượng, rót vào kia cháy đen cá lạc bên trong, một hồi lâu. Cá lạc mới hoán lại đây, một lần nữa biến trở về nửa người nửa cá bộ dáng. Chỉ là, nó đuôi cá đã cắt đứt. Hấp hối bộ dáng, hiển nhiên gặp cực kỳ mãnh liệt bị thương nặng. Hứa Dương vì bảo đảm một kích có thể đem này đánh tan, đặc biệt là Lôi Man Yêu đối Lôi Điện có cực cường kháng tính dưới tình huống, vừa rồi kia một kích, cơ hồ là hắn lấy Lôi Điện chi lực phát huy ra tới mạnh nhất một kích. Nếu không có Lôi Man Yêu đối Lôi Điện có cực cường kháng tính, chỉ sợ đã hóa thành than cốc. Các hạ thắng, ngàn dặm hải vực về các hạ rồi lôi man yêu khí tức yếu đứt địa đạo nó trong mắt có mãnh liệt sợ hãi chi sắc không có người so nó rõ ràng hơn vừa rồi kiêm một kích đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố linh cảnh dưới không có ai có thể đủ bình yên vô sự mà đón đỡ hạ này một kích mà ở bên này hải khu không tồn tại linh cảnh đại yêu cố nhiên có so nó thực lực càng cường hai ba vị cùng ở nhưng hắn có thể khẳng định mặc dù liên thủ cũng không phải trước mắt người đối thủ cùng với như thế nhường ra ngàn dặm hải vực cũng không tính cái gì Biển rộng, thật sự là quá mở mang, Ngàn Dặm Hải vực, ở bọn họ thống ngự này một mảnh hải khu mà nói, cũng chỉ là băng sơn một góc thôi. Nếu Ngàn Dặm Hải vực về ta Hoa Hạ sở hữu, ta đây hôm nay liền lập cái quy củ, siêu phàm Hải yêu, không được tự tiện bước vào Hoa Hạ Hải vực, nếu muốn bước vào, cần thiết xin thông báo, Mặt khác, Hải yêu tộc không được ở Hoa Hạ Hải vực gây chuyện thị phi, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Hứa Dương sắc mặt trầm xuống địa đạo. Nếu là Hải yêu tự cao ở trong biển, không ai có thể nề hà, kia đã có thể phải hối hận. hắn tu luyện chính là khí nguyên thuật, có thể ở trong biển tự do hành tầu. huống chi, hoa hạ chính là có không ít thủy hệ giác tỉnh giả, một khi bước vào siêu phàm, tất nhiên sẽ đối hải yêu triển khai trả thù. Chương 810, Giá hoạn Thủy hệ giác tỉnh giả, không cần với tu luyện thủy hệ công pháp võ giả, giác tỉnh giả là thuộc về thiên phú năng lực, sinh ra đã có sẵn, Cung tu luyện mà đến thủy hệ năng lực, là hai cái cấp bậc. Giả thiết một người tu luyện thủy hệ công pháp võ giả ở trong nước cùng một người thủy hệ giác tỉnh giả chiến đấu, chết tuyệt đối là tu luyện thủy hệ công pháp. Có thể nói như vậy, thủy hệ giác tỉnh giả ở trong nước, giống như này đó hải yêu ở trong nước giống nhau. Cảnh cáo một phen hải yêu lúc sau, Hứa Dương sắc mặt vừa chậm, lại nói, "Đương nhiên, chúng ta Hoa Hạ vẫn luôn là yêu thích hòa bình, người không phạm ta, ta không phạm người, mọi người đều có thể hòa bình ở chung sao, thậm chí có thể làm điểm giao dịch." Tỷ như, chúng ta dùng trên đất bằng bảo vật Đổi lấy các ngươi hải dương chung bảo vật đôi bên cùng có lợi sao? Hứa dương nói, trong tay xuất hiện mấy cái linh quả, này mấy cái linh quả, các ngươi nhìn như thế nào? Các ngươi không có, chúng ta có, các ngươi có, chúng ta không có, đại gia có thể bù đắp nhau sao? Nói, đem mấy cái linh quả ném cho cự cá mập yêu đáng người. Này xem như lễ gặp mặt. Thực lực đã triển lãm, lại không phải muốn cùng hải yêu trở mặt, có thể hòa bình ở chung một phen, lẫn nhau giao dịch một chút có vô. thậm chí Nói không chừng có cơ hội lừa dối một chút, làm hải yêu đi quấy rối, quấy dày tiên tộc. Tương lai nếu là thật sự tranh đoạt thiên trụ đảo vực chủ đạo quyền, có thể mượn sức hải yêu ở chung, với hoa hạ mà nói là rất có lợi. Siêu phàm hải yêu, đều không phải là không thể lên bờ, mặc dù thực lực sẽ có điều suy yếu, cũng sẽ trở thành không nhỏ trợ lực. huống chi, to như vậy hải dương, hải yêu số lượng sẽ thiếu. Hứa dương phía trước kia một phen nghiêm khắc cảnh cáo, cự cá mập yêu trời yêu đều sắc mặt không quá đẹp, thế nhưng uy hiếp chính mình người. Bất quá, nhìn đến hứa dương trực tiếp cấp linh quả coi như lễ gặp mặt, hơn nữa để cập hòa bình hữu hảo, lẫn nhau giao dịch bù đắp nhau, sắc mặt tức khắc đẹp lên, cảm thấy hoa hạ nhân tộc là thực dễ dàng ở chung. Giao dịch nói có thể, chúng ta cáo tử. Cự cá mập yêu gật gật đầu, mang theo lôi man yêu liền trốn vào trong biển đi xa, rời đi này một vùng biển. Lẫn nhau đều bị thương, yêu cầu trở về an dưỡng. Nhìn đến cự cá mập yêu chờ hải yêu vừa đi, hứa dương chạy nhanh nói, mau, đem con cua thu hồi tới thừa dịp cự cá mập yêu tạm thời quên mất cự giải là lúc chạy nhanh đem cự giải giết chết thu hồi tới nếu không trong chốc lát cự cá mập yêu phản ứng lại đây thảo muốn cự giải không cho nói thực xin lỗi vừa rồi kia một phen hòa bình tỏ thái độ a kim trường an ở cự cá mập yêu vừa đi là lúc đều không cần hứa dương nhắc nhở chạy nhanh đi vào cự giải bên cạnh trực tiếp giết chết hơi thở thoi thóp cự giải đem này thu vào chứa vật trang bị bên trong đi mau kim trường an tiếp đón một tiếng lâm hải phong đám người cũng phản ứng lại đây dầm một tiếng liền rời đi. Hứa dương chậm gì gì mà trở lại bờ biển, cũng không vội vã rời đi, chờ đợi cự cá mập yêu trở về. Quả nhiên, vài phút sau, cự cá mập yêu thân ảnh từ trong biển hiện lên mà ra. Đầu tiên nhìn về phía bờ biển, lại là ngẩn ngơ, kia chỉ thật lớn hắc cua đã không thấy. Hơn nữa, trừ bỏ hứa dương ở ngoài, còn lại người đều không thấy bóng dáng. Trong lòng tức khắc có loại không ổn dự cảm, âm thầm trách cứ chính mình, như thế nào trước khi đi thời điểm đã quên đem cự giải cứu trở về tới đâu. Các hạ, nếu chúng ta muốn hòa bình ở chung, hơn nữa muốn bù đắp nhau, không biết hắc qua hay không có thể thả. Cự cá mập yêu đã hạ quyết tâm, chẳng sợ lấy ra một ít bảo vật ra tới, cũng muốn đem cự giải trao đổi trở về. Các ngươi mới vừa đi, chúng ta liền đem nó thả, không cùng các ngươi hội hợp sao. Hứa dương đúng lúc lộ ra vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Đồng thời nhìn về phía cự cá mập yêu ánh mắt, có chút không quá thích hợp. Đây là một con đại cá mập đi vây cá nghe nói thực bổ, từ cự cá mập yêu này chỉ siêu phạm cấp đại cá mập trên người cắt bỏ vây cá, khẳng định càng bổ, càng mỹ vị đi. nghĩ như thế, hứa dương cơ hồ suýt nữa nhịn không được, đem cự cá mập yêu cấp lưu lại. lớn như vậy, còn không có ăn qua vây cá a. trước kia nghèo, đừng nói ăn, nghe cũng chưa người qua. sau lại trở thành giáp tình giả, lại làm tổng trưởng lúc sau, chưa từng từng có ăn vây cá ý tưởng, bởi vậy đến nay cũng chưa ăn qua đâu. Cự cá mập yêu cảm thấy hứa dương xem nó ánh mắt có chút không quá giống nhau, tựa hồ không phải cái gì hảo ánh mắt. Bất quá, nếu đã nói thả Hắc quơ, nói vậy không đến mức nói dối, rốt cuộc mới vừa nói muốn hòa bình, muốn cùng chính mình đám người giao dịch có vô đâu. Có lẽ, Hắc quơ đã rời đi, chỉ là cùng chính mình đám người rời đi phương hướng không nhất trí. Nó không dám nhiều đãi, tổng cảm thấy đợi đến thời gian lâu rồi, khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đà tạ, ôm một cái quyền, thân hình nhận vào trong biển rời đi chờ đến cự cá mập yêu rời đi, Hứa Dương lúc này mới thu liễm hơi thở, tiến vào trong biển, trực tiếp độn ra một trăm hơn dặm, tìm vị trí, bắt trước ra hắc cua hơi thở, hơn nữa quét biển rộng, phảng phất đang ở chiến đấu giống nhau. Đồng thời, có bắt trước ra tiên tộc cổ vương hơi thở, hỗn loạn ở hắc cua hơi thở thượng, bố trí xong, liền lặng yên rời đi. Hắc cua là không có khả năng trở về, vừa lúc có thể đem hắc cua biến mất sự tình, giá họa cho tiên tộc. Huống hồ, Hoa Hạ cùng tiên tộc là địch nhân a. Hải yêu hỏi tới, đều giải thích lý do. Địch nhân lẻn vào hoa hạ phía sau, ý đồ gây rối. Vừa vận phát hiện bị thương Hắc Cua, bởi vậy ra tay đem Hắc Cua cấp săn giết. Chẳng những có thể thoát khỏi hiểm nguy, còn có thể đuổi Vu Hoan cấp tiên tộc, thuận tiện đem Hải yêu mượn sức đến mặt trận thống nhất, đại gia cùng chung kẻ địch. Hứa Dương trong lòng cảm thán, chính mình Vu Hoan giá hỏa thủ đoạn là càng ngày càng thành thạo. Ở trong biển để lại chiến đấu hơi thở, một phương là Hắc Cua, một phương là tiên tộc cổ vương. Nói vậy nếu không bao lâu. Cự Cá Mập yêu chờ Hải Yêu, liền sẽ bị bên này giao động hấp dẫn lại đây. Vừa vặn có thể nhận thấy được tàn lưu hơi thở. Hắc Qua mất tích tính có cái công đạo. Hứa Dương rời đi không lâu, Cự Cá Mập yêu cùng mặt khác hai chỉ Hải Yêu đổi tới, nhận thấy được Hắc Qua hơi thở cực kỳ mỏng manh, cùng với một cổ cổ xưa tang thương hơi thở hỗn loạn trong đó. Sắc mặt tức khắc biến đổi, Hắc Qua đã xảy ra chuyện, thế nhưng bị phục kích. Kia luồng hơi thở, cùng hoa hạ võ giả hoàn toàn không giống nhau, cho người ta một loại tang thương cổ xưa cảm giác có thể xác định đều không phải là hoa hạ võ giả không thể nghi ngờ. Thế nhưng có kẻ thứ ba thế lực âm thầm ẩn núp Hắc cua biến mất không thấy, nói vậy giữ nhiều lành ít. Cự cá mập yêu sắc mặt rất khó xem, đối phương đây là ở khiêu khích hải tộc A. kia một đạo cổ xưa tăng thương hơi thở, hắn nghĩ tới nào đó khả năng, bất quá còn muốn xác nhận một chút. Đi, trở về. Hắc cua khẳng định đã tao ngộ bất chắc. Bản thân bị thương không nhẹ, lại tao ngộ cường giả phục kích, có thể thoát thân sống sót tỷ Tuy nói Hắc Qua thương là hoa hạ võ giả tạo thành, nhưng mà hai bên động thủ là ích lợi chi tranh, cuối cùng biến chiến tranh thành tơ lụa, việc này tự nhiên quái không đến hoa hạ trên đầu, địch nhân là cái kia ẩn nút kẻ thứ ba. Lại là không biết, hoa hạ hay không biết như vậy một cái thế lực. Nhưng thật ra có thể tìm hiểu tìm hiểu một chút tin tức, cần thiết muốn trả thù trở về, Hắc Qua không thể bạch chết. Hứa dương vu hoan song tiên tộc, đã trở lại thiên sân thành. Giờ phút này, kim trường an đám người đang ở vây quanh Hắc Qua. Thương lượng như thế nào ăn đâu, một đám đều sắp chảy nước miếng. Ân trường không thực vô ngữ, mẹ nó đi bờ biển một chuyến, thế nhưng đánh một con siêu phẩm con cua đã trở lại. Chương 811, khởi hành. Hắc cua thực thật lớn, giống như tiểu sơn giống nhau, giáp sắc cứng rắn, có thể dùng để luyện chế vũ khí. Siêu phẩm cấp hải sản vẫn là rất là mỹ vị, dựng lên bổ. Mọi người đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn, hiện giờ ngàn dặm hải vực xác định có thể an bài người đi trên biển vớt hải sản như cũ thu thập trong biển tài nguyên, cùng hải yêu nhất tộc giao dịch cũng muốn đề thượng nhật trình, này đó đều yêu cầu người phụ trách, hơn nữa cần thiết muốn siêu phàm cấp cường giả tỏa chấn, lâm hải phong là như một người được chọn, hắn hai điều giao thích hợp chấn thủ hải vực, trừ lần đó ra, còn điều phái một ít thủy hệ giác tỉnh giả lại đây, tổng trưởng giữa có một vị thức tỉnh thủy hệ năng lực, vừa vặn có thể phụ trách tỏa chấn hải vực, hải vực cần phải có người phụ trách, đặc biệt là cùng hải yêu giao dịch công việc. Người được chọn phương diện yêu cầu chỉnh trọng, muốn đủ tâm hắc vô sỉ, tận lực hố hải yêu, rồi lại sẽ không bị hải yêu phát giác, thậm chí phản cảm. Lâm Hải Phong kỳ thật rất vô sỉ. Cho nên, hắn là thích hợp người được chọn trí nhất. Điền Phong cùng cốc cảnh lôi cũng giữ lại. Ba người muốn phụ trách hải vực sự tình, tự nhiên không có biện pháp đi tham gia Úc Quốc giao dịch hội. An bài hảo những việc này lúc sau, Hứa Dương, Kim Trương An, Giang Lâm đám người liền rời đi Thiên Sơn thành phản hồi địa cầu chuẩn bị đi trước quốc quốc tham dự giao dịch hội thuận tiện kinh sợ một chút cái khác tổ chức đồng thời tranh đoạt quốc quốc thông đạo hích lợi phân chia sở kinh vân đã trở lại một lần nàng còn kém một chút liền đột phá siêu phàm tăng cảnh bởi vậy không có đi theo tham dự quốc quốc giao dịch hội lưu tại thiên trụ đảo vực chuẩn bị đột phá siêu phàm tăng cảnh lưu đại căn còn đang bế quan giữa hẳn là nếu không mấy ngày liền có thể đột phá hạ vân đang ở chuẩn bị đột phá siêu phàm trở lại địa cầu thiên sơn căn cứ Hiểu biết một chút mới nhất tình báo, cùng với toàn cầu thế cục, Mọi người liền ở căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hôm sau, giao dịch dùng vật tư, trang dương vận thượng phi cơ. Trần Hồng dẫn theo 30 danh thiên vong thành viên đăng ký, hắn là lúc này đây giao dịch sự vật người phụ trách, hơn nữa cũng đã đột phá tới rồi siêu phàm cảnh. Thiên vong ba vị đặc tuần bộ trưởng, đều đã đột phá tới rồi siêu phàm. Cung Kim Hùng phụ trách hoa hương vực sự vật, Trần Hồng trước mắt xử lý Úc Quốc thông đạo sự vật, bao gồm lần này giao dịch hội 30 danh thiên vong thành viên, tất cả đều là lục tinh đỉnh thực lực, hơn nữa ở hoa hương vực trải qua quá sinh tử chiến đấu, kinh nghiệm phong phú. Hứa Dương chờ cũng bước lên phi cơ. Lúc này đây hoa hạ đi trước quốc quốc siêu phàm cường giả, trừ bỏ Trần hồng cái này đặc tuần bộ trưởng ở ngoài, chính là đến từ võ đạo đại học đời trước, đặc huấn trong viện nhóm đầu tiên học sinh. Hứa Dương, Kim Trường An, Giang Lâm, Thôi Đảo, Mạnh Thanh, Mạnh Đức Siêu, Vương Tuyết Phượng, Kỳ Viêm, Tạ Nhạc Đình, Trình Đông Hổ 10 người. Tổng cộng 11 vị siêu phàm, cưới phi cơ, đều không phải là máy bay hành khách, mà là quân dụng máy bay vận tải. Trong đó dùng để giao dịch vật tư, liền chuẩn bị vài tấn, có thể nói tải đại khí thô. Đã là cùng với nó tổ chức bù đắp nhau, cũng là một lần triển lãm tài lực ngôi cao, thực lực triển lãm ngôi cao, đem quyết định từ nay về sau toàn cầu quyền lên tiếng tỉ trọng. Ở đại bộ đội xuất phát trước, thiên vong ngoại sự bộ môn đã trước tiên đi trước quốc quốc cùng các tổ chức bàn bạc, hơn nữa bố trí căn cứ că Chứ bỏ mấy tổ chức lớn ở ngoài, còn lại một ít tự do bên ngoài tổ chức nhỏ, cũng chạy tới lần này giao dịch hội nơi chấn nhỏ, đồng thời cũng là thông đạo mở ra nơi vị trí. Đều nghĩ có không giao dịch một ít tài nguyên, hoặc là tham dự thông đạo chấn thủ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người như vậy đua, còn có không ít giác tỉnh giả, chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt, không nghĩ quá mạo hiểm. Bất quá, lúc này đây giao dịch hội, coi như là linh khí sống lại tới nay. Nhất long trọng một lần thịnh hội, đông đảo giác tỉnh giả đều không nghĩ bỏ qua, chẳng sợ không có giao dịch vật tư, không có thể từ giữa đạt được tiền lời, đến xem náo nhiệt cũng là không tồi. Hơn nữa, trừ bỏ mấy tổ chức lớn ở ngoài, bọn họ này đó tổ chức nhỏ, tán tu linh tinh, cũng có thể lẫn nhau làm chàng giao dịch hội. Làm trước mắt tình cảnh nhất xấu hổ tổ chức lớn à mặt hội, tự nhiên càng không muốn từ bỏ lần này thịnh hội, trăm phương nghìn kế cân nhắc, như thế nào mới có thể tham dự tiến đúc quốc thông đạo chấn thủ giữa Nhìn cái khác mấy cái tổ chức lớn, đều ở dị giới chiêm cứ một vị trí nhỏ, khai thác đông đảo tài nguyên, thực lực bạo trướng, đem ả mạt hội xa xa ném ở mặt sau, như thế nào ngồi được. Rất nhiều lần biểu đạt ra muốn tham dự giao dịch hội ý nguyện, đều bị huyền truyền từ chối. Liên kém trực tiếp chỉ ra, các ngươi ả mạt hội là nghèo bẹp, không có tư cách tham dự giao dịch. Như thế tình trạng, luôn luôn dã tâm bừng bừng ả mạt hội như thế nào chịu đựng được. Bởi vậy, lúc này đây ả mạt hội âm thầm hạ quyết tâm chẳng sợ làm ra một chút sự tình tới, cũng muốn nghĩ cách tham dự đi vào. bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc quang minh hội, tỏ vẻ chính mình thực nghe lời, nhất định hảo hảo biểu hiện, đối đại ca nói gì nghe lấy, khiến cho tiểu đệ tham dự vào đi. Ảm mặt hội tâm tư kỳ thật quang minh hội trong lòng biết rõ ràng, cái này tiểu đệ kỳ thật rất có dạ tâm, vẫn luôn nghĩ phải làm châu á lao đại. Lúc trước vì ngăn chặn hoa hạ hơn nữa tìm một cái ở phía trước đấu tranh anh dũng, chính mình chỉ huy ở phía sau, mới cho dư Ảm mặt hội đông đảo duy trì. Hiện giờ, thế cục bất đồng. Lại làm ạ mạt hội tham dự tiến vào, quán mỏng lích lợi, tự nhiên là không muốn. Đương nhiên, cũng không có minh xác cự tuyệt, nói không chừng còn hữu dụng đến một ngày, liền như vậy kéo. Lần này giao dịch hội, là hoa hạ nói ra, trao đổi một chút chính mình sở cần mà lại không có linh vật, xem như liên hệ một chút có vô. Nếu là về sau, yêu cầu dùng đến nào đó linh vật mà chính mình nơi dị vực không có, có thể tìm cái khác tổ chức giao dịch lại đây, đây là cùng có lợi sự tình. Âm phạt hội có thể có cái gì linh vật lấy tới giao dịch. Nói thật ra lời nói, địa cầu mới vừa sống lại không lâu, linh vật cấp bậc thượng thấp, bọn họ căn bản chưa mắt. Mà chân quý linh vật, Âm phạt hội chưa chắc sẽ lấy ra tới giao dịch. Hứa chi, địa cầu ở vào sống lại bên trong, tồn tại đại cơ duyên, bởi vậy Hoa Hạ đã bắt đầu hạn chế khai thác linh vật, cấp địa cầu linh vật trưởng thành không gian. Trước mắt Hoa Hạ võ đạo giới, sở sử dụng tài nguyên phần lớn đến từ Hoa Hư Vực. Đồng thời đã mở ra cấp dân gian võ giả tiến vào hoa hương vực tham dự khai phá có thể nói hoa hạ võ giả đều đem tinh lực đặt ở hoa hương vực đương nhiên hoa hạ ở ngoài khu vực nếu là tồn tại linh vật vẫn là sẽ lộng trở về tìm một chỗ dưỡng chờ đợi thăng cấp trước hết ngăn cản giao dịch địa điểm là quang minh hội thành viên đệ nhị là thánh tổ chức quang minh hội cùng thánh tổ chức siêu phàm dẫn đầu là lão người quen quang minh hội chính là Pháp. hắn đã tấn chức siêu phàm trải qua quá sinh tử chi chiến là quang minh hội tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất chi nhất. Thánh tổ chức dẫn đầu là Cơ Dịch Đức, đồng dạng đạt tới siêu phàm, rốt cuộc hắn cũng là tuổi trẻ một thế hệ trung người xuất sắc. Mà theo quang minh hội cùng nhau tới, còn có lúc trước Ám Đường người quen bọn rục, hắn cũng đã là siêu phàm. Ám Đường cùng quang minh hội liên hợp, không sai biệt lắm vượt bỏ hiểm khích, theo lẫn nhau hợp tác thâm nhập, đã ở suy xét đổi mới tổ chức danh. Ám Đường người cảm thấy, tiêu quang minh hội chẳng phải là có vẻ là quang minh hội thắng, bọn họ bị chiêu an. Cho nên, quang minh hội cái này tổ chức tên không được. Mà quang minh hội người cho rằng, thế gian phải có quang minh, bọn họ là một đám bảo hộ quang minh người, kêu tên này thực thích hợp. Trước mắt ở đánh nước miếng trường giữa. chương 812, Phạm tự tin. Thánh tổ chức lần này tới giao dịch siêu phàm, đồng dạng là hai người, trong đó một người tới tự ám đường. Trước mắt, ám đường cái này lúc trước trải rộng Âu Mỹ tổ chức lớn, đã cùng quang minh hội cùng thánh tổ chức hợp tác rồi, trở thành một cái tân tổ chức hệ thống xem như trong đó một cái đại phe phái Phép là đại biểu nguyên bản quang minh hội phe phái tới mà bờ dọc còn lại là đại biểu ám đường một hệ cơ rít đức đại biểu lúc trước thánh tổ chức một cái khác ám đường siêu phàm là cái nữ tử gọi là phỉ á đại biểu chính là thánh tổ chức nội ám đường một hệ kỵ sĩ đoàn cùng quang minh hội cơ hồ xuyên cùng cái quần cùng thánh tổ chức cũng quan hệ thân mật bởi vậy cũng phải người tiến đến bất quá đều không phải là siêu phàm còn lại may ác cung an đệ thần miếu Đồng dạng có đại biểu bọn họ phe phái người tới, lại phi siêu phàm, hơn nữa không phải dẫn đầu một bậc, yêu cầu nghe theo phèo, bờ dọc mệnh lệnh, thân phận so giống nhau thành viên cao, thuộc về tiểu lãnh đạo đi. Các tổ chức lần lượt đã đến, đại biểu hoa hạ thiên vong hứa dương đám người, là cuối cùng đến. Mới tới là lúc, lẫn nhau người phụ trách đều không có ra mặt, mà là phái ngoại sự bộ môn người tiến hành thương nghị, xác định giao dịch hội trường trình hội nghị, cụ thể thời gian, đã tổ chức bao lâu thời gian. đồng thời cũng là vì về sau giao dịch biến thành thủ tục quen thuộc chế định hiệp nghị. Giao dịch biến thành thủ tục quen thuộc lúc sau, hay không như cũ ở Úc quốc cử hành, hoặc là theo giai đoạn ở các tổ chức địa bàn cử hành, đều còn chờ thương thảo. Giao dịch hội địa điểm, ở Úc quốc một cái trấn nhỏ. Sắp mở ra thông đạo, khoảng cách trấn nhỏ không đến 10 km, có thể nhìn đến nơi đó xuất hiện một cái lốc xoáy, không ngừng có năng lượng giật tràn ra tới. Trấn nhỏ nguyên lai trụ dân đều dọn đi rồi, giờ phút này trấn nhỏ trống người toàn bộ đều là đến từ toàn cầu các nơi rắc tỉnh giả. Một bộ phận là tới xem náo nhiệt, một bộ phận là tới tìm cơ hội giao dịch một ít linh vật, còn có một bộ phận cân nhắc, chờ đến thông đạo mở ra, cũng lẫn vào đi vào. Tham dự ước quốc thông đạo mấy tổ chức lớn, đều không có hạn chế cùng phong tỏa này đó ý đồ tiến vào thông đạo tàn tu, rốt cuộc thông đạo mở ra, nguy hiểm trình độ không biết. Có người nguyện ý làm pháo hôi, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mặc dù thông đạo mặt sau an toàn tiến vào bên trong. Này đó tán tu còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe lời, tổn hại không được các tổ chức lớn ích lợi. Tuy nói, chấn thủ thông đạo quan hệ địa cầu an toàn, ở ích lợi trước mặt, lại sao lại thật sự không có bất luận cái gì tư tâm đâu. Chẳng sợ thật sự lâm vào nguy cơ, yêu cầu cộng đồng ứng đối, bất đồng trận doanh chi gian, cũng sẽ có mưu hoa, căn bản làm không được chân chính đồng tâm hiệp lực. Đây là nhân tâm, cũng là nhân tính, thay đổi không được. Hứa Dương cũng không lo lắng có cái gì nguy hiểm, lấy hắn hiện tại thực lực. Chỉ cần không phải Linh Cảnh ra tay, hắn đều không sợ. Mặc dù là Linh Cảnh, chỉ cần trước tiên phát hiện, cũng có thể đủ ở đối phương ra tay phía trước, trốn vào giới hết một giới không gian nội. Lấy trước mắt sống lại trạng thái, xuất hiện Linh Cảnh cường giả sát suất không lớn. Ở chấn nhỏ một tòa trang viên nội, Hứa Dương nằm ở một cái ghế thượng thành thơi thành thơi. Vương Tuyết Phượng cùng Mạnh Thanh đi dạo phố, nói khó được xuất ngoại một lần, không đi dạo ngoại quốc phố cảm thấy bạch xuất ngoại. Hứa Dương cảm thấy Mạnh thanh Than Chấn nhỏ đại bộ phận đều là ngoại lai giác tình giả, nào có cái gì thương phẩm tiêu thụ, có cái gì hảo dạo. Đến nỗi đi chấn nhỏ ngoại thành phố lớn, hứa dương cảm thấy vương tuyết vượng hẳn là sẽ không nhàn rỗi, không có việc gì làm chạy như vậy đi xa đi dạo phố, mạnh thanh cái này nữ hán tử liền nói không chừng. Đương nhiên, chỉ có một người nói, phòng trừng nàng cũng không có đi dạo phố hứng thú đi. Giao dịch hội sự tình, hứa dương là sẽ không quản, hắn tuy rằng là tổng trưởng, cũng là chuyến này người mạnh nhất, những việc này lại không phải hắn nam hiểu. Hướng chi có thể lười thời điểm, hắn vẫn là thích làm một con cá mặn. Phía trước ở thiên trụ đảo vực, vì ổn định thế cục hố tiên tộc, chạy ngược chạy xuôi, cơ hồ đều không có thành thời thời gian. Bởi vậy, hắn lúc này đây, quyền cho là khách du lịch. Thuận tiện trang trang bước, kinh sợ một chút nào đó bọn đạo trích. Kim trường an đám người cũng đều đều tự tìm cái địa phương nằm làm cá mặn. Trần Hồng phụ trách thiên vong sự vật, bên ngoài sự bộ môn người thương nghị song, bọn họ này đó người phụ trách bắt đầu lên sân khấu. Ở chấn nhỏ nguyên bản một gian khách sản nội, tiến hành rồi bàn bạc, thương nghị giao dịch hội chi tiết. Trong đó, bao gồm hay không cho phép mấy tổ chức lớn ở ngoài nhân xâm cùng tiến vào, mà phép thuận miệng đề ra một chút ả mạt hội. Nếu ả mạt hội như thế thuận theo, hơn nữa đưa lên chỗ tốt, không thuận miệng để một chút không thể nào nói nổi. Đến nỗi có không thông qua cho phép, vậy mặc kệ, dù sao chính mình hỗ trợ mở miệng nói, không làm thất vọng ả mạt hội đưa chỗ tốt rồi. Ả mạt hội có thể lấy ra độc hữu, có giá trị hoặc là hê hữu linh vật tới giao dịch sao. Nếu lấy không ra, vậy không tư cách trộn lẫn tiến vào. Trần Hồng nhàn nhạt địa đạo. Không sai, không có linh vật tới giao dịch, liền không cần nghĩ tới chiếm chỗ tốt, chúng ta đồ vật, đều không phải gió to quát tới. Tuyết hùng bộ đại biểu tiếp theo tỏ thái độ. Thánh tổ chức, bà La Môn cũng lần lượt tỏ thái độ, đem ạ mạt hội bài trừ bên ngoài. Thêm một cái tổ chức tham dự, ích lợi tự nhiên sẽ bị quán mỏng một phần, tự nhiên sẽ không nguyện ý. Phép nhuôn, nhuôn vai. Không có tiếp tục vì ả mạt hội cầu tình gì đó, hiện tại ả mạt hội còn dùng không thượng, tự nhiên cũng không cần phải chiếu cố ả mạt hội. Chỗ tốt cẩm, chính mình cũng hết nghĩa vụ, này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi ả mạt hội không có thể tham dự giao dịch hội, hoàn toàn có thể thoái thác đến tiên vong trên đầu. Có thể nói thẳng, trừ bỏ quang minh hội, cái khác tổ chức đều không đáp ứng, cho nên hắn cũng không có biện pháp. Đến nỗi ả mạt hội, hay không sẽ cho cái khác tổ chức đưa chỗ tốt, phép chút nào không lo lắng. Ả mạt hội nơi nào đưa đến ra nhiều như vậy chỗ tốt. Hú hồ, thu chỗ tốt, chưa chắc thật muốn vì ngươi làm việc a. Ả mạt hội thực lực, đã bị ném ra, hoàn toàn không cụ bị uy hiếp, liền tính lấy chỗ tốt không làm việc, Ả mạt hội lại có thể như thế nào. Giao dịch hội quy tắc thực mau chế định xuống dưới, ký tên hiệp nghị, lúc sau giao dịch hội như thế nào tổ chức, coi lần này tổ chức tình huống mà định, đến lúc đó ở thương nghị tổ chức địa điểm cùng thời gian. Hoặc là, dứt khoát làm mấy cái tự do giao dịch chạm điểm giao dịch địa điểm ở trấn nhỏ ngoại một tòa tân kiến trang viên nội từ ước quốc tổ chức cung cấp hiện giờ cái này tổ chức thuộc về quang minh hội phụ thuộc tổ chức thời gian ở ba ngày sau giữa trưa tiến hành đã là một lần giao dịch cũng là một lần thực lực triển lãm hơn nữa quan hệ ước quốc thông đạo mở ra ích lợi phân chia vấn đề phép thực tự tin quang minh hội có thể chiếm cứ chủ đạo quyền đạt được một nửa trở lên ích lợi phân phối hắn cảm giác được đến trần hồng thực lực không bằng hắn ở dị vực trải qua sinh tử chi chiến Lột xác đột phá đến siêu phàm, hơn nữa nắm giữ một kiện thần binh, phép thực tự tin có thể ổn áp Trần Hồng một đầu. Thánh tổ chức cờ giết Đức thực lực không yếu, bất quá trước mắt mà nói, Thánh tổ chức chỉnh thể thực lực không bằng Quang Minh Hội. Quang Minh Hội chủ yếu địch thủ là Hoa Hạ Thiên Võng, tiếp theo là Tuyết Hùng Bộ. Bà La Môn không đáng sợ hãi. Không biết Thiên Võng lúc này đây có hay không người quen tiền đến. Hắn nghĩ tới một trương hơi hắc gương mặt, hứa Dương tên hôn đàn kia không biết đột phá siêu phàm không có, hẳn là không có đi chính mình chính là đã trải qua tàn khốc sinh tử đại chiến, mới như thế trong khoảng thời gian ngắn lộ sát siêu phàm. Hoa Hạ Thông Đạo căn cứ hiện có tình báo biểu hiện tương đối ổn định, không có trải qua cái gì đại chiến, đều là lúc trước tổng trưởng ở phụ trách chấn thủ. Như thế xem ra lúc trước thiên vong người quen hẳn là còn không có đột phá đến siêu phàm. Chương 813 Phú Sơn Giai tử sinh tử chi gian có thể kích phát tiềm lực, đột phá gông cùm xiềng xích, giải khai gông xiềng. Phải là ở sinh tử chi gian ở đại chiến trung đột phá, bởi vậy hắn thực tự tin, hơn nữa cảm thấy, hứa dương đám người không có trải qua sinh tử rèn luyện, không có kích phát tiềm lực, muốn như thế trong khoảng thời gian ngắn đột phá, căn bản không có khả năng. Hiện tại hẳn là lục tinh cấp bậc đi, cũng coi như là không tội. Lúc trước luận thiên phú, không kém gì chính mình nào đó người, đến nay như cũ dừng lại ở lục tinh cấp bậc, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đột phá đâu. Siêu phàm dù sao cũng là một đạo đại cảm, yêu cầu cũng đủ tích lũy, mới có thể đủ vượt qua. Hoa Hạ thông đạo nguy hiểm độ không cao, vì bảo hộ Hứa Dương này đó tinh anh, tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ mạo hiểm, kể từ đó, khuyết thiếu tôi luyện, muốn đột phá siêu phàm, còn cần một đoạn thời gian. Hắn cũng không hoài nghi Hứa Dương đám người có thể hay không đủ đột phá siêu phàm, chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Pháp cảm thấy, Hứa Dương bọn họ không có nhanh như vậy đột phá. Bờ dọc Thiên Phu không kém gì chính mình, hơn nữa cũng là trải qua sinh tử đại chiến, mới đột phá siêu phàm. Chỉ là, hắn thần binh phẩm cấp kém một chút một ít, bởi vậy thực lực hơi chút nhược với vẻ một chút. Căn cứ quang minh hội tình báo, ở trẻ tuổi trung, đột phá siêu phàm đều là trải qua sinh tử đại chiến. Như Cờ Dịch Đức, như bà La Môn Phật Đức Mạc. Tuyết Hùng Bộ bởi vì chiến đấu thiếu, hắn bên kia dị vực tình huống hơi chút đặc thù một chút, bởi vậy tuổi trẻ một thế hệ, còn không có xuất hiện siêu phàm. Lần này đại biểu Tuyết Hùng Bộ mà đến, cũng là Tuyết Hùng Bộ lão nhân. Thiên Vọng đại biểu, cũng không phải tuổi trẻ một thế hệ bởi vậy phải khẳng định hứa dương bọn họ còn không có đột phá nếu không tất nhiên sẽ phái tuổi trẻ một thế hệ lại đây vừa lúc có thể rèn luyện một phen tuyết hùng bộ đại biểu nguyên bản thực xấu hổ rốt cuộc quang minh hội thánh tổ chức liền bà la môn đều là tuổi trẻ một thế hệ vì đại biểu mà hắn là tuyết hùng bộ lão nhân đều không phải là tuổi trẻ một thế hệ nay thuyết minh tuyết hùng bộ tuổi trẻ một thế hệ tinh anh đã lạc hậu cái khác tổ chức hắn trong lòng âm thầm quyết định trở về lúc sau nhất định phải chủ động khơi mào một ít chiến đấu, cấp tuổi trẻ một thế hệ học hỏi kinh nghiệm. Cũng may, không chỉ là chính mình một phương tuổi trẻ một thế hệ không tiền đồ, thiên vong cũng là như thế, chuyến này đại biểu, cũng là thiên vong lao nhân, đều không phải là tuổi trẻ một thế hệ siêu phàm cứng, giả. Nếu là hắn biết, thiên vong tuổi trẻ một thế hệ tinh anh, cơ hồ tất cả đều là siêu phàm, hơn nữa một lần tới mười vị, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hứa dương mấy người tiếp tục ở trang viên nằm làm cá mặn, Mạnh Thanh cùng Vương Tuyết Phượng nhưng thật ra thường xuyên đi ra ngoài đi dạo phố, vốn dĩ Vương Tuyết Phượng cùng Giang Lâm đều mau thành một đôi, hai người đều có ăn ý. Nhưng mà, một phương đột nhiên cảm thấy, bạn gái nào có tu luyện quan trọng a, hơn nữa không thể làm liếm cẩu a, muốn giống Kim Trường An học tập, cao lên lên, chờ đối phương đảo truy. Một bên khác cũng khó chịu, tỏ vẻ bạn trai không có tu luyện thú vị, lạnh lẽo lên, kết quả là hai người quan hệ trở nên có chút xem không rõ. Có đôi khi, giống bình thường tình lữ giống nhau lẫn nhau quan tâm một chút, có đôi khi từng người cao lãnh, cho nên Vương Tuyết Phượng đi dạo phố, cùng Giang Lâm không quan hệ, đã không kêu lên hắn, Giang Lâm cũng không có bồi nàng đi dạo phố ý tưởng, xác định giao dịch hội ngày, địa điểm, liền chờ đợi giao dịch hội bắt đầu, đến lúc đó trang cái bước, uy hiếp một chút cái khác tổ chức, phân chia ước quốc thông đạo ích lợi phân phối, chờ đợi ước quốc thông đạo mở ra, nếu là hết thảy thuận lợi, ở ước quốc thông đạo nơi dị vực, chiếm cứ một vị trí nhỏ, thành lập đơn giản căn cứ lúc sau liền có thể phản hồi Hoa Hạ. Đến lúc đó, an bài siêu phàm cường giả thay phiên tiến đến tòa chấn. Hoa Hạ siêu phàm cường giả nhiều, trừ bỏ tòa chấn Hoa Hư Vực ở ngoài, còn lại siêu phàm đều là vì ứng đối Thiên trụ Đạo Vực, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ở Thiên trụ Đạo Vực lộ diện, để tránh khiến cho tiên tộc cảnh giác. Ma Ưu Quốc thông đạo nơi dị vực, đó là thực tốt rèn luyện địa phương. Như vậy nhiều nhàn rỗi siêu phàm cường giả, vừa lúc có thể thay phiên tới tòa chấn. ở kế tiếp một đoạn thời gian nội. Thiên Vong còn đem có một bộ phận lục tinh võ giả sẽ đột phá đến siêu phàm, tài nguyên sung túc, đặc biệt là dùng khí quả luyện chế ra tới đan dược, có thể cực đại mà ngắn lại đột phá thời gian cùng khó khăn. Chờ đến thực lực tích tụ đến cũng đủ cường đại là lúc, liền bắt đầu châm ngòi thanh yêu cùng tiên tộc đại chiến, tìm cơ hội đem tiên tộc cùng thanh yêu áp chế đi xuống, trở thành thiên trụ đảo vực bá chủ. Mặt khác, vũ hàn này cái quân cờ cũng có thể đủ phát huy ra không nhỏ tác dụng. Hứa Dương nghĩ này đó thời điểm, mạnh thanh chạy trở về. Giang lầm đâu? Có ăn ngon, mau, mau, chúng ta làm cái toàn dương yến. Toàn dương yến? Có cái gì ăn ngon? Hứa dương mắt trợn trắng, tầm thường dê bò, hắn đều không ăn. Không có linh khí chi vật, ăn đều không cảm thấy mỹ vị. Lần này chúng ta bắt một con thức tỉnh dương, lục tinh cấp bậc. Mạnh thanh hương phấn mà nói. Ở nơi nào chảo? Hứa dương sừng suốt. Chấn nhỏ chung quanh tụ tập như thế nhiều rác tỉnh giả, chẳng sợ có thức tỉnh thú, đã sớm bị săn giết không còn mới đúng. Thông đạo phụ cận trảo, có khả năng là từ trong thông đạo ra tới. Mạnh Thanh không quá xác định. Kim Trường an đám người nghe nói bắt một con thức tỉnh dương, tức khắc hưng phấn. Một đám đồ tham ăn chuẩn bị nồi bồn ra vị chờ, liền hưng phấn mà rời đi trang viên, đi thị trấn ngoại một đống biệt thự. Biệt thự nguyên chủ nhân đã sớm dọn ly, nguyên bản là vài tên tán tu chiếm cứ. ở bắt thức tỉnh dương lúc sau, Mạnh Thanh cùng Vương Tuyết Phượng liền chọn cái này địa phương, trực tiếp đem nguyên bản chiếm cứ tán tu đuổi đi. Hơn nữa. Còn muốn các tán tu rời đi phía trước, đem biệt thự quét tước sạch sẽ. Kia vài tên tán tu trong lòng vẫn nộ không thôi, rồi lại chút nào phản kháng cũng không dám, toàn bộ hành trình vẻ mặt định nọ tươi cười, làm việc tương đương tích cực. Không có biện pháp, gặp được sát tinh. Hơi chút bùng nổ một chút khí thế, liền cơ hồ áp chết bọn họ, nơi nào còn dám có chút bất mãn. Bất mãn nữa, lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Kim Trường an đám người phần phật một tiếng liền đi rồi, thân là đại lao Hứa Dương, cong đôi tay Chậm gì gì mà rời đi trang viên, đi dạo bước liền đi vào chấm nhỏ, thần thái nhàn nhã. Phú Sơn Giai Tử là ạ mạt hội tuổi trẻ một thế hệ trung người xuất sắc, tuy rằng nàng tiến vào ạ mạt hội thời gian so bắc giã cương điển, tiểu xuyên thiên diệp muốn vãn, nhưng mà ở tổ chức nội thân phận địa vị, lại là chút nào không kém. Đồng thời, nàng cũng là nước nhật vị thứ hai thức tỉnh mị hoặc chi thuật giác tỉnh giả. Dựa vào mị hoặc chi thuật, nàng xuất sắc mà hoàn thành vài kiện nhiệm vụ. Chẳng qua... Tổ chức nội lại là có một cái khác thanh âm, đều nói nàng mị hoặc chi thuật không bằng tiểu xuyên thiên diệp. Phú Sơn Giai Tử trong lòng không phục, dựa vào cái gì không bằng tiểu xuyên thiên diệp. Đều nói tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc vô song, như thế nào như thế nào lợi hại, như thế nào lại nhiều lần mị hoặc thất bại. Hơn nữa, từ ở hoa hạ tài một lần lúc sau, thế nhưng buồn cười không hề sử dụng mị hoặc chi thuật, ngược lại dốc lòng tu luyện kiếm đạo. Ở Phú Sơn Giai Tử xem ra, tiểu xuyên thiên diệp đây là bị mất tự tin Đôi chính mình mị hoặc chi thuật không hề tin tưởng, mới có thể bỏ gốc lấy ngọn, đi khổ tu kiếm đạo. Nàng muốn chứng minh cấp tổ chức nội mọi người xem, nàng phú sơn giai tử, mới là mị hoặc vô song đệ nhất nhân. Chỉ cần không ngừng mà khai phá mị hoặc chi thuật, tinh tu mị hoặc chi đạo, thế gian không có chính mình mị hoặc không được nam nhân. Cá nhân vũ lực gì đó, đều là thứ yếu, không cần hạ khổ công, mị hoặc chi thuật mới là căn bản. Trường 814, trong truyền thuyết Mỹ nữ gián điệp. Phú Sơn giai tử đối chính mình mị hoặc chi thuật thực tự tin, tổ chức tuổi trẻ một thế hệ nam sinh giữa, trừ bỏ Bắc Giả Cương Điền ở ngoài, còn lại người đều trốn bất quá nàng mị hoặc đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Cho dù là Bắc Giả Cương Điền, nàng vô pháp mị hoặc không chế, lại cũng có thể đủ khiến cho hắn có một lát thất thần. Lần này tiến đến nước quốc, nàng là chủ động xin ra trận, vì đạt được quốc quốc thông đạo tham dự quyền. Nàng muốn biểu hiện cấp mọi người xem, tiểu xuyên thiên diệp bị người dọa phá mật, so ra kém chính mình. Lúc ban đầu, tổ chức nội nguyên bản là muốn Tiểu Xuyên Thiên Diệp tới mị hoặc, vì tổ chức thảo đến một cái tham dự danh lạch, chẳng sợ hy sinh sắc tướng cũng không tiếc. Bất quá, Tiểu Xuyên Thiên Diệp cự tuyệt, nàng công bố cuộc đời này đều sẽ không lại sử dụng mị hoặc chi thuật. Phú Sơn Giai Tử trong lòng thực không cao hứng, chính mình cũng là mị hoặc chi thuật giác tỉnh giả, vì cái gì cái thứ nhất nghĩ đến, đều là Tiểu Xuyên Thiên Diệp mà không phải chính mình. Cho nên, nàng muốn hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ lần này, làm tất cả mọi người biết. Nàng Phú Sơn Giai Tử, Viễn Siêu Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Được biết, Ả Mạt Hội tham dự ốc quốc thông đạo lớn nhất lực cản, đến từ Hoa Hạ Thiên Vóng, chỉ cần thu phục Hoa Hạ Thiên Vóng, như vậy Quang Minh Hội cùng Thánh Tổ chức, Ả Mạt Hội có biện pháp có thể làm cho bọn họ đồng ý. Đến lúc đó, liền có thể đạt được một cái tham dự danh ngạch. Phú Sơn Giai Tử vẫn luôn ở tìm kiếm mục tiêu, Trần Hồng nàng đầu tiên bài trừ, đó là cái siêu phàm, nàng chẳng sợ lại tự tin, cũng không cho rằng chính mình có thể hoặc được. huống chi. Trần Hồng vừa thấy liền đều không phải là đồ háo sắc, hơn nữa không phải người trẻ tuổi, không có người trẻ tuổi như vậy xúc động cùng nhiệt huyết. Phép là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, chẳng sợ siêu phàm, nàng vẫn là có thể mị hoặc một chút, đương nhiên mị hoặc đối phương tâm thần không có khả năng, làm hắn đối chính mình tâm thần thương tiếp chi tâm, vẫn là có thể làm được. Bài trừ Trần Hồng cái này siêu phàm lúc sau, sợ thừa mục tiêu không nhiều lắm. Mị hoặc mục tiêu cần thiết có nhất định địa vị, có không yếu lời nói quyền thậm chí có thể thay đổi Trần Hồng quyết sách căn cứ tình báo Thiên Vong nhân viên giữa phù hợp mục tiêu không có chỉ có như vậy hai ba cái một cái là Hứa Dương một cái là Kim Trường An còn có một cái là Tạ Nhạc Đình trước hai cái Thiên Phú xuất chúng Pha Triệu coi trọng hơn nữa lập công không ít quyền lên tiếng không thấp Tạ Nhạc Đình cứ nghe bối cảnh bất phàm tựa hồ trong nhà có trưởng bối là tổng trưởng Phú Sơn giai tử cuối cùng đem mục tiêu tỏa định Hứa Dương cứ nghe hắn ở Thiên Vong địa vị không thấp Nghĩ đến tiểu xuyên thiên diệp, thế nhưng cố tình tìm tới chính mình dặn dò mấy trăm lần, không cần đem mục tiêu tỏa định ở hứa dương trên người, tốt nhất mục tiêu hẳn là tạ nhạc định, phú sơn dai tử liền cười lạnh một tiếng. Hứa dương là ba người giữa, địa vị tối cao, quyền lên tiếng nặng nhất, không chọn hứa dương thế nhưng tuyển tạ nhạc định. Đây là sợ chính mình lập công đi. Thế nhưng còn nói, hứa dương đối mị hoặc chi thuật miễn dịch, nàng lúc trước liền thua tại hứa dương trong tay. Thật là buồn cười, chỉ cần là tuổi trẻ nam tử đều không thể tránh được chính mình mị hoặc chi thuật. Phép cái này siêu phàm, đều có thể đủ đã chịu ảnh hưởng. Huống chi thị phi siêu phàm Hứa Dương, Phú Sơn Giai Tử trong lòng nhận định, Tiểu Xuyên Thiên Diệp là sợ chính mình lập công, cố ý hố chính mình, nàng đem mục tiêu tỏa định ở Hứa Dương trên người, rốt cuộc chờ đến cơ hội, Hứa Dương rời đi trang viên, một mình một người ở trên phố dạo, là thời điểm, tới một hồi mỹ lệ tình cờ gặp gỡ, Phú Sơn Giai Tử khòe miệng hơi hơi nhếch lên, cường điệu mà trang điểm một phen tăng cường mị hoặc khí lực. Giờ phút này, thân phận của nàng là hoa hạ mỹ nữ tán tu. Hứa Dương thảnh thơi thảnh thơi mà đi ở trên đường, khóe mắt dư quang thoáng nhìn một đạo bóng hình xinh đẹp lượn lờ mà đến, kia diễm lệ vũ mỹ, mị, mị hoặc vô song mà tư thái, nơi đi qua, các nam sinh đều trừng lớn một đôi mắt nhìn, tâm thần đều theo bóng hình xinh đẹp di động. Mặc dù là nữ sinh, cũng không tự chủ được mà theo kia đạo thân ảnh di động, trên mặt lộ ra tự biết xấu hổ biểu tình. Trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng nghi hoặc không thôi, vì sao nước nhật xuất hiện mị hoặc chi thuật giác tỉnh giả tỷ tỉ lệ như vậy cao đâu phía trước là tiểu xuyên thiên diệp hiện tại lại tới nữa một cái hay là là bởi vì nước nhật tình yêu phiến tương đối rộng khắp duyên cớ vô hình trung tạo thành nào đó ảnh hưởng mị hoặc chi thuật giác tỉnh giả xuất hiện tỷ lệ mới như thế chi cao nhìn kia nói bóng hình xinh đẹp lượn lờ mà đến cả người tản ra cực độ mê người mị hoặc thái độ cùng với khó có thể miêu tả chạm đến nam tính ở sâu trong nội tâm mị ý lỡ dương không cấm lâm vào trầm tư Chẳng lẽ, Tiểu Xuyên Thiên Diệp không có nói tình đối phương, đừng tới mị hoặc chính mình. Phú Sơn Giai Tử âm thầm nhìn trộm, tự nhiên là lửa không được hứa dương, sở dĩ vẫn luôn không có động tác, đơn giản là muốn nhìn xem, nàng đến tột cùng có gì ý đồ, muốn mị hoặc ai. Sở dĩ biết nàng đến từ ảo mạc hội, tự nhiên là kia quen thuộc mị hoặc hơi thở, cùng với Phú Sơn Giai Tử chính mình bại lộ. vừa vận nương an toàn dương yến thời cơ, cấp Phú Sơn Giai Tử một cái cơ hội. Quả nhiên, nàng ra tay. Phú Sơn Giai Tử lúc này thân phận, hẳn là gián điệp, tiếp cận chính mình, mị hoặc chính mình, lấy đạt tới nào đó mục đích. Cùng Úc Quốc thông đạo có quan hệ. Trong truyền thuyết mỹ nữ gián điệp à, rốt cục là gặp được, hứa dương rất tò mò, nàng kế tiếp sẽ như thế nào làm. Tiểu, tiểu ca ca, xin hỏi ngươi là hoa hạ người sao? Phú Sơn Giai Tử lượn lờ mà đi vào hứa dương trước người, toàn thân tản ra mị hoặc thái độ, thanh âm Tiểu nhu tê dại, nghe được nhân tâm ngứa. Hạ mặt hội vẫn luôn đều đối hoa hạ dạ tâm bất tử, tưởng phú sơn giai tử loại này phải làm gián điệp thành viên. Hoa hạ ngữ là phi thường lưu loát, căn bản sẽ không xuất hiện sơ hở. Thậm chí còn có sẽ nói hoa hạ địa phương phương nôn gián điệp. Hứa Dương nước miếng đều cơ hồ xuống dưới, chỉ số thông minh nháy mắt giảm xuống vài cái cấp bậc. Đôi mắt nhìn chăm chăm phú sơn giai tử, đều sắp không phép được. Là đúng vậy, tiểu tỷ tỷ ngươi cũng là hoa hạ người sao? Phú sơn giai tử âm thầm kinh thượng, chính mình hơi chút mị hoặc một chút. Liền vẻ mặt heo ca tướng, chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, tiểu xuyên thiên diệp quả nhiên là tưởng hồ ta, không nghĩ ta lập công, mới làm bộ hảo tâm nhắc nhở chính mình không cần mị hoặc hứa dương. Hừ hừ, cái này hứa dương vừa thấy chính là cái điều ti, nhìn thấy nữ thần gì đó, đương trường liền quỳ liếm, dễ dàng nhất mị hoặc. Quả nhiên, chính mình vừa ra tay, kế hoạch liền thuận lợi một nửa. Tiểu ca ca, ngươi một người sao, nếu không chúng ta kết bạn đồng hành đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phú Sơn Giai Tử tiếp tục thi triển mị hoặc chi thuật. Hảo A, Hảo A. Hứa Dương dùng sức gật đầu. Ta kêu Hồ Giai, Tiểu ca ca ngươi đầu. Hứa Dương. Hứa Dương giơ tay lau một phen khỏe miệng, tiếp tục heo ca tướng, ta có thể dắt dắt ngươi tay sao. Phú Sơn Giai Tử sinh đẹp cười, rồng ốc, còn không phải là dắt cái tay sao. Nâng lên trắng non tay nhỏ, chủ động nắm ở Hứa Dương trên tay. Hứa Dương thân hình đều run lên một chút, kích động mà sắc mặt đỏ lên, bắt lấy Phú Sơn Giai Tử tay. Một bộ cảm thấy mỹ mãn, cuộc đời này đủ rồi biểu tình. Phú Sơn giai tử trong lòng càng thêm khinh thường, điếu ti chính là điếu ti, rắc một chút nữ thần tay, như vậy sinh đủ rồi. Bất quá, vì xác định Hứa Dương hay không thật sự bị mị hoặc, Phú Sơn giai tử một bên lôi kéo Hứa Dương tay ở trên phố dạo, một bên cố ý làm Hứa Dương ra tay đả thương người. Ai nha, Hứa Dương ca ca, ngươi xem hắn hảo chán ghét ta, nhìn chằm chằm nhân ra chảy nước miếng, ngươi đi tấu hắn sao? Hứa Dương trong lòng ngỏa táo, nima Này nữ so Tiểu Xuyên Thiên Diệp còn muốn đại a. Tuy rằng mị hoặc chi thuật cùng với kia vũ mị hơi thua kém Tiểu Xuyên Thiên Diệp, nhưng làm lũng thực lực lại là so Tiểu Xuyên Thiên Diệp lợi hại không ít. Chương 815, Hoàng mất Phú Sơn Giai tử